trên 140, vật phong cỡ mét 256, siêu duy độ mục giam chương 140, vật phong cỡ mét 256, siêu duy độ mục giam quý Vân bốn người dưới đường đi đi, mua đến một tầng căn bản không cần nhiều trí hoãn, không ai liền trực tiếp leo xuống. Lần này, rất mau tới đến lầu 33. Dư hạ cảm giác tầng này có đặc thù linh lực ba động, đám người liền đi bảo. Người giấy một đao liền chặt gây mất các cổng, đi vào xem xét, chính là một cái bình thường phòng làm việc. Bọn hắn cũng rất nghi hoặc, linh lực ba động kia từ nơi nào xuất hiện? Bốn chỗ xem xét. Nhưng mà đi tới đi tới, tại giữa đội ngũ Khương Mãn không đi hai bước lại nghi ngờ nói thầm đứng lên, à, rời cung tại thủy vị kỳ quái, làm sao lại loạn rồi? hắn nhiều lần nhìn một chút la bàn, xác nhận xảy ra vấn đề. bốn người cẩn thận dừng lại, dư hạ hỏi một câu, tiểu mãn tử, thế nào? cương man dưới chân đột nhiên liền xuất hiện một cái bắt quái phát trận, suy nghĩ một lát, nói ra một cái người bên ngoài nghe được rơi vào trong xương mù nói đến, chúng ta gian phòng kia không tại vừa rồi trong không gian. lời nói này, quý vân ba người cùng nhau ném ánh mắt nghi hoặc, năm cái lư tây đồng thời hỏi, có ý tứ gì? cương man trầm ngâm một cái chớp mắt tổ chức ngôn ngữ, nói ra tựa như là đi thang máy chúng ta còn tại trong phòng nhưng chỗ không gian này đã không phải là vừa rồi tầng lầu nhưng lại không phải trong cư cảnh cái này rất kỳ quái quý vân giữ hạ lư tây ba người cùng nhau khẽ giật mình hay là nghe không hiểu bọn hắn nhìn chung quanh hoàn toàn không có phát hiện nơi nào có vấn đề cái này không phải liền là bình thường ký túc xá cương mang biết mình nói vấn đề rất khó bị lý giải còn nói thêm có điểm giống là kỳ môn độn giáp bên trong cản khôn đại na di lấy không gian đổi thành không gian chúng ta nhìn xem không núc đích nhưng không gian đang động chúng ta kỳ thật cũng đang động lời nói này nguyễn học quý vân ba người mơ hồ minh bạch thương mang tiếp tục nói bình thường không gian là làm không được loại biến hóa này mà lại lớn như vậy phạm vi, tuyệt đối không phải cái gì trướng nhãn pháp ta hoài nghi hẳn là một loại nào đó cấp hai trở lên không gian loại vật phong cấm ưn ta không có đoán sai chúng ta bây giờ đã bị nhốt rồi quý vân ba người cũng không ngạc nhiên chút nào địch nhân có những thủ đoạn này mới bình thường bọn hắn cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì những người ngoại quốc kia muốn giấu ở cao ốc này bên trong không có phương pháp đặc thủ căn bản tìm không thấy dấu ở trong đại lâu nơi thần bí kia lư tây hỏi Vậy làm sao bây giờ? Khương Mãn lại nhìn một chút la bàn, quét qua vừa rồi nghi hoặc, một mặt không thèm để ý nói, giống này không gian loại vật phong cấm, tựa như là mê cung, kỳ thật đều tại ngũ hành trong bác quái. Vô luận cái gì kết cấu, tất nhiên sẽ có liệu sinh môn. Tìm tới sinh môn liền tốt. Táng bắt môn bên trong nam dương hương gia liền tinh thông ngũ hành bác quái, cái này có thể nói là thi đến tổ truyền hắn chuyên nghiệp đi lên. Nhìn xem sinh môn đương nhiên không nói chơi. Vừa dứt lời, Khương Mãn liền cầm lấy bát quái bản, một đường đi tới bên cửa sổ bên trên. Quý Vân ba người cũng đi theo tới nhìn cách pha lê đến ngoài cửa sổ lầu 33 phong cảnh nhưng mà lúc này thương Mạn giống như là xác nhận cái gì khẽ cười một tiếng thì ra là thế đem sinh môn trốn ở chỗ này lời còn chưa dứt ngay tại người bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn kéo ra cửa sổ sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài quý vân phản ứng nhanh nhất cho là hắn trúng cái gì mới thuật muốn giữ chặt nhảy lầu ra ngoài này có thể đỏ mắt liền nhìn xem Khương Mạn đứng ở ngoài cửa sổ trong hư không hoàng chiêu hô các ngươi cũng đến đây đi một màn này thấy ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá cũng minh bạch cái gì Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra cửa sổ. Vừa xem xét này, ở đâu là cửa sổ, mà tiến vào một cái khác cơ hồ giống nhau như lúc kính tượng gian phòng. Khương Mãn nhìn xem gian phòng kia, khẽ cười một tiếng, quả nhiên là không gian trong gương. Ta ngược lại thật ra nhìn có chút minh bạch. Nói, lại lấy ra la bàn, lại cùng kim đồng hồ đi một đoạn đi tới mặt khác phòng cháy trước thông đạo, sau đó mang theo Quý Vân ba người vừa mới đi vào, lại xuất hiện một cánh cửa khác. Một màn thần kỳ này, Quý Vân ba người sợ hãi thán phục liên tục. Không chỉ có là Mãn, Táng Bát môn chuyên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút kỳ môn mắc quái mặt khác lầu dưới Tạ La cùng Canh cựu một tổ, Y Y cùng Nguyễn Ngọc Điệp một tổ, bọn hắn cũng đồng thời phát hiện tầng lầu có vấn đề, chui vào cái này không gian trong gương bên trong. Cùng lúc đó, tám người không biết là phòng quan sát đám kia người nước ngoài đã chấn kinh đến bậc đỉnh. Làm sao có thể? Những cái kia phương Đông thuật sĩ làm sao lập tức đã tìm được chính xác cách đi? Mỗi cái gian phòng chính xác lối ra đều là biến hóa, bọn hắn làm sao? Sao có thể mỗi lần đều tìm chính xác? A, xem ra muốn vây quấn là không thể nào. Hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết? Ai nha, nguyên bản không muốn làm lớn chuyện, hiện tại xem ra không được. Hội ngân sách bên kia những năm này góp nhặt nhiều như vậy quý vật, ta giống như là muốn nhìn một chút những này Đông đại thuật sĩ có thể hay không còn sống đi ra. Quý vân bốn người cũng phát hiện nhà này hối kim cao ốc đặc thù, giống như là có rất nhiều kính tượng tầng lầu, đem chân chính có bí mật tầng kia giấu đi. Nếu như không phải người trong huyền môn, bình thường dọc theo trên bậc thang trên dưới dưới, đều không thể phát hiện nơi nào có vấn đề. Từ tầng cao nhất xuống đến tầng dưới cùng, từ tầng dưới cùng lên tới tầng cao nhất, liền sẽ cùng bình thường nhà lầu giống nhau như lúc. Cú may mắn trong đội ngũ có Khương Mãn cái này, tinh thông ngũ hành bắt quái địa sư, nếu không không gian thay đổi, thật đúng là một chút không có phát hiện. Đến lúc đó đừng nói nửa giờ, lại nhiều thời gian bọn hắn khả năng đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Khương Mãn dẫn Quý Vân ba người liên tiếp xuyên qua mấy cái không gian trong gương. Bởi vì là không gian trong gương, mấy người một đường đi, cũng một đường làm tiêu ký. Đi đến cái thứ bảy kính tượng gian phòng thời điểm, Khương Mãn đã đã đoán được cái gì, Kinh thì nói, ta rốt cuộc hiểu rõ. Dư Hạ nhìn hắn một cái, nhìn ra cái gì rồi? Khương Mãn nhìn xem la bàn trong tay, khẽ cười một tiếng. Ta minh bạch cái này không gian trong gương là chuyện gì xảy ra mà? Đây không phải mê cung, mà là một cái không gian khối du bị. Mỗi một cái gian phòng chính là khối rũ bị một cái khối bung nhỏ. Không gian đang thay đổi, kỳ thật tựa như là khối du bị tại bị một loại nào đó thần bí số lượng di động, mà lại lối ra cũng là cố định, cửa sổ, phòng hóa môn, cửa chính, cửa sau, đường ống thông gió, thang lầu, sáu cái cố định vị trí, phân biệt đối ứng vương ô sáu cái phương hướng. Chỉ cần tìm được quy luật, liền có thể tiến vào khối du bị không gian ẩn tàng kia. Nói, hắn còn bổ sung một câu, không có nói sai. Đây quý ít trong siêu kiện rất nổi danh vật phong cấm S 256 siêu duy đầu ngục giam dư hạ hỏi vật phong cấm kia lại là gì? Thương man nói cụ thể ta cũng không rõ ràng cấp S vật phong cấm tình báo đều là bảo mật chỉ là nghe nói một chút vụ vặt chuyển luôn nói đó là một cái giống như là khối rú bị không gian ngạt thủ, nghe nói là một cái gọi rơ rơ bẹn rột nhà toán học tại hạng nào đó siêu tự nhiên trong nghiên cứu làm ra hiện tại xem ra hẳn là chúng ta đối mặt tình huống này lần này quý vân ba người cũng nghe minh bạch cái này không gian trong gương muốn trở thành khối dù bị ngăn chứa một chút liền có thể hiểu tìm quy luật, không, không cần đến. thương mãn lần nữa dùng tới hắn cái kia chơi mạt trượt lúc bận khí bạo giảm ra chỉ phát thuật, trực tiếp tuyển định một cánh cửa sổ. sau đó nhảy xuống, hắn lần nữa chuẩn xác tìm được sinh môn. nhưng chính là lần này, ngoài ý muốn lại phát sinh. sau lưng quý vân ba người vừa nhìn xem thương mãn đứng ở giữa không trung, cũng nghĩ đi theo đi qua. có thể một giây sau, người khác đông biến mất. trong phòng ba người nhìn xem hư không tiêu thất thương mãn, trận mắt hốt một. lữ tây làm cái người giấy đi bảo, vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có vấn đề. Đối diện sát thực có một căn phòng, nhưng không phải Khương Mãn đi qua gian phòng. Chương 140, chương 140, nhìn đến đây, Dư Hạ nói, không gian này quy luật hẳn là bị người vì can thiệp. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng trên mặt nhưng không có lo lắng, bởi vì là bằng hữu, mới biết được tên kia thủ đoạn. Chỉ ít Dư Hạ cảm thấy, nàng là đánh không lại Khương Mãn. Địch nhân đem người đơn độc lấy đi. Trừ phi cảnh giới nguyên ép, nếu không, địch nhân trở mong chính mình vận khí tốt đi. Một bên khác, một mình xuất hiện tại chống trại trong phòng Khương Mãn cũng trước tiên liền ý thức được xảy ra chuyện gì đồng thời cảm thụ được trong phòng đột nhiên xuất hiện linh áp, hắn không có bối rối chút nào, trên mặt vẫn như cũ là cái kia xưa nay không biến phòng dung cười khẽ. Ai nha nha, đây là cảm thấy ta khá là phiền toái, muốn trước giải quyết hết à? Bất quá, các ngươi khả năng chọn làm người. Nói, nhìn dưới chân bắt quái trận trong nháy mắt liền phát sáng lên, ký môn rối loạn chết được Đầu hắn có chút lượn ra, liền né tránh bay tới phi đao. Lại nghiêng người một chút, lại né tránh trong hắc ám cây gai kia gai xương. Hắn cứ như vậy không sợ hai chút nào hướng phía trong hắc ám bật đi tới, phản vật tinh vi dự phán nó nhất cử nhất động, hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ duy nhất gì cương mãn vừa biến mất, lần này, quý vân ba người gặp khó khăn, không có tên kia vận khí bạo giảm dẫn đường, bọn hắn làm như thế nào đi? Nói cách khác, địch nhân hiện tại chuẩn xác nắm giữ vị trí của bọn hắn, còn có thể cho là khống chế không gian thay đổi, ba người không có cách, chỉ có thể chính mình tìm ra đường. bọn hắn cũng không tính là tinh thông kỳ môn bắt quái, tính toán một trận mới tìm được mới sinh môn xuất hiện ở cửa chính, nhưng mà ngoài ý muốn lại xuất hiện. Lưu tây cùng hắn một đám người giấy ở phía trước mở đường, nhưng hắn vừa mới bước vào cửa lớn, không gian nazi, cả người lần nữa biến mất. Thấy cảnh này. Quý vân cùng Dư Hạ cũng minh bạch mục đích của địch nhân. Đây là muốn đem bọn hắn từng cái tách ra giải quyết, lại hoặc là, không gian quy tắc thay đổi, một căn phòng chỉ có thể đợi một người, sau đó ngay lập tức sẽ chuyển động. Bất kể thế nào, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Nhìn thấy mất đi một người, Dư Hạ vẫn không có bất kỳ lo âu nào, còn xấu bụng đầu đen rau muốn một câu, tây qua cũng bị đưa tiến ái nhà, chỉ mong đối phó hắn địch nhân có thể mạnh một chút. Không phải vậy vậy bọn hắn lưu ra bát bộ thần tướng đều không có lấy ra, tên kia khẳng định cảm thấy rất chán. Nói, nàng cũng như mày, bất quá lần này cũng thất bại. Tiểu mãn tử cùng Tây qua đều bị đưa đi, Ta Kỳ môn bắt vấy lại chỉ hiểu chút ra lông, nàng cùng Quý Vân đều không am hiểu. Hiện tại vấn đề càng lớn hơn là bọn hắn không có thời gian đi từ từ phá giải. Nhìn đến đây, dư hạ một thanh liền kéo lại Quý Vân tay, nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem tình huống. Dù sao cũng là chính mình gọi tới giúp đỡ, nàng làm sao đều muốn che chở. Nghĩ đến hai người lôi kéo tay, tổng không đến mức bị tách ra chuyển tống, tùy tiện tìm cửa thử một chút, nói không chừng có thể thử thời vận, tìm tới một phần bên trong chính xác đường. Bạn nhất không được, cũng có thể chia sẻ một chút hỏa lực. Trốn ở chỗ này xác thực tạm thời an toàn, có thể những người khác đang chiến đấu, bọn hắn tạm thời an toàn đồng đội gánh chịu phong hiểm. Quý Vân cùng giữ hạ đều không phải là loại kia núp ở phía sau tính cách. Lựa chọn tốt nhất cũng là gia nhập chiến đấu, chia sẻ địch nhân hỏa lực. Dạng này, vô luận là ai tìm tới côn lôn thai đều coi song thành nhiệm vụ. Không chỉ Quý Vân bọn hắn bên này đội ngũ bị tháo gỡ ra, từ dưới lầu đi lên canh cửu bốn người cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Nhưng bọn hắn bốn người cơ hồ cũng là không chút do dự liền lựa chọn chiến đấu. Mặc dù bắt môn trước mắt quan hệ không có như vậy mật thiết, có thể điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Quý Vân cũng cảm thấy không nên ngồi chờ chết, nhưng hắn lại cảm thấy dạng này mù quáng đi sông, giống như không đúng chỗ nào, chờ một chút. Dư Hạ tò mò nhìn hắn một cái, thế nào? Quý Vân trầm ngâm một cái trước mắt, mắt lộ ra suy tư nói, nếu như không gian này là khối Jupiter, ta cảm thấy khả năng có những phương pháp khác giải quyết. Nghe nói như thế, Dư Hạ trừng mắt nhìn, "Ồ." Năng cũng sát thực hiếu kỳ, Quý Vân có thể có biện pháp nào? Kỳ thật vừa rồi bọn hắn vẫn luôn dùng kỳ môn bát quái đi giải quyết vấn đề, bởi vì bọn hắn đều là thuật sĩ, dùng chính là mình quen thuộc phương pháp đi giải quyết vấn đề, cũng sát thực hữu hiệu. hiệu nhưng bây giờ không có khương mãn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Quý Vân nghĩ đến nếu là ngoại quốc vật phong cấm, khả năng không có phức tạp như vậy. Dù sao ngoại quốc cũng không có gì kỳ môn bắt quái nói chuyện, mà lại khương mãn xác định vật phong cấm kia nguyên lý là khối dù bịt như vậy có lẽ vốn cũng không dùng muốn phức tạp như vậy. Có lẽ thật sự là cái cực lớn khối dù bít. Đúng lúc Quý Vân chính mình liền sẽ một chút. Ngẫm lại, hắn nói ra, đầu tiên muốn phá giải khối dù bít, chúng ta muốn xác nhận đây là mấy giải khối dù bít. Rất nhiều người cảm thấy khối dù bít không khó, là bởi vì đứng ở thượng đế thị giác, có thể liếc nhìn khối dù bít tất cả sắc khối nhưng bọn hắn hiện tại là tại khối dụ bịt trong ngăn chứa. Đầu tiên, bọn hắn phải xác định mình tại chỗ nào. Nói, Quý Vân đã coi chú ý, nhìn bên cạnh Dư Hạ, nói, ngươi giúp ta cản trở một chút. Dư Hạ không có minh bạch Quý Vân làm cái gì, thế nhưng rất an ý Minh Bạch hắn muốn làm gì, làm ra một đoàn cánh hoa, đem hai người đều che đứng lên. Lúc này, Quý Vân từ tùy thân trong bao lấy ra khối kia Quỷ Long tinh quan chú chân khí, phía trên liền xuất hiện hình ảnh. Một bên Dư Hạ nháy mắt mấy cái, nhìn kỹ. Cái này không gian trong gương đều là phục chế hối kim cao ốc tường ngoài đều là pha lê. Mưa to qua đi mặt trăng lại phi thường sáng tỏ, cho nên trong phòng làm việc tầm nhìn rất cao. Có ánh sáng, có mặt kính, Quý Long kính thấy rất rõ ràng. Quý Vân tựa như là soát video nhỏ một dạng, nhanh chóng soát. Cái này vài thiên nhất thẳng đều đang quen thuộc tấm gương này, hắn cũng đại khái nắm giữ một chút sử dụng vi luật. Sau đó liền thấy từng cái kính tượng gian phòng. Rất nhanh, trong gương liền xuất hiện một cái đầy đất vừa bọn gian phòng hình ảnh. Mặc áo sơ mi trắng cư mãn, chính bóp lấy một đầu giống như là gì hình quái vật, một thanh mặt gãy cổ của nó. Thương mãn tuổi hồ cũng phát hiện bị người nhìn trộm, ngẩng đầu nhìn một chút cách tấm gương ba người liếc nhau một cái khương mãn tưởng rằng địch nhân đang nhìn trộm cái kia trầm ổn trong mắt tràn đầy như lưỡi dao lạnh thấu xương, sát khí nghiêm nghị quý vân cũng là lần thứ nhất phát hiện cái kia chơi mặt trược cho tới bây giờ cũng không có gấp gáp mắt ra hỏa lại có một mặt này dư hạ cũng không ngoài ý muốn nhìn xem đẳng đẳng sát khí khương mãn cũng khẽ cười nói a tiểu mãn tử giống như lại mặt lên bất quá khương mãn giết chết quái vật lại không lại gian phòng dừng lại mà là nhanh chóng tìm được sinh môn đi kế tiếp gian phòng thời gian cấp bách quý vân không xem thêm phòng trống lại tiếp tục lần không bao lâu lại thấy được lưu tây Như Dư Hạ nói như vậy, gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói. Mới vừa rồi còn chỉ là triệu hắn một đám đao thổ binh, hiện tại hắn bên người lại xuất hiện lôi thần, hỏa thần hai tôn thần tướng. Chương 142, chương 140, còn có phong thần cùng thần mưa hai tôn, đang cùng một đầu cao lớn biến thái thực nhân ma đang chiến đấu. Bất quá nhìn xem là nghiêng về một bên chiến đấu. Lư Tây ngay tại một bên nhìn xem, quái bật thậm chí không có khả năng phân thần, cũng nửa điểm nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, cái này đầu dưa Hấu cũng mang theo hắn một đám kia người giấy tiểu lệ, tiến nhập kế tiếp ra phòng. Quý Vân lại tiếp tục soát, hắn cũng xác nhận, đại bộ phận trong phòng đều có một đầu quái vật, mà lại những quái vật này hình tượng lại là trước đó tại trên mạng đều thấy qua. SCT bợ lọt biển giáo đường gú linh Giáp phanh thay cổ Nì người sói gợi cảm nữ vu xong đầu cự mãng kép góc Bị hủ bại sư thiếu. Đây đều là phương Tây truyền thuyết đô thị, lại hoặc là trong truyền thuyết thần thoại ác ma quái vật, nhưng hoa mắt quái vật vẫn chỉ là một phương diện, càng kỳ quái hơn hay là bắt môn mấy người khác. Quý Vân tiếp lấy lại soát đến bên người tung bay một đầu phi cương cùng mười mấy đầu tiểu đệ cương thi cánh cừu, toàn thân máy móc kỳ môn trang bị tà la dẫn một đoàn quy dạo phố Nguyễn Ngọc Điệp, đã biến thành một cái tóc trắng lao thái bà kỳ kỳ. Trước đó chơi mạt trược còn không có phát hiện, hiện tại xem xét làm thật, một cái so một cái mạnh. Thủ đoạn một cái so một cái không hợp tói thường. Quý Vân chưa kịp sợ hai tháng bụng, tiếp tục xoát lấy. Nguyên bản những này kính tượng gian phòng đều giống nhau như lúc, có thể hết lần này tới lần khác, địch nhân đem bọn hắn 8 người tách ra. Như vậy liền thành không gian trong gương bên trong điểm khác biệt lớn nhất. 6 người, một lần liền có thể thăm dò 6 cái gian phòng, hai lần liền 12 cái. Rất nhanh, những này kính tượng gian phòng chiến đấu qua về sau, đều biến thành độc nhất vô nhị gia phòng. Quý Vân từng có mắt không quên năng lực, những cái kia kính tượng gian phòng ở trong đầu hắn, liền biến thành từng cái số hiệu ô bông. 12359182333341 ngón tay hắn phi tốc quét lấy, phi tốc tiêu ký. Một bên dư hạ nhìn hoa cả mắt. Người bình thường đại não căn bản là không có cách phân biệt cái kia cơ hồ giống nhau như lúc kính tượng gian phòng khác nhau ở chỗ nào, cũng vô pháp xử lý phi tốc loé lên tin tức. Nhưng Quý Vân siêu tần siêu tầng ký ức nhớ ký mỗi một cái hình ảnh, còn có thể phân tích số hiệu đi ra. Sau đó lại trong thời gian cực ngắn, Quý Vân liền đã nhớ kỹ vượt qua 80 cái gian phòng. Tại đằng sau, tái diễn sát suất liền phi thường cao, nhưng cũng đầy đủ. Quý Vân còn tại soát lấy trên gương hình ảnh, trong đầu đã xuất hiện một cái số hiệu khối vũ bị lập thể kết cấu. Hắn đột nhiên nói ra, là Ngũ giai khối Jupiter. Dư Hạ không có xác định hắn làm sao xác định, ném ánh mắt nghi hoặc, "A?" Quý Vân giải thích nói, "Tứ giai khối vũ bị tổng cộng có 8 cái góc khối 24 cái lăng khối cùng 24 trong đó khối. Nhưng ta vừa rồi đã tiêu ký vượt qua 80 cái gia phòng." Dư Hạ nghe đôi mắt đẹp bóng ánh lấp loé, nàng cũng không có nhớ kỹ nhiều như vậy. Nhưng nàng biết Quý Vân có năng lực như thế, thần sắc cũng mong đợi đứng lên, cho nên, ngươi biết làm sao phá giải." Quý Vân gật, gật đầu, "Ừm." Trong đầu hắn cái kia ngũ giai khối dụ bị đã cơ bản hoàn thiện, còn tại nhận một loại nào đó ngoại lực vật bẹo càng không ngừng xoay tròn lấy. Mà nhưng trong hiện thực ngũ giai khối dụ bị có 8 cái sừng khối 36 cái lang khối, cùng 54 trong đó khối, chung 98 cái khối là phương. Hắn hiện tại muốn làm, không phải trở lại như cũ khối dụ bị sắc khối, mà là muốn tìm tới cái kia ẩn tàng gián phòng. Quý Vân siêu tần suy nghĩ bên trong, giống như là máy tính tính toán hướng dẫn, quy hoạch ra một đầu hợp lý nhất tuyến đường. Đường tuyến kia mặc dù đang không ngừng biến hóa, nhưng hắn đại não lại vô cùng rõ ràng. Quý Vân giờ phút này trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hắn biết địch nhân một mực chú ý bọn hắn, trên người sinh biến, không kịp bất kỳ giải thích nào, hắn một thanh liền nắm ở dư hạ eo, quát khẽ, vị chắc. Hắn biết địch nhân ở trong tối bên trong nhìn trộn, còn có thể không chế khối rủ bịt người vì biến hóa, chỉ có dùng địch nhân phản ứng không kịp tốc độ phá cục mới có thể giảm bớt phong hiểm. Dư Hạ an ý ý thức được hắn muốn làm gì, không nói gì ngược lại nằm ngoài quý vân trên bờ vai nàng một mặt thư vấn phối hợp nói tốt nữ sinh thân thể vốn là nhẹ nhàng quý vân ôm một người vẫn như cũ bước đi như bay phương tây khái niệm trung ma một giảm ôm nhưng không có cái gì sinh môn đều là kết nối khác biệt ô ôm con cửa chỉ là sai liền sẽ cuốn rất xa hắn một đầu liền liền đâm vào trong cửa lớn xem xét trong phòng trắng cảnh trong đầu lập tức liền xác định số hiệu cùng bọn hắn tại toàn bộ khối rủ miệng bên trong vị trí đùng đùng đùng trong không khí truyền đến liên tiếp đạm không bạo hưởng quý vân tốc độ nhanh đến cực hạn cơ hồ 1 2 giây liền có thể xuyên qua một cái kính tượng gian phòng. Trong đầu hắn chính xác tính toán đường đi, cho nên chọn gian phòng đều là không có quái vật, hoặc là đã bị thanh lý mất phòng trống. Đến lúc này, Quý Vân ôm dư hạ, phi thường thuận lợi một chuỗi dài ra mười mấy cái gian phòng. Trên đường còn đúng dịp gặp ngay tại trong lúc gác chiến Lư tây qua. "Một tiếng theo ta đi." Lư Tây cũng rất ăn ý liền theo chạy hết tốc lực đứng lên, mà đổi thành một bên. Trong phòng quan sát, ngay tại chơi khối du bị cái kia ma thuật sư thậm chí không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền nhìn xem 98 khối ma pháp thủy tinh bình phong bên trong, hai người chạy nhanh Từ một cái màn ảnh chạy tới một cái khác màn hình, sau đó quỷ ảnh đồng dạng, liên tiếp mười mấy cái màn hình. Một màn này nhìn hắn trợn mắt hút hồn, thậm chí quên đi vận động cuối Jupiter. Đối phương chạy tốc độ đã nhanh qua hắn suy nghĩ nên như thế nào biến hóa không gian cản trở suy nghĩ. Mặc dù không có minh bạch ma pháp thủy tinh bên trong phi nước đại ba người làm sao phá giải S256 siêu duy độ ngục giam quy luật, nhưng sự thật chính là bọn hắn càng ngày càng gần. Vốn cho là những vãi vật kia khả năng giết không được mấy người xâm nhập này, nhưng đầy đủ kéo lại. Thật không nghĩ đến, cứ như vậy vài phút, đối phương liền phá giải Ma thuật sư đột nhiên đứng dậy, kinh quát một tiếng, "Không tốt. Những tên kia muốn đi qua." Trong phòng mặt khác mấy cái bên ngoài quả nhiên cũng nhao nhao đứng dậy, nhìn xem giám sát thủy tinh sắc mặt đã biến, nhưng đã chậm. Ma pháp trên màn hình, bóng người biến mất. Đồng thời đông một tiếng, cửa phòng bị đa văng, vừa rồi trên màn hình ba người xuất hiện ở cửa ra vào, chính là quý Vân ba người. Chương 141, bách Quỷ tác giả chương 141, bách Quỷ tác giả ngay tại hối kim trong cao ốc đến đánh cho náo nhiệt thời điểm. Bạch Ngọc Kinh vẻ rượu một con đường lại có vẻ có chút bấn Đêm nay mưa to cản trở rất nhiều khách uống rượu đến tiêu phí, các đại sản đêm sinh ý cũng không quá tốt. Mưa cạnh nghỉ đằng sau, không có khách nhân các nữ lang cũng nhàn nh chán, tốt năm tốt ba tại phố quả vật tìm ăn uống. Hay là cái kia quay sách cũ trước, mang theo nặng nghề ố vàng kính mắt trung niên chủ quán cầm chính mình nôn chế hồ cơm, ăn cái kia cơm trắng phối thêm không có dầu độ tức nhắm, xem sách, say dương ngon lạnh. Trên mặt hắn vẫn như cũng là một bộ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ngóc xi si thần sắc, phản vật có sách, có thể chắc bụng đồ ăn, liền đã cảm thấy rất mỹ mãn. Chính lúc này, hai cái nùng trang diễm mặt nữ lang đi tới, Nếu như quý văn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong đó cái kia mặc váy ngắn màu đỏ nữ nhân, chính là lần trước gặp qua mua sách nữ lang. Giống như là dĩ vãng rất nhiều lần như thế, nàng đi tới quầy sách trước, Thiện tay cầm lên một bản sách cũ, liền chuẩn bị quét mã. Năm khối tiền một quyển sách cũ, nàng mỗi lần đều thanh toán 50 khối. Nàng gọi an dao, năm đó lúc đi học, nàng chính là trong mắt người khác thiếu nữ bất lương, nhưng nàng kỳ thật nội tâm cũng hỏng. Mười mấy tuổi nữ hải tử có thể xấu đến mức nào tâm nhãn, có thể trong nhà có cái ma bài bạc lao cha, thiếu một số tiền lớn. Từ lúc còn rất nhỏ liền thường xuyên có trên xã hội vay nặng lãi tìm tới cửa đổ dầu ngăn cửa miệng về sau vay nặng lãi tới cửa nói ma bài bạc lao ba thiếu một số tiền lớn để nàng làm một chuyện không phải vậy liền chặt đoạn lao ba tay ngày ấy nàng đi lão sư phòng làm việc đúng lúc bị ngoài cửa sổ người dùng máy chụp ảnh chụp tới chuyện này khi đó gây rất lớn học sinh các gia trưởng không hỏi nguyên do bao vây trường học phó lão sư bị khai trừ về sau nghe nói hắn ném đi làm việc lao bà cũng chạy lại về sau nghe người ta nói hắn đầu bóc xảy ra vấn đề an giao khi đó cũng hù dọa không biết vì sự tình gì sẽ náo lớn như vậy thẳng đến sau khi tốt nghiệp, nàng mới biết được vì cái gì. Nguyên lai là trong lớp một cái đồng học đột nhiên mất tích. Nghe nói có người tìm được di thư, có người thấy được người tại bờ sông đi. Trường học bên kia rất nhanh lấy học tập áp lực lớn nhảy sông phí hoài bản thân mình kết án, còn phong tỏa tin tức này. Có thể phó lao sư không tin mình trong lớp cái kia sáng sủa khỏe mạnh hội học sinh phí hoài bản thân mình. Là ngữ văn Lão sư, hắn rất quen thuộc học sinh bất ký, cho nên hắn xác nhận cái kia di thư là giả, là ngụy tạo. Hắn lại giúp học sinh phụ mình cùng một chỗ cầm hai tử viết văn cùng mặt cắt chứng cứ đi lên cấp đơn vị kể rõ vấn đề, yêu cầu tra rõ địa phương không được, liền đi trong thành phố trong thành phố không có kết quả, hắn liền bẩm báo đi trong tỉnh. về sau ngay cả học sinh phụ huynh đều từ bỏ, phó giáo sư vẫn tại buồn ba, không có từ bỏ tìm kiếm cái kia mất tích học sinh. an giao thậm chí đã quên lúc trước cái kia mất tích đồng học tiêu cái gì, có thể nàng nhớ kỹ. những ngày kia phó giáo sư lên lớp tiểu tùy mặt, còn có sau khi tan học bốn chỗ buồn ba tìm kiếm lo lắng. hắn đánh cược chính mình thân là giáo sư hết thảy đều muốn tìm tới trong lớp mất tích học sinh. lại về sau liền ra chuyện này, giáo sư bị khai trừ, để lãnh đạo trường học cùng các giáo sư đều đau đớn nháo kịch kết thúc. Người cũng điên rồi. Chuyện này nguyên bản đi qua mấy năm, An Giao ký ức đều mơ hồ. Nàng cũng không muốn suy nghĩ lên đoạn kia ấy nấy chuyện cũ. Có thể càng là không nghĩ, càng là nhiều thiếu cái nên khuya, đều sẽ bị hổ thẹn bừng tỉnh, sau đó nước mắt nhạt đòa. thằng đến về sau ngày nào đó, nàng nhìn thấy chợ đêm trên quầy sách cái kia đã gầy đến thoát cùng nhau nghèo kết hủ lộ trung nhân nhân. Nàng nhận ra là năm đó ngữ văn lão sư, phó quốc hòa. Nhưng lão sư đã quên nàng cái này không tốt học sinh. An Giao nhìn xem đã từng trên bục giảng cái kia hăng hái biến thành hiện tại điên điên khủng khủng trung niên quẩy sách cũ chủ trong lòng có chủng nói không nên lợi hổ thẹn nàng cảm thấy mình chính là sinh trưởng ở trên phần mộ hoa hồng bán linh hồn cùng nhục thân mới mở ra một chút xíu để người bên ngoài cảm thấy tiều diễm hoa thực tế lại là đã sớm tại trong đất bùn mục nát thi thể nàng cũng cam chịu chính mình cuộc đời mình cũng liền dạng này cũng xứng đáng có thể phó lao sư không phải nhân tính của hắn tản ra phát sáng hắn không nên được trôn cất ở trong bụi bặm không biết từ chỗ nào tiên khai bắt đầu an giao lấy rũ khí tại trên quẩy sách mua quyển sách đầu tiên thành cái này quẩy sách cũ chủ rất nhiều cả ngày lẫn đêm duy nhất khách hàng từ đó về sau có cơ hội đi ngang qua an giao liền sẽ đi mua một bản hai người chưa từng có nói một câu nàng không có dũng khí đi đối mặt chính mình chính mình loại kia mồ thẹn ngày ngày tra tấn giống như là dạng này liền có thể đạt được một chút yếu dối thằng đến về sau một ngày nào đó kéo lấy thân thể mệt mỏi tại sáng sớm về nhà nhìn xem kính trang điểm trước một sấp thật dày sách cũ an giao tiện tay lật ra nhìn một chút vừa xem sách này nàng liền nhìn đi bảo những sách kia giống như đặc biệt vì nàng chuẩn bị như thế tự chữ chữ nhập âm giống như là chính mình hư thối thể xác bên trên phá vỡ chồi non tất cả tại sáng sớm một mình động thời gian đều giống như đang vì mình điểm linh hồn đốt chỉ dẫn anh đến dù cho thân ở vực sâu trong câu chữ chiếu sáng ánh sáng cũng có thể để phá toái linh hồn chờ mong ra hoa nở bộ dáng về sau những cái kia mua về sách kỳ thật an giao đều có rất nghiêm túc xem có thể nói những sách cũ kia chống đỡ những năm này nàng cái sắc không hồn giống như sinh hoạt để sa đoạ linh hồn cùng nhục thể đạt được chân an nàng cũng thấy rõ rất nhiều đạo lý thấy rõ tại sao mình lại từng bước một đi đến hôm nay vận mệnh như lao vụ xe lửa Thiếu nữ thời điểm ước mơ không xác định tương lai, kỳ thật đã là quỹ đạo nhất định phương hướng tốt. Từ vừa mới bắt đầu chính mình không hào hào học tập, liền nhất định tương lai rất nhiều thứ. Năm đó nàng không có thi lên đại học. Cái tuổi đó bình dân nhà nữ hải tử không có nhà đình bối cảnh, không có nguồn kinh tế. Trừ vào xưởng làm công nhân, không có gì khác con đường. Nhưng học sinh thời đại liền uốn tóc hút thuốc nàng, chỗ nào có thể chịu được tơ lụa trước nữ công loại kia nhạt meo thời gian, cho nên rất sớm đã trà trộn tại sân đêm. Mới đầu hưởng tụng nghe hồng thế giới giấy say kim mê, về sau kích tỉnh qua đi, là vô tận trống Càng là tại quán ăn đêm ở lâu Loại này trống rỗng liền cáng phát ra trà tấn người. Đại khái nàng sẽ giống như là mặt khách sạn đêm tiền bối một dạng, thừa dịp còn trẻ cho mình tích lũy một chút tiền. Chờ tuổi già sắp suy đằng sau, về huyện thành nhỏ đi mở cái tiệm hoa, tìm giữ khuôn phép nam nhân cả. Sau đó, mai táng tại sơn dã trong đất buồn. Nàng có thể sẽ sống đến 60, 70, 80 tuổi. Nhưng kỳ thật, nàng đã sớm đem chính mình mai táng tại 18 tuổi mùa hè kia. Trước mắt không hiểu đạo lý, giống như lập tức đều hiểu. An giao xem hiểu chính mình cái kia ngơ ngơ ngác ngát tiền bối sinh, cũng nhìn thấy chính mình xem xét nhìn thấy đầu tuổi già mà cái này phải sách cũ không giờ mới, giống như là chiếu nhập trong sinh mệnh của nàng một chút sáng, cũng là che chở linh hồn nàng duy nhất chỗ an thần. Suy nghĩ lóe lên, An Giao đi tới quầy sách trước, giống như là ngày thường mở dạng, tiện tay cầm lấy một bản sách cũ, liền muốn quét mã. Lúc này, bên người nàng cùng nhau cái tia nữ lang cũng cầm lên một quyển sách. "Uy, ngươi sách này bán thế nào?" "Ấy, ngươi người này làm sao không để ý người?" "Uy, uy, ngươi được sao?" Trung niên chủ quán đắm chìm tại trong sách của mình thế giới. An giao biết lao sư không phải nhằm vào ai, hắn đầu góc xảy ra vấn đề. Ai cũng sẽ không đáp lại. Nhìn xem tức giận đồng bạn, an giao vội vàng thay mình lao sư giải một câu. xin xì, si", một bản năm khối, ta giúp ngươi quét mã. Đúng trang diễn mặt trang phục cùng cổ xưa quái sách, giống như vốn cũng không phù hợp. Vũ nữ cùng nghèo kết hủ lậu thư sinh, giống như từ xưa chính là hai cái lẫn nhau chảo phúng đối lập giai tầng. Cười nghèo cũng cười kĩ nữ. Nữ hài kia tại chủ quán trong trầm mặc cảm nhận được nhục nhã, nàng một thanh bức bỏ trong tay sách cũ. Thử. Có thể hay không làm ăn. Sách nát này, ta mới không cần đâu. Tức giận ném một cái, sách nện ở trên quái sách, rơi xuống đất. Vừa vừa mới mưa trên mặt đất còn có nước đọng, sách cũ rơi trên mặt đất làm ướt trang sách. lúc này, trung niên chủ quán lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút, hắn cũng không nói cái gì, liền yên lặng đứng dậy nhặt lên vũng nước sách, không có phẫn nộ, chỉ cảm thấy sách làm ướt có chút tiếc hận, ái ngại dùng khăn mặt lau lau rồi một chút, thời tại một bên, an giao nhìn xem trung niên nhân vẻ mặt này, không biết vì cái gì, không hiểu một trận nổ thẹn, phó lao sư có lỗi với xỉn xỉ không phải cố ý, lời này vừa ra, đồng bạn cũng mới ngoài ý muốn, nguyên lai like bọn hắn nhận biết, an giao thốt ra mà nói, cũng làm cho trong nội tâm nàng trong nháy mắt loạn. Nàng nhìn xem cái kia nhìn mình đột nhiên trở nên ánh mắt trong suốt, né tránh suy nghĩ chạy khỏi nơi này. Có thể tuyệt đối không nghĩ, mấy năm qua chưa từng nói một câu chung nhân nhân, đột nhiên mở miệng, ửng, không quan hệ. An Dao đồng học. Giống như là trong trí nhớ trên bục giảng một dạng, ôn tồn lễ độ. Ngươi, ngươi. Nghe được đối phương hô lên tên của mình, An Dao trợn lớn hai mắt, thân thể như bị sét đánh giống như cứng ngắc tại chỗ. Chương 141, chương 141, cái kia ánh mắt trong suốt cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, nơi nào có nửa điểm đục ngầu mê mang dáng vẻ. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt chung nhân nhân sửng sốt một cái trước mắt mới hiểu được nguyên lai lão sư đã sớm nhận ra chính mình còn rõ ràng nhớ do mình danh tự thế nhưng là vì cái gì hán an giao cảm thấy mình giống như là một cái bị phát hiện tiểu đâu bối rối e rằng chỗ thích đứng đối mặt đã từng bị chính mình tổn thương qua lão sư nàng liền chạy trốn dũng khí cũng không có nhưng mà không chờ nàng trong lòng xấu hổ nhiều tràn tại tấm kia đã tràn đầy nước mắt trên mặt trung niên nhân lại thâm thiế nói một câu đây là ta một lần cuối cùng bày quầy bán hàng quyển sách này cũng không cần trả tiền tặng cho ngươi nội dung cũng không tệ có thể nhìn xem An Giao lúc này mới phát hiện trong đây mình là một bản giết con chim đại, giống như là lão sư tỉ mỉ cho mình chọn lựa, liền chờ nàng tới bắt đi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lấy trước mắt cái kia tràn đầy tuế nguyệt tang thương khuôn mặt, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói ra một câu: Phó lão sư, thật xin lỗi. Một câu đến muộn rất nhiều năm thật xin lỗi rốt cục nói ra. Giờ khắc này, nàng giống như là cái hồ thẹn không gì sánh được tiểu nữ hải, nước nở An Giao chính mình cũng cảm thấy cái này tiếng nói xin lỗi nhẹ nhàng, nếu như thật xin lỗi dụng, lão sư cũng sẽ không đi đến hôm nay dạng này nàng cảm thấy nếu như có thể để cho mình nội tâm xấu hổ dễ chịu một chút, nàng nguyện ý tiếp nhận hết thể trừng phạt. một bên đồng sự đã sớm cả kinh trợn mắt hốt mồm, nàng xem không hiểu vì cái gì thân là hội sở đại tỷ đầu giao giao tỷ, vậy mà lại tại người trung niên này trước mặt khóc. phó quốc hoa Tựa hồ biết an giao câu này thật xin lỗi nói cái gì trên mặt hắn nhưng không có bất luận cái gì ý trách cứ, ngược lại cười nhạt một tiếng. ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì dị sắc, chỉ có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. cảnh giới của hắn hôm nay sớm đã có thể nhòm ngó thiên đạo nhân quả. nàng giết người, người đã chết, đó là nạn nhân. nàng không giết người người vẫn như cũ sẽ chết, đó là mệnh số. Dù là không có an giao, năm đó người vẫn như cũ sẽ nghĩ những biện pháp khác, chính mình vẫn như cũ sẽ đi đồng dạng đường. Ngược lại phó quốc hoa biết, bởi vì chính mình, an giao mới có trong lòng khốn nhiễu nhiều năm hổ thẹn. Ngày khác chi nhân cũng có hôm nay chi quả. Sự tính nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên bởi vì ta mà kết thúc. Phó quốc hoa đứng dậy bắt đầu thu thập quầy sách, liếc qua nơi xa hướng phía quầy sách vây quanh mà đến một đám đặc công, lại nhìn trước mắt khóc khóc không thành tiếng học sinh, giống như là rất nhiều năm trước như thế vô vô bờ vai của nàng, cuối cùng nói một câu, đứa nhỏ gốc không phải lỗi của ngươi. An Giao nghe được một câu kia đứa nhỏ ngốc lại không nhịn được nước mắt tràn mi mà ra, khóc nước mắt nhạt nhòa. Nguyên lai, like, tại lao sư trong mắt nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là cái kia cần được tha thứ cùng bảo vệ hải tử. Cũng không có các loại thầy trò hay nói thêm nữa một câu. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị tinh dị một màn như vậy trình diễn. Một đám cầm thương người áo đen mánh liệt xông vào chợ đêm, bọn hắn lấy thế xét đánh nô đỉnh. Tại cực đoan thời gian bên trong bao vây toàn bộ cái sách cũ. Phản phát sách này chủ quán là một cái ác ma khủng bố, mấy chục miệng đen nhánh họng súng cùng nhau chỉ vào đầu của hắn trong phim ảnh mới có thể xuất hiện một màn ở trước mắt chỉ diễn. vốn là quan cu gẽ trong chợ đêm, từng cái chủ quán đều dừng lại trong tay công việc, đều ngẹn họ nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, không ai minh bạch xảy ra chuyện gì. bọn hắn cũng nghĩ không thông, cái kia điên điên khủng khủng bảy sách chủ lão phó, làm sao lại đáng giá nhiều người như vậy tới bắt? Vũ nữ, cầm thương đặc công, thường thường không có gì lạ chung nhân nhân, hoàn toàn không có khả năng ghé vào một cái trong tấm hình ba loại xã hội nhân vật. ngay tại cái này bảy sách cũ trước, dừng lại thành một bộ đột ngột hình ảnh. So sánh một đám trận mắt hốc mồm quán trợ đêm chủ môn, người áo đen kia từng cái khẩn trương đến tự hạ. Phạm là mục tiêu có bất kỳ một kia dị động, đều sẽ lập tức buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Hành động lần này dẫn đầu không phải người khác, chính là Giang Hoa cục dị điều cục trưởng Chu Vi Dân. Bên cạnh hắn, còn đi theo phân cục bảy cái đội trưởng cấp cao thủ. Có thể nói, vì bắt người trước mắt này, Giang Hoa dị điều phân cục hơn phân nửa cao thủ đều tới. Chu Vi Dân cầm trong tay một bản màu đen phong bì tiểu thuyết, mở miệng hỏi một câu, "Phó Quốc Hoa, quyển sách này là ngươi viết sao?" Sách kia trên da thành linh biết mấy chữ, "Bạch quỷ và ngữ" đây chính là trước đó lăng trì sở trệ ám lúc đó cùng sở trệ ám kịch bản giống nhau như lúc tiểu thuyết ai cũng sẽ không nghĩ tới dạng này một bản dính liễu trọng đại sự kiện linh dị dễ bán sách lại là trước mắt cái này bày sách cũ chủ quan biết nhưng mà trung niên nhân lại không chút nào một chút bối rối nhìn thoáng qua bìa sách không có phủ nhận chỉ lạnh nhạt nói một câu ừm bách quỷ vật ngữ là do ta biết hắn phần này trầm ổn đắp lại để một đám cục dị điều cao thủ như lâm đại địch trung niên nhân thần tình lạnh nhạt thu thập viết sách bày lại nói một câu bất quá ta cảm thấy các ngươi khả năng tìm nhường người chuyện đêm nay cùng ta không có quan hệ gì. một bên khác, hối kim trong tẩu, quý vân đột nhiên một đạn, tại một đạo trước của phòng dừng lại. sau lưng vỏ dưa hấu thiếu niên đã sớm thở được khí không đỡ lấy khí, rốt cục dừng lại, mới có cơ hội thở dốc, hắn liền vội vàng nói một câu, a, vân ca, các ngươi chạy chậm một chút ta. ta sắp hô hấp không đến. có thể lời này còn chưa nói xong, hắn đảo mắt nhìn xem quý vân một cước đá văng cửa phòng về sau, mấy cái kia trận mắt hốc một người ngoại quốc, năm cái lư tây đột nhiên liền miệng. quý vân ba người đối diện bảy cái người nước ngoài, song phương liền cách một đạo cửa phòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ lại xem xét trên vách tường màn hình, đã sáng tỏ. Liền ngay cả Quý Vân chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thuận lợi như vậy tìm được khối rủ biệt trong không gian. Vừa rồi một cước kia đạp cửa cũng không phải uổng địch, mà là vì tiết kiệm thời gian, chỉ là không nghĩ trực tiếp đạp đến quân địch đại bản doanh. Vừa vặn bên cạnh dư hạ liền một mặt sắc dạ trợ chúng thưởng vui mừng, cái này tìm được. Không khí quỷ quái rằng có một cái chớp mắt, đám kia người nước ngoài sắc mặt kịch liệt biến hóa, đột nhiên rút thương liền bắn. Lộp ba lộp buốt đạp thai bên cạnh nổ vang. Quý Vân cấp tốc lách mình thể, lôi kéo dư hạ tránh đi đạn. Lưu tây bị đánh hốt hoảng chạy trốn có thể trên mặt lại khó nén đại hỉ quái khiếu mà nói ngọa tảo vân ca ngươi làm sao tìm được trong miệng nói trong tay pháp thuật có thể nửa điểm không chậm sau lưng mấy cái theo sát bốn cái người giấy thần tướng trực tiếp liền đỉnh lấy đạn trọng tiến trong phòng sau đó là một đám đao thoát binh kỳ thật quý vân vừa rồi chỉ là thuận miệng hô một tiếng đuổi theo cũng không nghĩ tới lưu tây có thể đuổi theo nhưng gia hỏa này chính là đuổi theo tới có gia hỏa này người giấy quân đoàn chiến đấu cái gì thật sự không cần đến nửa điểm quan tâm một trận lôi quang nổ vang rất nhanh bên trong liền không có động tĩnh. Vừa xem xét này, lại là khắp nơi trên đất thí thể. Bất quá, bảy cái người nước ngoài, trên mặt đất chỉ có 6 viên đầu, còn có một cái không thấy. Phòng quan sát đối diện một cánh cửa, mở ra. Đều tìm tới nơi này, Quý Vân ba người đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, cũng sẽ không cho địch nhân đào đầu. Đi. Dư Hạ mặt nạ trên mặt biến thành hùng bá hình thái, một đầu liền bọn vào trong phòng. Quý Vân theo sát phía sau. Các ngươi chờ ta một chút. Lưu Tây khí còn không có thở bình, cũng đi theo gọi mạnh mà đi. Ba người quả quyết, để cho địch nhân thậm chí không có vương tay chuẩn bị cơ hội. Cái này một bật mạnh, bọn hắn đột nhiên liền phát hiện tầm mắt sáng tỏ thông suốt, đi tới một cái cổ kính đạo quán bên trong tới. Sương mành mái cong, ngói xanh xà nhà gỗ, ngay cả trên mặt đất phủ lên tầng đá, đều giống như trực tiếp từ cái nào đó miếu cổ cửa ra vào đạp tới. To lớn trong lưu hương cắm vài nén hương, khói mù lở lở, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Năm cái lưu tây cùng nhau sử sở, cái này tình huống như thế nào? Ba người bản năng coi là chúng nguy thuật, có thể xem xét, vẫn thật là là cao ốc này bên trong ẩn giấu một cái đạo quán. Không, nói chính xác, không chỉ là đạo quán. Bốn phía còn có một số rõ ràng tiểu dáng châu Âu giáo đường kiến trúc cùng tượng đá. Ngay cả bốn phía màu sắc rực rỡ trên pha lê đều là thánh mẫu mạ lụa hình tượng. Cái này cho người cảm giác giống như là một cái cự đại trong giáo đường, ẩn dấu một tòa đạo quán. Chương 142, cấp S đặc công trương 142, cấp S đặc công nhìn thấy cái này trung tây kết hợp phong cách, quý Vân lập tức nghĩ đến bệnh viện 426 trong tiếp cái dùng hắc thánh kinh ngôi quỷ thần bí nghi thức. Mà dư hạ thì là lập tức liền bị trước mắt trên cột đá những cái kia lít, lít nhít phủ văn thần bí hấp dẫn ánh mắt. Nàng là pháp hệ thuật sĩ, bén nhẹ cảm giác được cái gì? nhắc nhở, coi chừng, đây là nữ bưu ấn kỳ cái này không gian quỷ vật rất khó tại chỗ. Quý vân nghe cũng nghĩ đến trên diễn đàn nhìn qua siêu phàm tri thức, nữ vũ ấn ký phổ biến tại phương tây thời trung cổ giáo đường, khắc tại tảng đá hoặc trên cung cửa, giống như là cánh hoa một dạng dạng luân mê cung đồ án. Đây là có thể đem áp linh khốn nhập vô tận tuần hoàn, ngăn cản nó xâm nhập nhân loại chỗ ở ma pháp phù văn. Nói cách khác, nơi này, quỷ vào không được. Lưu tây cũng nhìn một chút bên người đồng trụ, lấy tay sờ lên, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, ôi, đại thủ bút tại những cây cột này lại là trợ ma kim. Chờ ma kim là một loại siêu phàm kim loại, có thể hấp thu ma lực cũng tản mát ra nhiều loại ma lực đặc thù lực trường. Ở chính giữa thế kỷ bình thường dùng để chế tạo xứng xích, cầm tù nước bu. Hiện tại rộng khắp dùng cho một chút nguy hiểm ma pháp vật phẩm thu nhận, cùng đặc thù phòng thí nghiệm. Cái đồ chơi này tại trên quốc tế giá cả so minh kim còn đắt hơn, vậy mà dùng để chế tạo cây cột. Vẹn vẹn cái này mười mấy cây cây cột, sợ là đều được giá trị vài tỷ. Lớn như vậy số lượng, còn không phải có tiền liền có thể làm được. Bất quá nghĩ đến đầu tư bên ngoài ngân hàng trong đại lâu xuất hiện thứ này, tài đại khí thô cũng có thể lý giải. Nhìn đến đây. Quý Vân ba người lập tức liền minh bạch ý gì, không gian này bên trong hết thảy đều hoàn toàn là nhằm vào siêu phàm giả. Ở chỗ này, không chỉ là quỷ rất khó tại chỗ, ngay cả pháp thuật lại nhận cực lớn hạn chế. Dư Hạ tiện tay lật ra một tấm bùa chú, vừa mới dùng pháp lực dẫn đốt, vừa ngưng tụ pháp thuật vậy mà liền tán loạn. Giống như là không có dưỡng khí hòa diễm, lập tức liền dập tắt. Nàng cũng ngưng trọng nói một câu, đây là cấm ma không gian, pháp thuật bị trên phạm vi lớn hạn chế. Ba người lập tức ý thức được cái gì, không gian này đối pháp hệ siêu phàm quả thực là ác ngậu, nhưng đối với phương Tây chiến sĩ đen, chính là tự nhiên sân nhà chưa kịp suy nghĩ nhiều, bay một tiếng súng vang, đi ở trước nhất lư tây bị một thương đánh nổ đầu. một màn này thấy mặt khác bốn cái lư tây đầu cò rụt lại, quý vân cùng giữ hạ bởi vì là nhục thân thân thể, cho nên một mực rất cẩn thận đem thân thể ngăn tại cột đá sau. mà lư tây bị có người giấy thế thân, đi tùy tiện, hoàn toàn không để ý vừa rồi hắn một cái người giấy tại phía trước nhất, liền bị về đầu. bốn cái lư tây cũng dọa đến mau đem thân thể giấu ở công sự che chắn về sau, nếu mày lẩm bẩm một câu, có tay bắn tựa à? hắn cầm đùa vàng muốn đem người giấy tu bổ một chút, có thể không gian cấm mà, lá hiệu quả rất kém cỏi người giấy giống như là yên khí cầu, dáng cũng không tốt dùng. Một khi người giấy linh tản, thế nhưng là sẽ chết. Cái này có thể để cái này đầu dưa hấu đau lòng không thôi. Dư hạ biểu lộ cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại tình huống này, nàng pháp thuật thủ đoạn nhận hạn chế cũng cực lớn. Có thể địch nhân căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Đá mắt hai cái bình sắt liền ném qua. Cái này không phải liền là ít đặc công phòng khu ma chấn bạo đạn. Quý vân tay mắt lanh lẹ, một cước đá trở về một cái rơi vào bên chân bình sắt, bên người lư tây người giấy cũng phi thân đặt ở một cái khác bên trên phanh phanh hai tiếng bạo hưởng, trừ nổ chết một cái người giấy, thật cũng không bao lớn nguy hiếp. Bất quá Quý Vân một cước đá bay cái kia, tại đạo quán cửa ra vào nổ tung, sóng xung kích lật ngược mấy khối gạch ngói. Dấu ở trong bóng tối mấy cái đặc công tiểu đội trong máy truyền tin, lập tức liền tuôn ra nhắc nhở, ố, đáng chết, đừng ném lựu đạn, coi chừng làm hư đạo quán. Rõ ràng là những người này nội bộ trò chuyện, dư hạ lại phản phất cảm giác được cái gì, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like những tên cũng kia cũng sợ hư hao đạo quán, bên trong xem ra có cái gì đổ trọng yếu. Ba người chính giác đến có chút khó khăn thời điểm, một người mặc áo sơ mi trắng. Tay áo lột nơi tay khuỷu tay ra hỏa đi bộ nhàn nhã đi vào, vừa đi còn một bên tầng thái "A nha, các ngươi vậy mà so ta còn tới trước." "Không phải người khác, chính là Khương Mãn." Không có người tại người vì điều khiển cái này biến hóa không gian, Khương Mãn cái kia bạo dạ vật khí, tự nhiên rất nhanh liền tìm tới. Nhưng hắn càng tò mò hơn là, lại có nhanh hơn hắn. Thấy được trước đó phòng quan sát thi thể, hắn cũng biết chính là bởi vì Quý Vân ba người tới trước một bước, hắn có thể thuận lợi như vậy lại tới đây. Nhìn xem Quý Vân ba người trốn ở công sự che chắn về sau, Khương Mãn lại không thèm để ý chút nào, liền lớn như vậy dao động xếp đặt đi tới. Vành lại là một thương, tiếng súng nổ vang tại toàn bộ không gian. hắn có chút nghiêng như đầu, liền nhìn xem đạn tại phía sau hắn tảng đã xanh trên mặt đất đánh ra một cái động lớn. Cương Mãn một mặt không ngạc nhiên chút nào biểu lộ, phản phất còn tại treo chọc ba người cất giấu trốn tránh trợ vật, treo chọc một câu, nha, nguyên lai like là có tay bán tỉa, ta nói các ngươi làm sao trốn tránh đâu? Dư Hạ lường hắn một cái, tức giận nói, tiểu mắt tử, không gian này có ma, pháp thuật nhận hạn chế rất lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ? Thương mãn nhìn lướt qua liền thấy rõ thế cục, tâm tình của hắn cũng cực kỳ tốt hoàn toàn không thèm để ý nói, cấm ma cũng không phải chỉ cấm chúng ta, địch nhân cũng giống vậy a ngược lại ta cảm thấy càng tốt hơn sẽ không xuất hiện cái gì không đối phó được lao quái vật. Thật muốn luận quyền cước mà nói, bất tài, ta cũng là biết chút. Dư Hạ đầy mắt im lặng, tựa hồ cũng đã quen. Quý Vân cũng mới phát hiện, gia hỏa này nguyên lai như thế tao khí. Dừng một chút, cương mãn lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn toàn bộ đại điện đều bao trùm cấm ma lĩnh vực mà nói, vẻn vẹn trước mắt những thủ đoạn này lại làm không được. Ta hoài nghi đạo quán này một vị trí nào đó. Hẳn là có một cái trận nhãn, nghĩ đến còn có cái gì cao cấp cấm ma loại vật phong cấm, phá hư trận nhãn liền có thể để cái này cấm ma lĩnh vực biến mất hơn phân nữa. Đáng tiếc ta đối với phương Tây ma pháp trận nghiên cứu không sâu, cũng không biết dấu ở nơi nào. Mà lại địch nhân khẳng định cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy phá đi. Cái này nghe chút, Quý Vân ba người cũng cảm thấy tán thành. Cấm ma cũng không phải chỉ cấm bọn hắn, địch nhân cũng giống vậy. Mà lại cấm ma đằng sau, pháp thuật nhận hạn chế, trên tu vi chênh lệch liền sẽ bị vô hạn kéo nhỏ, chí ít đối với Quý Vân loại này đủ thân siêu phàm tới nói, đây là lợi lớn tốt. Nói Mãn cầm bắt quái bàn lại nhìn một chút đạo quán này phong thủy. Dù sao cũng là tổ truyền địa sư, hắn nhịn không được phê bình một chút, chợt chợt, đạo quán này đúng là tụ bảo buồn phong thủy cách cục. Đông xương thuộc Thanh Long, mái hiên treo lưu sơn phái chém dao linh kiếm chuôi này biến mất mấy chục năm đạo môn pháp bảo, không có đơn sai, trong phòng giấu là lịch đại chân nhân tu chân ngọc giản, tây xương thuộc Bạch Hổ, xa nhà sâu chính là ngữ bút kim thư hẳn là đè ép chính là ba triều trạng nguyên bút mực bút thứ. Một nguồn này nam triều Lưu Hương định cả hồn, vững vàng chút cùng, khóa tứ phương địa khí, đều là tụ tài cải vận cho bảo. Huyền thuật kéo dài tính mạng, tiền tài cải vận thảo thủ đoạn a trong nước có thể bố văn này ta biết không cao hơn hai tay chi thuật quý vân nghe chút mới biết được đạo quán này lai lịch lớn như vậy quả thực là khắp nơi đều là bà bối mà lại cũng nghe ra hắn trong lời nói một màn kiêm nhiệm ai nói cách khác cấu kết những người ngoại quốc kia ở trường học t4 ký túc xá dương vì nhân có thể là trong nước thuật đạo giới cái nào đó quyền cao chức trọng đỉnh cấp thuật đạo cao thủ lời bình xong, thương mãn sở lên trong tay cây cột vẫn không quên cảm khái một câu bất quá cũng thật xa xỉ cây cột này lại là trợ ma kim ưn một hồi thời điểm ra đi có cơ hội nhất định đảo hai cây mang đi Vừa vận quyết điểm bảy trận vật liệu, hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm, dư hạ một lòng muốn tìm tới Côn Lôn thay lại nói, "Tiểu Mãn Tử, vậy ngươi đi đem tay súng bắn tỉa kia giải quyết." Khương Mãn bóp bóp ở tay, cho mình bói toán một chút, lập tức lắc lắc đầu nói, "Bọn hắn hai mươi mấy người đâu, ta nhưng đánh mất quá." Lời này nghe Quý Vân trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Bất quá Khương Mãn lại giống như là sớm đã có chuẩn bị, nói, "Ta một đường lưu lại manh mối, canh giữ bọn hắn thấy được, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cái này cấm ma lĩnh vực, đối với cương thi có thể quá hữu Nói Hắn liền lớn như vậy giao động xếp đặt lại tránh đi một viên đạn, sau đó đi tới Quý Vân bên cạnh hai người, giống như là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền Hàn huyên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quý Vân huynh đệ, ngươi cái này siêu tần suy nghĩ có chút không hợp tói thường a. Đã vậy còn quá nhanh liền phá cục. Đêm nay nếu là không có ngươi, chúng ta hành động lần này sợ là thật đúng là muốn là xe. Phá là có thể phá cục, có thể thời gian không cho phép. Hắn mặc dù không thấy được trước đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng suy đoán đến ba người là thế nào phá cục. Dư Hạ cùng Lưu Tây đều là bạn cũ, hắn xác định không có năng lực này chỉ có thể là Quý Vân. Quý Vân nghe lời này thật không biết dễ nói cái gì, thật sự là đầu góc linh quang lóe lên, liền nghĩ thử một chút. Sau đó thử một lần liền trùng hợp xong rồi. Chương 142, chương 142, cũng may là có dư hạ hòa giải. Đầu đen rau mồm nói, "Tiểu mắt tử, ngươi có thể hay không đừng ngồi trầm gió, trước ngấm lại làm sao tìm được côn Lôn Thai ta?" Cương mãn một mặt tùy ý nói, vừa rồi tính qua, quẻ tượng là Đại cát. Đồ vật khẳng định ngay tại trong đạo quán này mặt. Nghe nói như thế, dư hạ lúc này mới biểu lộ vui mừng. Nhắc tới cũng xảo, chính lúc này một đám người đằng đằng sát khí đi đến. úp, không, không phải người, là một đám cương thi. còn có một cái cái chán rán phù lục màu tím, đầu đội mũ dơm mũ rộng bèn, chân không cách mặt đất, phiêu phủ ở giữa không trung cương thi. chính là canh cửu cùng tà la. còn có con kia điền gia đại danh đỉnh đỉnh phi cương, làm điền cổ thi. một đầu lấy phát hiện địa danh mệnh danh đường chiều cổ thi. quý vân vừa rồi tại quỷ long kính bên trong thấy được con phi cương này đại sát tứ phương thủ đoạn, nhưng chân chính nhìn thấy, cũng bị cương thi này thi khí cho chấn nhất đến. luyện thi cùng hoang dại cương thi khác biệt, cái này phi cương chỉ nói linh áp cùng thi khí so đã từng gặp phải áo mãng bảo phi cương mạnh quá nhiều dư hạ nói cái này canh cựu là bắt môn thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất sát thực danh xứng với thực vẻn vẹn một đầu phi cương cũng đủ để cho mặt khác bắt môn mấy người đều nhìn như đầu canh cựu hai người xem xét đạo con này lấy mắt cũng khó nén ngưng trọng nhưng bọn hắn càng khiếp sợ hơn là lại có bốn người so với bọn hắn còn tìm được trước địa phương này có thể đảo mắt nghe dư hạ nói rõ tình huống canh cựu cũng không nhiều lời cũng biết việc cấp bách là giải quyết vấn đề cấm ma cấm chính là đối ngoại phóng thích pháp thuật nói cách khác trong cơ thể mình pháp lực cùng tinh khiết đủ thể chiến lược lại sẽ không chịu ảnh hưởng tương đây liền ra cản thi thuật là phù kiếm, phù lục, cản thi tiên, dẫn hồn linh đa trọng khống chế thủ đoạn, chỉ cần cùng cương thi cách không xa, nhận ảnh hưởng không lớn. canh cửu việc nhân đức không ngừng ai, điều khiển cương thi vọt thẳng ra ngoài. mười mấy đầu cương thi đè vào phía trước, căn bản không để ý dấu ở trong bóng tối tay súng, hướng phía đạo quan kia vọt mạnh mà đi. lốp ba lốp bốt một trận súng văng lên. có thể đạn không nói đối với hai đầu cấp B kim giáp cương cùng làm điển cổ thi cơ hồ không dùng được, liền ngay cả cái kia 12 đầu cấp C luyện thi khiêu cương tổ thương đều mười phần có hạn. căn bản không cho địch nhân cơ hội phản ứng, canh cửu mang theo một đám cương thi. Lưu Tây mang theo một đám người giấy đã vọt mạnh tiến vào đạo quán. Đám kia thả bắn lén lính đánh thuê không dám tiếp tục cất giấu. Một đám người bỏ ra, Song Phương lúc này ác chiến ở cùng nhau. Một đám chiến sĩ ghen cùng mấy cái bị hạn chế pháp thuật thủ đoạn siêu phàm giả ác đấu cũng là đánh cho có đến có vẻ. Quý Vân lại không đi theo đại bộ đội công kích mà là lạng yên sở về phía cái kia hai cái tay bắn tỉa ẩn thân vị trí. Có đại bộ đội hấp dẫn hỏa lực, hắn rất thuận lợi liền đạt tới dự định khoảng cách. Đợi đến nơi xa khương mãn ý bại lộ sơ hở, dẫn tới tay bắn tỉa kia, kia nổ súng trong mắt. Quý Vân đã sớm xúc khí đã lâu, đột nhiên đặc hùng vọt mạnh mà lên. Bắt tiền đạp không không phải pháp thuật, mà là tự thân đối với khí không chế lý giải. Chân khí tại thể nội vận chuyển, căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Quý Vân tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong không khí thoát ra liên tiếp hư ảnh. Tay bắn tỉa kia phát hiện hắn, lại không chút nào biện pháp, thay đổi họng súng đã tới cái không, hắn chỉ có thể rút ra tùy thân súng ngắn móc cỏ. Không thể không nói, gia hỏa này tốc độ phản ứng cực nhanh, thương pháp cũng là vô cùng tốt. Đùng đùng liên tục mở hai phát, thậm chí ngay cả Quý Vân xé né tránh phương hướng đều dự phản đến. Vẹn vẹn nhìn phản ứng này, Quý Vân liền biết, tuyệt đối không phải phổ thông lính đánh thuê bất quá đạn này cũng sẽ không dễ ngoặt. Quý Vân biết đối phương cái này nổ súng góc độ là muốn bức lui chính mình đột tiến tiếp tấu, để cho một cái khác tay bắn tỉa đưa ra tay hỏa lực yểm hộ. Hắn cũng không có cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, Vũ trọng vô lậu kim cương cho 10 phần lực lượng. Quý Vân né một viên đối với ốp mắt tới đạn, nhưng không nghĩ tránh mặt khác một viên. Chân khí hội tụ bên phải đuổi, làn da lập tức biến thành màu ám kim. Khẽ một tiếng, đạn đại tính bền dẻo 10 phần trên da cắm da mà qua. Quý Vân rõ ràng phát hiện đạn tại trên da mình sát qua lửa nóng, lại không xuyên thấu. Đã sớm coi là tốt bắt tiền một mạch tám bước đột tiến khoảng cách tám bước bên trong, người so thương nhanh. Người kia hiển nhiên cũng làm mười phần ngoại ý muốn, cũng không có cho hắn tại mở thương thứ ba cơ hội, Úy Vân đã dán mặt ở vào trước mặt. Hắn một quyền không thần kích liền hướng phía đối phương đầu đánh qua. Vẹn vẹn đánh một quyền, không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, Úy Vân cũng cảm giác được đối phương nhục thể cường độ không giống mới, trong lòng lập tức xác định cái gì, cao cấp gen đặc công. Hắn cùng Hoa Linh đối luyện lâu như vậy, chỗ nào không rõ ràng loại kia năm đấm đánh vào da châu thượng cảm cảm giác, chính là cải tạo gen đặc công. Ít nhất là cấp B đặc công cường độ. Bất quá người kia chịu một quyền mặc dù không chết, cũng bị đánh đầy mắt kim tinh bên cạnh hắn đồng bạn kia cũng không lo được nổ súng, vọt lên, quý vân một cước đá vào người trước mắt trên đầu gối, trở tay ngồi sụp sâu xuống quyền, liền muốn đập nện đối phương bên dưới sườn sườn, nhưng đối phương phản ứng cũng phi thường nhạy cảm, nghiêng người đó đỡ, hai người chính là một bộ tiêu chuẩn chiến đấu phản kích tí xảo, cái này khiến quý vân có loại rất quen thuộc cảm giác, giống như là cùng hoa linh đối luyện một dạng, quý vân xem xét địa bộ này, lập tức liền xác định, bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì lính đánh thuê, căn bản chính là không có mặt chế ngự tổ chức ít là công, so qua gia hỏa này so hoa linh cùng kém một mảng lớn, quý vân hừ lạnh một tiếng không có né tránh, ngược lại bắt đầu xuất khí. Đông một quyền, đối phương đánh vào trên đầu của mình, Quý Vân lại mặt không nổi sắc. Bọn này người ngoại quốc cũng sẽ không khí công, thuật ví vật lý công kích đối với hắn bây giờ nhục thân, uy hiếp rất nhỏ. Đối phương đấm ra một quyền, liền lên đến phiên chính mình. Quý Vân biết đối phương quần áo thậm chí có thể phòng đạn, có thể phòng không được không thần kích cách không đáng yêu. Vũ trọng khí công để hắn xúc khí thời gian so tứ trọng rút ngắn gần gấp đôi, cơ hồ thoáng qua, hắn liền một quyền đánh vào địch nhân lực Trên nắm tay khí rót vào lồng lực không có trái tim cũng biết địch nhân cả người thân thể chỉ trệ. Quý Vân trong lòng là khắc sâu cảm nhận được Hoa Linh dạy bảo, loại này sinh tử đánh cờ, nơi nào có hoa gì bên trong hồ trạm canh gác mấy chục chiêu. Chỉ cần một cơ hội, một chiêu chính là tử kỳ. Quý Vân nhìn xem thân thể địch nhân cứng ngắc một cái trước mắt, lại nhấn lấy cổ của đối phương, liên tiếp trọng quyền mình ra, khẩn thiết đánh vào tim. Phúc! một ngụm huyết dịch đỏ tươi phun ra, người kia lại bị tươi sống đánh nổ trái tim, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Quý Vân rảnh tay, lúc này mới đi lên tiếp mới vừa rồi bị trọng kích đầu còn mơ màng chìm trầm băng. Đang điền quần quật chưa phát giác chân khí tuôn ra, lại là một cái không thần kích trọng truy địch nhân lực không cho bất cứ cơ hội nào, địch nhân khí huyết đỉnh trệ trong nấy mắt, trọng quyền tuôn sát. Quý Vân giải quyết hết hai cái tay bắn địa, cũng lười lòng một ngụm đại khí, chí ít không có viễn trình nguy hiếp. Ngay tại lúc hắn coi là canh cửu bên kia đại bộ đội sẽ hết thể thuận lợi thời điểm, đột nhiên nghe một tiếng bạo hưởng, đạo quan kia bên trong một cỗ sợ vô hình năng lượng sóng xung kích xông ra, bách tường sụp đổ, canh cửu một đám người, ngay cả đội cương thi cùng một đám người giấy, đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn lấy ngã bay ra ngoài. Một cái mặt không thay đổi nữ tử áo đen lại lùng đứng ở đạo quán cửa ra vào Quý Vân xem xét nàng bên ngoài thân quanh quần tầng kia niệm lực linh quang, đạo ý thức được cái gì? Cấp S đặc công. Chương 143. Thính, kim cương, lộ ban Thuật chương 143. Thính, kim cương, lộ ban thuật quý Vân nhìn phía xa cái kia toàn thân quanh quần niệm lực bạch quang nữ áo đen, trước tiên liền nghĩ đến trong truyền thuyết quốc tế sở thu nhận âm thầm bồi dưỡng cấp S đặc công. Nghe nói loại này đặc công không chỉ có nhục thân đạt đến chiến sĩ ghen đỉnh phòng, còn có được kinh khủng tinh thần niệm lực. Đây là đang trên quốc tế công nhận nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Trước đó trên quốc tế cũng không biết những này cấp S đặc công đến cùng làm sao tới. Hiện tại Quý Vân lại biết, chính là trước đó thiên cơ quan trồng kia áo mãng bảo cường thi huyết dịch chế tạo, mà lại trước mắt tại trên quốc tế lộ mặt qua cấp S đặc công đều là nữ tính, người bên ngoài có lẽ còn không biết vì cái gì, nhưng Quý Vân lại cơ bản có thể khẳng định, cái này cùng huyết bộ để rút ra thuốc biến đổi gen nguyên dịch nơi phát ra là Thái giám có quan hệ lớn. Trước đó hắn liền cùng dư hạ phân tích qua tình báo tương quan, sở dĩ đầu kia nhị phẩm áo mãng bảo cường thi sẽ như thế đặc biệt, có thể hóa dòng mọc sừng, huyết dịch có thể dẫn đến người đột biến gen. Nguyên nhân trọng yếu nhất khả năng có 3 loại. Thứ nhất, chính là nó Thái giám thân phận đưa đến hắn nhục thân âm dương hòa hợp. Thứ hai, chính là cái kia nhị phẩm thái giám bản thân liền là khí công cao thủ. Thứ ba, chính là căn bản nhất, cái kia nhị phẩm thái giám hẳn là trực tiếp tắm rửa long huyết lại hoặc là trực tiếp dùng máu của rồng thị đưa đến đột biến gen. Cái này tam trọng điều kiện là cương thi kia huyết dịch có thể hình thành huyết bổ để nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa thể tụ. Đây là không cách nào phục khắc cô phẩm cương thi, mà lại bởi vì là thái giám huyết dịch, cho nên chế tạo ra thuốc biến đổi gen nữ tính đặc công dung hợp xác suất sẽ cao hơn. Cho nên tại trên quốc tế, loại này cấp s đặc công lại được xưng làm mà nữ. Quý Vân chính chú mục trong nấy mắt liền nhìn xem dư hạ năm người ngã bay ra ngoài, thật là khủng khiếp niệm lực. Thấy cảnh này, con ngươi có chút co rụt lại. Quý Vân vừa dung hợp kiện thứ hai tạ vật có được cảm giác niệm lực năng lực, cho nên mới có thể chuẩn xác hơn nhận biết vừa rồi cái kia niệm lực sóng xung kích đến củng cỡ nào khoa trương. Cái này cùng trước đó cái kia áo mãng bảo phi cương đều không khác mấy. Niệm lực giống như là thủy triều một dạng, đem tường viện dư hạ một đám mục tiêu đều đẩy đi ra. Hơn nữa nhìn đến cái này cấp ép đặc công xuất hiện, Quý Vân cũng nhìn thấy một cái gần như vô giải cục Bởi vì đạo quán này là một cái cấm ma không gian. Trừ canh cửu tính nửa cái nục thân siêu phàm mặt khác dư hạng lư tây tả la thương mãn đều là pháp hệ tại trong cấm ma không gian này bọn hắn một thân thuật pháp thủ đoạn bị hạn chế cực lớn ma niệm lực lại không phải pháp thuật thậm chí không có gây nên bất luận cái gì nguyên tố ba động hoàn toàn sẽ không nhận cấm ma ảnh hưởng cho nên cái này nục thân đạt tới nhân loại cực hạn cấp s đặc công ở chỗ này cơ hồ là vô địch ma nữ kia đem mấy người lấy ra nhưng vẫn chưa xong nàng tựa hồ cũng nhìn ra tới trong năm người canh cửu mạnh nhất cũng biết hắn là cường thi người điều khiển chỉ thấy bóng người lói lên Mà nữ này gần như tuấn di tốc độ xuất hiện ở canh cự trước mặt, đấm ra một quyền. Cái này không chỉ là vật lý lực lượng chuẩn bị, còn có nghiệp lực gia trì, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cái chốc mắt liền tới, thậm chí con mắt đều không có kịp phản ứng. Đông, nghe một tiếng đánh vào kim loại trên khối thép thanh âm, canh cự bay ngược trăm mét đập ầm ầm rơi vào một cây cấm trên trụ. Quý Vân nhìn xem canh cửu vừa rồi vận khí lúc tựa như sắt thép thân thể, lập tức nhận ra đây là cái gì, trong lòng kinh dị nói, "Hắc Long bắt kim cương." Đây là tám thức bên trong phòng ngự mạnh nhất khí công, bắt nguồn từ khổ luyện kim trung cháo Khí công không phá Vật ma khó thương. Mặc dù ma nữ lực lượng lớn, nhưng cũng là thuần túy vật lý công kích, muốn giết canh cửu, cũng không dễ dàng. Mà lại giống như là canh kiệu loại này cản thi tượng, chiến đấu cơ bản dựa vào luyện thi, bọn hắn rất rõ ràng nghề nghiệp thiếu khuyết chính là tự thân. Cho nên dung hợp tà vật, chứ cần thiết không thi thủ đoạn, chính là bảo bệnh. Dư Hạ trước đó cũng đã nói, cái này canh cửu dung hợp vài kiện bảo bệnh tà vật, chỉ ít trong thời gian ngắn, ma nữ muốn giết hắn, gần như không có khả năng. Chính nhìn xem, canh kiệu bay ngược mà ra, đầu tiên lam điển cổ thi cũng bay vụt mà tới một đôi nôm lợi chào thẳng thứ ma nữ, đồng thời cương thi tới gần, một cỗ quỷ hấp lực lực trường xuất hiện. Tập trung nhìn vào, ma nữ kia trên da trong lỗ chân lông từng khóa huyết châu sống ra. Phi cương có thể cách không hút máu, năng lực này cơ hồ vô giải. Ma nữ kia nhìn xem cũng không dám chủ quan, bên ngoài thân niệm lực đột nhiên ngoại phóng, phi cương lần nữa bị đẩy bay ra ngoài. Mà chính nàng, thì là tiếp tục hướng về phía canh cửu mà đi. Nàng rất rõ ràng, cũng bất tử bất diệt phi cương dây dưa không có ý nghĩa, nhất định phải giết chết người khống chế. Khí công cũng là có thiếu quyết, đó chính là cần lấy hơi tụ khí nếu như công kích nhiều lần lần đầy đủ nhanh cũng có thể phá bỡ. bọn này người ngoại quốc rất nhiều năm trước liền bắt đầu nghiên cứu Đông Đại khí công, làm sao không rõ ràng? Cơ hồ chính là niệm lực đẩy ra phi cương trong nấy mắt, ma nữ lần nữa dùng gần như thuấn di tốc độ xuất hiện ở canh cựu trước mặt, lại là mấy quyền đánh ra. Kim cương làm muốn chân khí bên trong trống, canh cựu vừa rồi một hơi giấu ở trong miệng, miễn trừ đại bộ phận tổn thương. nhưng hắn cũng không thể một mực cổ vũ sĩ khí, mà lại ma nữ này còn không phải loạn đả một trận, mà là nhằm vào lấy thân thể từng cái khí khổng yếu mà đi. hiển nhiên nàng đây hoàn tinh thông huyệt vị cùng kinh mạch nắm đấm công tích nhiều lần lần rất nhanh vượt qua canh cựu tự thân tiếp nhận hạn mức cao nhất, mắt thấy hắn một hơi không nín được muốn bị trọng thương, liền lúc này viện thủ tới. đột nhiên cách đó không xa Tạ La bóp ra phát chú, Linh Su quý vị thiên cơ dẫn động, lỗ ban tinh xảo, tá giáp chia minh. chỉ nghe một trận chú dẫn niệm tụm mà ra, phía sau hắn con cái kia một gô lớn con răng rắc răng rắc một trận vỡ ra, đạo mắt biến thành một bộ bao trùm toàn thân phụ văn áo giáp, mà trong tay hắn một cây cơ quan trưởng thương hướng phía trước mãnh liệt đâm mà ra, cơ quan thần xạ bạo vũ lê hoa, tốc tốc rơi. chỉ nghe vô số độc chân thanh âm phá không văng lên. Phạm vi lớn thẳng thứ ma nữ như đi cấm ma là cấm ma, có thể cấm không được kỳ môn cơ quan. Độc châm này đâm không phá canh cửu khí công, nhưng đối với hoàn toàn dựa vào huyết đục chi khu phòng ngự ma nữ lại có không nhỏ ý hiếp. Chỉ ít cương châm bên trên bí chế phụ họa độc tố, ma nữ chưa chắc đều có thể miễn dịch. Nhìn xem cương châm như mưa to đánh tới, ma nữ kia ánh mắt lấm liệt, một cỗ vô hình niệm lực hộ thuẫn bao trùm thân thể bốn phía. Đảo mắt liền nhìn xem cương châm giống như là đâm vào rau câu đồng đạm càng ngày càng chậm, cuối cùng tại khoảng cách thân thể trường một mét địa phương, trôi lơ lửng ở giữa không trung nhưng mà vừa chờ ma nữ này coi là đỡ được phi trầm, lại nhìn cách đó không xa sổ dội hừ lạnh một tiếng, lôi hỏa bắn ra, thiêu sạch bát hoang. lôi hỏa châu. chú dẫn vừa ra, trước đó theo cương chân cùng một chỗ kích phát tiểu cầu màu đen bên trên phủ văn sáng lên, ở bang nổ bể ra tới. Vành, vành, vành. bởi vì tiểu cầu màu đen kích xạ tốc độ so cương chân chậm, vừa lúc ở một mảnh cương châm sau bạo tạt, thình lình tựa như là đạn có nâng lên thuốc nổ, đem vừa còn lơ lửng cương châm lại đâm đi vào. ma nữ nhìn xem ánh lửa, bản năng lui ra tới. khe hở này cũng cho canh kiểu thời gian tở thờ dốc lại xem xét, hắn đã nhanh lùi lại mấy chục mét, bên người mười mấy tôn cương thi đã bảo hộ ở nó thân. Ma nữ gặp giết canh cửu cơ hội đã mất đi, liền mục tiêu nhất truyện, Thuấn Di xuất hiện ở sổ rộ trước người, đấm ra một quyền. Sổ rỗ tựa hồ sớm có dự phán, sớm thiêu đốt bùa bảng, tổ sư thụ pháp, vạn xảo kỳ nhất. Vệ sầu thoát xác. Mặc dù bị cấm ma hạn chế, nhưng tại tự thân trên thân thể thi triển pháp thuật hay là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Ma nữ một quyền kia đánh ra ngoài, lúc này mới phát hiện, vậy mà đánh vào trong không khí. Sổ rộ thân thể giống như là thoát sắc kim tiền. Từ trong thân thể bị đánh ra ngoài, nguyên địa lưu lại một cái thể xác. Lùi lại đồng thời, khoe miệng của hắn cũng lộ ra một vòng đường cong, Bách Công khốn tiên thẳng. Cái kia thể xác ma thuật giống như biến thành một cây sống lại dây kéo, giống như là như gián động, hướng phía Ma nữ cánh tay quân quanh tới. Chương 143, chương 143, quan thành tả ra truyền thừa là Lô Ban Kỳ Môn, Lô Ban thư có thượng hạ sách, thượng sách là các loại kỳ môn binh khí cơ quan chế tạo, hạ sách chính là pháp thuật. Môn này là cơ quan cùng pháp thuật kết hợp siêu cường thuật đạo môn phái. Ma Tả La liền tinh thông các loại Lô Ban bí thuật. Nhưng mà đáng tiếc là cấm ma đối pháp thuật hạn chế rất lớn, khốn tiên thằng tốc độ quá chậm, không đợi trói buộc chặt mục tiêu, đối phương lại lần nữa phong thích niệm lực, cầm dây trói bắn bay. ma nữ nhìn thấy sổ rổ cơ quan này thủ đoạn bị cấm ma hạn chế rất nhỏ, đột nhiên liền lên sát tâm, cũng không có đợi nàng đi bổ đao, liền nhìn cách đó không xa, một người mặc áo sơ mi trắng da hỏa, trực tiếp liền xông về trong đạo quán đi. chính là thương mãn, thương mãn da hỏa này biết mình độc thân là thiếu quyết, cũng không có ý định chính diện liều mạng, nhưng hắn cái này đi đạo quá năng trộm gà cử động, ngược lại ở trong mắt ma nữ uy hiếp lớn hơn, tiêu hận một chút liền kéo tới. Hán Dương nhiên biết, Tăng Bát môn mặc dù thế hệ trẻ tuổi không giao tình gì, đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Nơi nào có người ngu, bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi những người khác bị từng cái đánh tan, kế tiếp chết chính là mình. Khương Mạn hướng về phía đạo quán mà đi, chính là vây ngụy cứu triệu. Ma nữ kia lo lắng nói trong quan đồ vật, quả nhiên buông xuống quan trái, hướng về phía hắn đi. Một cái lắc mình xuất hiện ở khương Mạn trước người, liêm não giống như quét chân thổi mạnh mắt trần có thể thấy khí lãng. Một cước quét gãy nhân ảnh trước mắt, bóng dáng bị quét thành hai nửa. Lại xem xét, Cương đã Tuấn Di xuất hiện ở một hướng khác bên trên dưới chân bắt quái lóe lên liền biến mất. gia hỏa này vẫn như cũ là bộ kia hệ bại thần thái, nhưng cái chán đã khắp bố đổ mồ hôi. vừa rồi thi triển cái này bắt quái thuấn thân cải biến phong vị, thao phí trước đó gấp mấy chục lần linh lực, đánh bắt quả thật có chút lớn. ma nữ nhìn ra hắn thi triển pháp thuật miễn cưỡng, căn bản không cho cơ hội thở dốc, lại là đấm ra một quyền. khương mãn tránh không kịp, nâng hai tay ở trước ngực đó nữa. mắt trần có thể thấy trên nắm tay không khí gợn sóng đánh vào đoàn kia phòng ngự khí bên trên, sau đó khương mãn cả người như như đạn pháo bị văng ra ngoài, bay ngược trăm mét, giống như là lá cây giống như nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất một màn này thấy xa xa Quý Vân biểu lộ nào nao, Hát Long bắt thức bên trong thính. Nguyên Lai Cương Mãn nói mình hiểu sơ quyền cực không phải nói bừa, hắn là thật hiểu, lại tạo nghệ không cạn. cái này tám thức một trong thính liền nguồn gốc từ là Thái cực bên trong trong lòng bàn tay điều bất phi nghe sức lực, là một loại cực hạn giảm lực ngự lực kỹ xảo. bất quá cục dị điều thính không chỉ có giảm lực, còn gỡ khí. trên diễn đàn có chuyên ngôn, nghe nói là cục dị điều bên trong có tu luyện thính đến cảnh giới cực cao siêu phàm giả, thậm chí có thể tay không đem đạn tiếp xuống. Giống như trước mắt, vừa rồi Khương mãn nhìn xem chính diện chịu một quyền, có thể dùng kỹ xảo tháo bỏ xuống trí ít hơn vân nửa lực đạo, hoàn toàn không bị đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nói là bị đánh bay, chẳng nói là chính hắn độ trí bay rất ra ngoài. Nhìn xem là một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu, nhưng trong hiện thực bất quá đi qua mười mấy giây. Nhìn đến đây, Quý Vân không hiểu cảm khái, bắt môn mặt khác mấy môn bọn giá hỏa này là thật mạnh. Cho dù bị cấm ma, tại cấp S đặc công trước mặt vậy mà cũng còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng bọn hắn hôm nay cái này hối kim cao ốc cũng không phải muốn cùng cái gì đặc công lính đánh thuê đánh nhau chết sống, mà là muốn tìm Côn Lôn Thai. Quý Vân cũng nhìn thấy, tầm Dương Kỳ gia kỳ kỳ cùng Huy Châu Nguyễn Giang Nguyễn Ngọc Điệp cũng khoan thai tới chậm. Bất quá hai cái tinh khiết chơi quỷ nhân, thậm chí căn bản không dám vào cái này tràn đầy nửa vu hấn ký đạo quán. Canh cửu có cơ hội thở dốc, điều khiển phi cương đem mặt khác lính đánh thuê đều xử lý, chật quát một tiếng, không có thời gian. Cùng một chỗ độc thủ. Mấy người khác cũng nghe lấy cũng đi theo bọn mạnh mà lên. Nghĩ đến muốn đem Côn Lôn Thai tìm tới, cũng sẽ không bị động như vậy. Bất quá lại một lần nữa xông vào đạo quán, mấy người lại bị cái kia khoa trương niệm lực sóng xung kích, như thủy triều bị lao ra. Dư hạ siêu phàm năng lực cơ bản tại nguyên thuật cùng nguyên tố pháp thuật bên trên, cấm ma nguyên tố pháp thuật cũng phong thích không ra, mà ma nữ loại trình độ này niệm lực gần như không có khả năng trúng nguyên thuật. Lư Tây người giấy cũng là cần pháp thuật chèo chống, hiện tại trong cấm ma lĩnh vực này có thể tự vệ cũng không tệ rồi, nhận hạn chế cực lớn. Thương mãn cũng là như thế, canh cựu lam điển cổ thi ngược lại là một chút ảnh hưởng đều không có, đao thương bất nhập cũng không sợ cái gì cấp ép đả công có thể ma nữ tiêu niệm lực phòng ngự không có chút nào thiếu khuyết, căn bản là không có cách cẩn thân. phi cương không sợ ma nữ, ma nữ cũng không sợ phi cương. nói tóm lại chính là mấy người liên thủ ngược lại là tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. cần phải muốn cầm cầm xuống ma nữ kia cũng không nhìn thấy hy vọng. chính lúc này, một cái hí kịch tính khúc nhạc dạo ngắn xuất hiện. ma nữ kia giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu xông về trong đạo quán. sau đó, một cái tiểu mập mạp liền bị một cước đạp bay đi ra, giống như là bị đá nổ bóng ra lư tây từ trong đạo quán bay ra, ở trên bầu trời hét lớn một tiếng côn luôn thai liền tại bên trong, nhưng có trận pháp kết giới. bên trong cũng có ma, ta cũng xử lý không được. giữ lại cuối cùng một hơi, đem tình báo truyền tới. sau đó người giấy liền triệt để tại mặt đất biến thành một bãi giấy lột. người bên ngoài không thấy được, Quý vân lại là thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. vừa rồi bọn hắn công kích bị một đợt sóng xung kích bay ra, một tấm trong đó không đáng chú ý cắt giấy bị xông vào đạo quán trong đại điện. xem ra là lư tây tên kia muốn đi ăn trộm gà. có thể sự thực là không có trộm thành. mà nữ đại khái là không muốn loại chuyện này lần nữa phát sinh lại cảm thấy cái này, tây qua cái này, thợ gấp giấy khả năng càng dễ dứt hơn. nàng đột nhiên liền xông vào người giấy bảy, đỉnh lấy bốn phương thần tướng cái kia bị suy yếu chín thành chín pháp thuật, gián mặt xuất hiện ở bốn cái lư tây trước mặt, bành bành, một quên một ước, đã bể hai cái lư tây. xoay người rút ra súng lục bên hông, đội lấy mặt khác lư tây lại bắn một phát súng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. mắt thấy bốn cái lư tây còn thừa lại ba cái, cái cuối cùng tất nhiên là chân thân thời điểm, một đoàn cánh hoa xuất hiện ở trước mặt, dư hạ ngăn lại một kích chí mạng này, tây qua coi chừng. đáng tiếc, bị cưỡng ma hạn chế quá lớn. Dư Hạ thi pháp vận dụng vùng bá bản nguyên linh lực, căn bản là không có cách thời gian dài chiến đấu. Nàng vừa ngăn lại, mà nữ kia hoàn toàn không có cùng nàng dây dưa ý tứ, chuẩn di Z chữ chứa tổ vị, một quyền đánh vào cái cuối cùng lư tây trên đầu. Một màn này, xa xa mấy người muốn cứu cũng không kịp. Ngay lúc sắp có thương vong, nhưng mà không tưởng tượng được trên tấm hình diễn. Vay một quyền, cái kia lư tây đầu giống như là bị một quyền đánh xuyên qua bóng rổ, đột nhiên liền lục trí. Dư Hạ còn lo lắng bằng hữu có thể đảo mắt xem xét tình huống này, ánh mắt cũng sửng sở, hay là giả. Đám người cũng mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu năm cái lư tây, đều là giả. Như vậy bản thể hắn đi đâu? Không ai biết. Đây cũng là lư tây thủ đoạn bảo mệnh chỗ cao mình. Quý vân thấy cũng kinh thán không thôi. Cục diện lại lâm vào cục diện bế tắc. Lại muốn mang xuống, bắt môn mấy người tất nhiên sẽ dần dần rơi vào hạ phòng. Mà lại cũng không thể mang xuống. Tính toán thời gian, ngoại giao bên kia cũng tới áp lực. Thậm chí nói không chừng, hiện tại mối kim cao ốc dưới lầu, phía quan phương ngay tại cho bọn hắn kéo dài thời gian, ngăn cản những cái kia quốc tế nhân sĩ. 143, 2 chương 143, chương 143, ít quốc tế sở thu nhận những người ngoại quốc kia bị cục dị đều ngăn đón, bọn hắn mặc dù dính vào không được chiến đấu, có thể hoàn toàn có thể can thiệp quý vân bọn hắn đầu tàu. Đến lúc đó bọn hắn bọn này phi pháp kẻ xông vào không nói côn lôn thai không được đến, còn sẽ có phi pháp. Bên ngoài đạo quán chiến đấu 10 phần kịch liệt, quý vân lại không nhúng tay. Một là cảm thấy mình không xen tay vào được, trên lại quá lớn, tùy tiện ra ngoài ngược lại là vương nhíu. Hai là đêm nay nhiệm vụ này, quý vân tử vừa mới bắt đầu biết mình chính là một cái phụ trợ định vị, không phải chiến đấu chủ lực. Nhưng vấn đề là Hiện tại đạo quán vào không được, hắn chỉ có có thể phong ấn quỷ anh năng lực, cũng căn bản không cách nào tới gần. Quý Vân biết ma nữ kia niệm lực cảm giác phi thường mẹ cảm, phàm là chính mình có dám tiến lên, tất nhiên sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Nghĩ tới đây hắn cũng không dám luận động. Ánh mắt cũng mật thiết nhìn chăm chú lên chiến trường, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến như thế nào phá cục. Quý Vân nhìn một chút cái kia mấy cây trở ma kim làm cấm ma trụ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu có thể phá vỡ cái này cấm ma lĩnh vực, giữ hạ bọn hắn hẳn là có thể giải quyết hết ma nữ kia. Trước đó gương mãn cũng đã nói, đây chỉ là cấm ma lĩnh vực một bộ phận. Chân chính ma pháp trận trận nhãn, còn hẳn là cái nào đó cao cấp vật phong cấm. Cái kia cấm mang vật phong cấm sẽ ở chỗ nào đâu? Quý Vân trong lòng cũng không khỏi suy tư. Địch nhân khẳng định không muốn bị dễ dàng như vậy phá hư, tán thành là tại phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, khả năng cao nhất chính là đạo quan kia bên trong. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, hắn lại nhíu mày, nỉ non một câu, cũng không đúng à, cái này rõ ràng là lục mang tinh trận pháp. Đạo quán vị trí tại trên nhất sừng sinh mệnh vị trí, không phải là trận nhãn a. Quý Vân mặc dù đối ngoại quốc ma pháp trận giải không nhiều, Nhưng bởi vì trước đó nghĩ muốn hiểu rõ Hắc Thánh Kinh nguyên nhân, hắn cũng chi diễn đàn bắt quái lật ra rất nhiều cùng nước ngoài ma pháp tài liệu tương quan. Cũng không phải tận lực muốn đi học, nhưng đã gặp qua là không quên được năng lực để hắn nhớ kỹ rất nhiều thứ. Tại phương Tây thần bí học bên trong, lục mang tinh ma pháp trận sáu cái sừng phân biệt đại biểu trong vũ trụ sáu cái nguyên tố: ánh sáng, tối, không khí, vật chất, sinh mệnh cùng tinh thần. Cấm ma là cùng nguyên tố có quan hệ theo lý nói là cùng mặt khác mấy cái sừng đều dính điểm quan hệ. Duy chỉ có không nên tại sinh mệnh cái kia sừng bên trên. Nghĩ tới đây Quý Vân trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ trận nhãn không tại trong đạo quán? Ý niệm này cùng một chỗ, tất cả suy nghĩ liền bắt đầu tự động thôi diễn, sẽ ở chỗ nào? Quý Vân có hạn ma pháp tri thức để hắn cho ra kết luận, hẳn là tại vật chất vị trí đó. Cũng nói xem vào cửa cái kia to lớn lư hương phụ cận, có thể dấu tuyết, cũng không có thấy cái gì đặc biệt. Quý Vân cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt của hắn cấp tốc quét một vòng giữa sân địa phương khác. Đột nhiên, hắn thấy được trên mặt đất bị phi cương hút khô vết dịch cái kia 26 cố cương thi, ánh mắt lóe lên, à, không đúng, còn có một người đâu. Quý Vân trong não linh quang lóe lên, giống như là phát hiện cái gì điểm mấu chốt, hắn lại đến một lần, tăng thêm bên cạnh mình hai cái tay bắn tiệt thi thể, chính là 26 cỗ. Mà lại những người này đều mặc lấy lính đánh thuê đồ dàn gì, rất dễ dàng phân biệt. Có thể Quý Vân lại là tinh tường nhớ kỹ, trước đó ở phòng quan sát bên trong, có một cái chơi khối dụ bị mặc ma thuật sư Tây trang giá hỏa trốn đó Nhưng bây giờ, thi thể của hắn nhưng không có xuất hiện ở đây. Không, hẳn là còn chưa có chết. Chẳng lẽ là dấu ở trong đạo quán? Quý Vân cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như là dấu ở trong đạo quán, dư hạ mấy người bọn họ sớm phát hiện cũng nhất định sẽ trước giết chết loại khả năng này sẽ là nhân vật mấu chốt tồn tại nhưng bọn hắn không có phát hiện nói cách khác tên kia ẩn nấp rồi còn giấu ở một cái để cho người ta không tưởng tượng được địa phương quý vân nghĩ tới đây thần xác đột nhiên run lên hắn ý thức đến cần dạng này giấu đi ra hỏa nhất định là phá cục mấu chốt dư hạ những cái kia thuật đạo cao thủ đều không thể tìm tới cái kia giấu đi ra hỏa quý vân cũng không có cảm thấy mình có thể hắn không có lãng phí thời gian lại đi một chút xíu đi tìm mà là nghĩ tới điều gì lấy ra quỷ long kính liền bắt đầu soát tấm gương này dùng để tìm tình báo dùng càng phát ra thuật tay, rất nhanh xoát mấy lần, hắn xoát đến trong đạo quán chẳng cảnh. Nhìn thị giác giống như là treo tại xà nhà một khối bắt bới kính cái bóng đi ra, cơ hồ thấy được toàn bộ nội điện chẳng cảnh. Một cái cự đại cửu mang tinh trận phạ nhưng tại trong đạo quán, trung ương trận pháp là một bản đen như mực bí điện. Quý Vân nhìn qua trang diện này, liền cùng lúc trước bệnh viện 426 trong bí cảnh giống nhau như lúc nghi thức, hay là cái kia quen thuộc phối phương. Phía sau màn này người nước ngoài là muốn muốn dùng trận pháp này kéo dài tính mạng. Mà khi Quý Vân ánh mắt nhìn về phía trận pháp bên ngoài, một hàng kia ngọn đến thời điểm Con người lại kịch liệt du lên. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì ngọn đến?" Mà là từng cái hải nhi bị trở thành ra cam đến, trên đầu bị gõ một cái hố, nhóm lửa ánh đến. Nhìn số lượng đã có hơn 40 chén, Quý Vân nhìn đến đây, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cái này tất nhiên chính là trước đó các đại bệnh viện mất tích hải nhi. Tứ thập cửu giả nhân trúc. Quý Vân nhìn đến đây, đã xem hiểu hết thảy. Những cái kia phía sau màn muốn kéo dài tính mạng ra hỏa, dùng tạm pháp này. Mà trung ương trấn phát, rõ ràng là trước đó thấy qua cái kia cựu thế đoán anh, Colton Hai. Trước đó cựu thế bán anh sinh non xuất thế còn thiếu chút hòa hậu. hiện tại đây là dùng tà pháp tế luyện, chuẩn bị đem nó luyện chế lại thành. quý vân nhìn đến đây, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. nhưng hắn nhìn một cái chớp mắt không thấy được muốn tìm, liền tiếp tục bước đi. soát nửa ngày không thấy được cái gì đặc biệt, quý vân nghĩ đến có thể là khoảng cách không đủ, lại lặng yên đổi một vị trí. dư hạ mấy người bọn họ đều vây quanh đạo quán tại cuộc chiến, hắn liền vây quanh vòng ngoài một đường đi, cũng là an toàn. trước đó phát hiện không gian trong gương kinh nghiệm xác nhận, tấm gương này có thể nhìn thấy rất nhiều không gian ẩn tàng. quý vân nghĩ đến bạn nhất vận khí tốt, có lẽ có thể tìm tới tên kia choa thần. Nhưng mà đang suy nghĩ cái gì, liền đến. Quý Vân đi tới khoảng cách cái kia lưu hương lớn chỗ không xa thời điểm, uy long kính bên trên đột nhiên liền soát đến một cái mới hình ảnh. Thị giác rất kỳ quái, giống như là quái vật gì. Nhưng cẩn thận xem xét, cái kia rõ ràng là một đôi màu lam người ngoại quốc con người. A. Quý Vân xem xét trong gương thị giác, lập tức ý thức được đây khả năng là kính mắt thấu kính phản quang hình ảnh. Tựa như là trong hắc ám nhìn màn ảnh máy vi tính một dạng, chính ngươi không phát hiện được dị tượng, người bên ngoài lại có thể tại ngươi trên tấm kính nhìn thấy phản quang hình ảnh. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng quý vân lại thấy rõ trên tấm kính phản quang ra mấy cái kịch chiến thân ảnh, cái này không phải liền là trước đó cái kia đào tẩu ma thuật sư. tên kia ngay tại cái bên này, nhìn đến đây, quý vân lập tức xác nhận cái gì? lại một cẩn thận phân biệt trong gương thị giác vừa so sánh, hắn xác nhận tên kia đang ở trước mắt, khoảng cách không đến 10 mét vị trí. nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt chính là một khối đất trống, không có vật gì. tại nơi khác có lẽ còn nghĩ không ra, nhưng bây giờ đã xác nhận không gian này bản thân liền có vấn đề. quý vân không gì sánh được chắc chắn, tên kia giờ phút này liền dấu ở một cái không gian trồng chất bên trong. Chương 144, mặt nạ hoàng kim, Thánh nhân pháp tướng chương 144, mặt nạ hoàng kim, Thánh nhân pháp tướng thì ra là thế, ta nói làm sao tìm được không đến. Phát hiện điểm ấy, Quý Vân trong đầu phản ứng đầu tiên chính là làm như thế nào đem hắn bắt tới. Cấm ma lĩnh vực bản chất hay là ma pháp trận, đây là lúc cần phải khắc tiêu hao năng lượng. Lớn như vậy phạm vi ma pháp trận, tất nhiên không có khả năng thời gian dài duy trì. Trực giác nói cho Quý Vân, ra hỏa này nếu giấu đi cũng là bởi vì hắn có thể là không chế trận pháp mấu chốt. Giết hắn, rất có thể liền có thể giải quyết vấn đề. Nhắc tới cũng sao. Tên đưa tựa hồ cũng phát hiện bị người nhìn trộm, trong con mắt lóe lên một vòng bối rối. Không kịp lẫn nhau gọi dư hạ bọn hắn, Quý Vân cũng không có các loại địch nhân lại làm thủ đoạn gì, chạy về phía trước mấy mét, tới gần lư lương. Gương. Đồng thời, hắn cầm lấy trước đó từ lính đánh thuê trên thi thể sở tới súng ngắn, chống đỡ tại tấm gương trên tấm hình, liên tục bắc gò. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp trí thương, thanh không băng đạn. Lần trước tại Hạ Nguyệt Hà thôn trung cư cảnh cầm tấm gương cản qua đạn, những ngày này Quý Vân lại thử một chút, đã nắm giữ nó một ít quy luật. Dùng đạn bắn về phía mặt kính, nó sẽ đem đạn chuyển tống đến khoảng cách gần nhất trên mặt kính lại đem đạn ngẫu nhiên bắn ra tới, mà mặt kính phản xạ hình ảnh đều là mặt kính, cũng liền có thể hiểu thành, đối với quý long kính nổ súng đạn, đường đạn sẽ xuất hiện tại gần nhất trên mặt kính, giống như là camera soi sáng địa phương, chính là mới học súng, gần nhất mặt kính, đương nhiên chính là quý Vân bây giờ thấy được cặp mắt kia lên ống kính tiến, chín quả đạn, loạn đả cũng hẳn là đánh chúng một viên, quả nhiên, thương pháp cùng vận khí cũng không tệ, cơ hội liền hắn nổ súng trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện bọn sóng, một người hốc mắt bị đánh bạo mãn đầu huyết tương thi thể chống ngã đi ra chính là trước đó ở phòng quan sát bên trong nhìn thấy cái tia tóc vàng người ngoại quốc xử lý quý vân ánh mắt vui mừng nhìn ra hỏa này giả dạng hẳn là một cái pháp hệ siêu phàm nhưng không gian này bên trong cấm ma, đại khái hắn cũng nhận hạn chế chí ít đạn là tùy tiện đánh chết mà người này chết mất quý vân mới phát hiện thi thể cầm trong tay một viên nhìn qua giống như là kim loại chế tạo ngũ dai khối rủ bịt của tay chính trôi nổi giữa không trung đưa tay vừa chạm vào đụng lại còn có mạnh phi thường âm lãnh linh áp đây ít nhất là tứ dai tạ vật cái này tất nhiên chính là trước đó khương mãn nói vật phong cấm 256 Siêu duy độ giam kỳ thật ngay tại Quý Vân nổ súng trước đó trên chiến trường những người khác kỳ thật cũng chú ý tới cử động của hắn nhưng không có hiểu rõ hắn tại sao phải làm như vậy mà bây giờ nhìn xem trống dông xuất hiện một bộ thi thể đám người từng cái kinh điệu cái cảm hắn làm sao phát hiện được nhân kinh ngạc đồng thời đảo mắt liền hiểu cái gì nguyên lai like còn có một tên giấu ở thứ không gian bên trong mà Quý Vân còn chưa kịp nghĩ lại bên hai liền chuyển đến dư hạ kinh hô coi chừng dù là không cần phải nhắc tới tỉnh Quý Vân cũng cảm giác được một cỗ sát cơ khóa chặt chính mình là cái kia ma nữ. Địch nhân phản ứng này để quý vân lập tức ý thức được hắn khả năng chạm đến cái gì thay đổi cục diện mấu chốt nếu không địch nhân tuyệt đối sẽ không không để ý bên kia đã quán mà đối với mình lên sát tâm nhưng người đã chết cấm ma không gian vẫn không có biến mất quý vân ý thức được vấn đề không tại người mà tại cái kia khối rủ bịt lên cơ hồ bản năng hắn một tay liền đem khối rủ bịt mất trong tay toàn thân chân khí cổ động liền chuẩn bị nặn kháng cái này một kích này nhưng mà mắt thấy ma nữ kia đều đã xuất hiện ở trước mặt mình bên hai lại nghe được khương mãn cái kia gần như mệt là thanh âm ký môn tháp loạn chết dược thứ môn rời. Quý vân chỉ cảm thấy trước mắt nhói một cái, chính mình vậy mà chống giông xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Tập trung nhìn vào, dưới chân mình mặt đất còn lóe lên một cái bát quái, nhưng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết khương Mạn đúng đúng làm sao làm được, nhưng nhìn qua hắn là đem chính mình từ tử môn rời đi. Đồng thời, cương ép thi pháp thời điểm, mặt mũi tràn đầy mệt là khương man bói toán xảy ra điều gì. Nói ra, cái kia khối rủ bị chính là cấm ma không gian trận nhãn. Lời này vừa ra, ma nữ kia toàn bộ hành trình lạnh lùng biểu lộ rốt cục có một tia nghiêm trọng. Nàng đột nhiên hướng phía trước một chảo. Quý Vân trận cảm thấy có một cỗ bàn tay vô hình nắm lấy hắn không bị không chế phải bay đi qua. Nhưng còn chưa tới cùng độc thủ, một đầu phi cương cùng hai chi phủ bắn mũi tên cũng như thiểm điện bao tới. Ma nữ kia không còn dám dùng nghiệp lực bắt người, lấy hút biến khiến trách. Đông. Quý Vân cảm giác giống như là bị cao tốc chạy xe lửa đâm vào ngực, lập tức cả người liền bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới vừa rồi dư hạ năm người đến cùng kia bao lớn áp lực đang chiến đấu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết chính mình nên làm cái gì. Hắn không muốn chính diện chiến đấu, mà là chân khí phun trào. Niệm tụng lên triệu hoán quỷ môn quan, nắm lướt khối rủ biện lòng bàn tay cũng sáng lên chữ môn đồ án. Không gian này cấm ma, khối rủ biện rơi vào trong tay ai, đều không thay đổi được cái gì. Hết lần này tới lần khác rơi vào quý vân trong tay. Dư hạ mấy người cũng lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, rõ ràng không có thương nghị, đều hết sức an ý từ đạo quán bọn ra, bảo hộ ở quý vân trước người. Liều mạng thể nội cái kia không nhiều bản nguyên chân khí, hỗ trợ ngăn trở ma nữ hùng hồ dọa người sắc cơ. Nam bảo đạp một, cương thi cùng người giấy bị chấn động đến bay loạn. Thương mãn cũng liều mạng khí kiệt lần nữa đem quý vân na gì tránh đi một lần tất phải giết cơ. Cú may là ngũ trọng vô lậu kim cương lái chính rút ngắn thi pháp thời gian, quý vân chú ngự cái cuối cùng từ rốt cục thoát ra. Gõ. Trong chốc lát, trong tay điêu khắc vô số ác quỷ hắc thiết quan tài ngưng tụ thành thực thể, nắp quan tài phong bế, đem hắn trong tay khối rủ bị phong ấn tại trong đó. Cơ hồ chính là quan tài cải lên trong nháy mắt, giống như là ly pha lê đánh nát, toàn bộ không gian đều bóp méo phá toái. Vô số không gian trong gương hàng duy trong chất, trong nháy mắt đều bị thu nhập trong khối ruby. Chỉ có đạo quán này bản thân mới là trong thế giới hiện thực chân thực tồn tại không gian. Ngoài cửa sổ đã là sán lạ lời nói ánh trăng. Mà cảnh là không gian trong gương tổn hại cùng một thời gian. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cố cảm giác như chút được gánh nặng, giống như là tại trên bờ rẫy rùa cá, đột nhiên lại về tới trong nước, đã thoải mái đứng lên. Dư Hạ phản ứng nhanh nhất, thân hình lói lên, cánh hoa tán loạn liền xuất hiện ở quý vân bên người. Lưu Tây bảy chỉ nhân linh ép, cũng làm tức tăng gọt gấp 10 lần. Tả La quanh thân kỳ môn bảo cụ, tương kiện cũng biến thành linh quang giản rỡ. Cương Mãn cũng không đội vã độc thủ, ngược lại tự đủ cảm khái một câu, ai nha? Đây chính là trong truyền thuyết quỷ môn quan ai trợ trợp, quả nhiên danh bất hư truyền. Canh cửu nhìn xem cái kia biến mất quan tài sắt, con ngươi có chút ẩn nặc một vòng dị sắc, lại không cái gì tỏ thái độ. Hắn chỉ là lạnh lùng xoay mặt, nhìn về hướng cái kia ma nữ. Vừa rồi một mực bị cấm ma áp chế, hiện tại đám người nhìn lại cái kia ma nữ, trong mắt không còn mảy may ý sợ hãi, mà đổi thành một bên, một mực bị đặt ở bên ngoài đạo quán không dám vào tới kỳ kỳ cùng Nguyễn Ngọc Điệp, cũng dẫn một đám quỷ ngăn ở đạo quán giao lộ. Ma nữ kia thấy thế, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Nàng cơ hồ không chút do dự lần nữa phóng thích niệm lực sóng xung kích, làm vỡ nát bốn phía cửa sổ thủy tinh. Quay người liền muốn lao ra. Nhìn qua là biết đại thế đã mất, chưa hết đở tẩu. Dù sao nơi này chính là Đông Đại, Hối Kim Cao ốc sự tình nếu là bại lộ, công pháp quốc tế đều không gánh nổi bọn hắn. Nhưng mà nàng muốn chạy trốn, đã không thể nào. Vừa rồi đám người bị cái này niệm lực xung kích đánh không làm gì được, nhưng bây giờ cũng không phải. Thương mãn cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn? Chỗ nào dễ dàng như vậy? Trong tay hắn bắt quái bàn sáng lên, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái bao trùm cả tòa tầng lầu to lớn bắt quái, pháp thuật dây lật hành, ra cắt kỷ môn bắt chặt độ. Ma nữ kia một đầu về phía cửa sổ đâm vào, vừa định muốn chạy trốn, có thể rõ ràng khoảng trăm thước, lại giống như là xâm nhập một cái mê cung, chạy thế nào đều còn tại cái kia trong bắt bái. Liên lúc này, lại nghe lấy lớn như vậy trong không gian vang lên quỷ dị giọng nữ hì khang. này, ai nha nha nha nha, Hoan hồn cấp huyết ba năm thu, hàng đêm khóc đoạn làm sao sầu, công đạo sao lấy, thiệt ác ai thu. lại nhìn cái này, thiên hồn kết tắc cuốn ngươi đủ. lại nghe cái này, vạn phách gái cơ ăn ngươi thịt. hoàng tuyên không cửa ngươi từ ném. quý vân nghe thì còn cảm thấy kịch này khang rất cho người một loại linh hồn đều được bộ yên an bình cảm giác, một bên dư hạ lại đột nhiên đánh gãy nhắc nhở. Đừng đi lắng nghe, đó là hát cho quỷ nghe quỷ hí. Người nghe linh hồn sẽ bị mê hoặc. Quý Vân mới biết được là cái kia Nguyễn Ngọc Điểm xuất thủ. Quỷ hí kia vừa ra, lại nhìn xem kỳ kỳ nhân bị hát tán bên trong, một làn khói xanh bay ra, người quận tại ma nữ kia bên người. Ma nữ này niệm lực cực mạnh, sẽ không bị tinh thần thủ đoạn công chế. Có thể quỷ mê mắt không hề chỉ là tinh thần thủ đoạn, hay là vật lý phương diện. Hai tay này thủ đoạn phong mắt cùng thai trọng yếu nhất năng lực nhận biết, ma nữ kia giờ phút này giống như là con rối không đầu, chỉ có thể ở bắt cổ trong trận phi nước đại tán loạn. Mà nữ này nụ tân rất mạnh, có thể so với phi cường, muốn giết cũng không dễ dàng. Hiện tại lại là chó cung rất dậu, đáng người cũng không muốn hiện tại đi rủi ro. Chơi năng chạy đã mệt, lại động thủ cũng không mượt. Thuật đạo cao thủ muốn phá cái này kỳ môn bắt trận đồ đều rất khó, thúy chi đối với cựu cung bắt quái rốt đặc cán mai người ngoại quốc. Đại cục đã định. Lúc này một cái gương mặt lau má đỏ đau thuần bình, lúc này mới vô vô lồng ngực lẩm bẩm một câu, à, rốt cục làm xong. Không phải người khác, chính là một mực không thấy được người lưu tây qua. Dư hạ lướt mắt, đầu đen rau mù nói, tây qua. Ngươi chừng nào thì trốn đến người giấy bên trong đi. Lưu Tây cũng không sợ bị người chê cười nhắc an, nói thẳng. liền trước đó cùng các ngươi sau khi tách ra, A Ta Hoài nghi bị người để mắt tới, liền làm nhiều một tay chuẩn bị. Quý Vân lúc này mới cho hiểu, khó trách trước đó hắn đã cảm thấy Đào Thuận Binh cùng Lưu Tây hình thể rất giống, nguyên lai gia hỏa này đã sớm làm vài bài chuẩn bị. Trước đó năm cái Lưu Tây đều là không phải Lưu Tây bản thể, cái này không đáng chú ý Đào Thuận Binh mới là. Không thể không nói, ý tưởng này quả thật không tệ. Ngụy Trang thành lâu la người giấy, càng sẽ không bị người chú ý tới. bắt môn đám người lúc nhau, không nhiều chí hoãn cùng nhau trong đạo quán đi đến. Đi vào, bọn hắn liền thấy trên đất cũ mang tinh trận pháp cùng hắc thánh kinh còn có cái kia quỷ anh giá cầm đến. Tám người mặc dù đều là cùng quỷ quái liên hệ thuật đạo nhân sĩ, nhưng bây giờ nhìn xem những cái kia bị xem như giá cắm đến hải nhi, từng cái sắc mặt cùng âm trầm lấy không nói chuyện. Chương 144, chương 144, thời gian không kịp nhiều lời, Dư Hạ nói, lập thủ đi. Trước đó vốn cho rằng cái này côn lôn thai có thể sẽ bạo động, cho nên gọi lên quý vân. Nhưng bây giờ xem xét, những người nước ngoài này dùng liệu đưa nó phong ấn thật tốt. Nay cũng cũng bất đi mấy người bọn họ cơm Nghe nói như thế, tả La gật gật đầu. Muốn nói đối với phương Tây trận pháp nghiên cứu nhất thấu triệt, đương nhiên là cái này quan thành tả ra những cơ quan này thuật sĩ. Hắn lấy ra một cây thước thợ một đo số lượng trận pháp độ rộng, tìm được một góc độ, đi vào, trực tiếp cầm lên quyển kia hát thánh kinh. Nhìn một chút trên thư tịch nội dung, hắn vẫn không quên cảm khái một câu, phúc Âm Mặc cổ chương 16, ngày thứ 7 trận phục sinh. Hiện tại đã lật đến ngày thứ 6. Nếu là chúng ta chậm thêm đến mấy ngày chờ hắn cái này 77409 chén đoán anh đèn nhóm lửa, thật đúng là để hắn kéo dài tính mạng thành công. Hừ, lão bất tử này nói một tiếng chào phúng, mấy người khác đồng dạng là tâm tình này. phía sau này dùng côn lôn thai kéo dài tính mạng lao ra hỏa, thật làm cho người có loại không nói ra được các khí. lần trước tại giang hoa đại học nuôi quỷ còn không có bắt được người, u may là lần này hẳn là trốn không thoát. cái này mối kim cao ốc đại bản doanh này lần này bại lộ, luôn có thể đem người phía sau màn liên lụy đi ra. Tả la không có nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đang trận bên trong, muốn đem cái kia côn lôn thai thu lại. nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, trong lúc bất chợt, thương mang tần sắc du lên, khẽ quát một tiếng, có người xuống trận. cái gì? Đám người cùng nhau nghiêm túc, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là địch nhân tiếp viện tới. Nhưng phía ngoài bắt quái trận cũng không có tốt như vậy song, nếu như là lính đánh thuê chờ bọn hắn xuống tới, nơi này đã sớm kết thúc. Nhưng mà sự tình so dự đoán càng hỏng hẹp. Khương Mãn cảm giác được biểu tình gì càng ngày càng nghiêm túc, người tới phá trận tốc độ rất nhanh. Là thuật đạo giới nhất lưu cao thủ. Đám người nghe rất kỳ quái, thuật đạo giới cao thủ tới. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn xem một cái chớp mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, một người mặc đạo bào màu trắng nam tử xuất hiện ở đạo quan trước. kiếm Mi Tinh Quan Minh Lâm Liệt xem xét chính là loại kia danh môn chính phái khí chất quý vân không biết người nhìn xem lôi pháp này chuẩn bị thủ đoạn cũng rất quen thuộc cái này không phải liền là hoàng bán tiên dạy lôi ảnh thuần thân. tựa hồ là biết hắn không biết bên người dư hạ nhỏ giọng giới thiệu nói đây là thiền sư phủ đại sư mình thương vân nghe chút thiền sư phủ quý vân trong nháy mắt minh bạch bắt môn trừ quan thành tả ra mặt khác mấy môn đều không có hứng thú cho phía quan phương làm việc bọn hắn táng bắt môn đúng là cùng phía quan phương có hợp tác nhưng cũng đều là tự mình trao đổi ích lợi hợp tác thật muốn nói cục gì điều trên mặt nổi đối tượng hợp tác hay là danh môn chính phái Nhất là tiên sư phủ đời này thay mặt thụ phía quan phương sắc phong chính đạo khôi thủ. Hay là vậy liền nói, vô luận bao nhiêu lợi hại tán tu, đều bù không được căn hồng miêu chính cái chuyện. Mà người trước mắt này vừa đến, nhìn xem bắt môn đám người động tác, lạnh nhạt nói một câu, côn lôn thai không phải là các ngươi có thể cầm. Canh cửu có thể không sợ, cười lạnh một tiếng, Thương Vân, ngươi có ý tứ gì? Áo bào trắng đạo sĩ liếc qua bên cạnh hắn vài đầu cương thi, không có chút nào ý sợ hãi, thản nhiên nói, ta vừa nhận được cục dị điều điều lệnh, tới giải quyết nơi này vấn đề côn lôn thai là trọng yếu vật chứng, các ngươi không có khả năng lấy đi. Lời này đám người nghe được một loại phụ chỉ làm việc cương nạnh, còn có loại thực lực đó cùng thân phận mang tới nặng mạng. Bất quá người này sát thực cũng có nói lời này nào khí. Quý Vân tại diễn đàn trong bài bột nhìn qua, gia hỏa này tuổi còn trẻ, đã đạt được thiên sư phủ lôi pháp chân truyền. Tại thuật đạo giới, ẩn ẩn có thanh niên bối phận đệ nhất thuật đạo cao thủ tên tuổi. Táng bắt Môn mặc dù không tính là tà tu, mà dù sao đều là ăn người chết cơm, quanh năm cùng bị liên hệ người nghiệp. Tại thiên sư phủ những danh môn chính phái kia trong mắt, trăm ngàn năm qua đều là bất nhập lưu bảng môn tà đạo. Người ta danh môn chính phái đích truyền trưởng mắt cũng bình thường nhưng mà có thể lời này nghe được bắt môn đám người liền có chút đâm mà thôi phía quan phương thông chi bọn hắn nguyên bản thông chi những người khác đến cũng bình thường nhưng chúng ta vừa liều sống liều chết mới đến một bước này người cái tên này liền đến hai quả đảo bầu không khí nhất thời bắt đầu trở nên nghiêm trọng so phương liền bắt đầu giằng co nhưng bắt môn đám người cũng biết tình huống không tốt giải quyết trước đó bọn hắn lặng lẽ cầm đi phía quan phương cũng không tốt nói cái gì bây giờ bị thiên sư phủ người nhìn thấy cái này côn lôn thai hiển nhiên là không có khả năng để bọn hắn bắt môn người mang đi giằng co tiếp nữa cũng không có ý nghĩa đánh Mặc dù bọn hắn bắt môn không sợ, nhưng đối phương nhìn xem là một người, phía sau lại là thiên sư phụ. Thật muốn nói gia nghiệp cùng thuật đạo giới ảnh hưởng, táng bắt môn cộng lại, đều không đủ tiên sư phụ một cái chi mạnh mạnh. Đánh thắng, không có chỗ tốt. Đánh thua, càng không chỗ tốt. Một hồi các loại phía quan phương đại bộ đội đến, bọn hắn càng là không có khả năng cầm tới. Cũng không phải nói ăn thì tỏi, lần chiến đấu này tổn thất, tự nhiên có mỗi cái gia tộc người cùng phía quan phương đi làm luận, nhưng quân luôn thay là khẳng định cầm không đi. Nghĩ tới đây, các mấy người sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, thế nhưng không có tranh đoạt ý tứ. Một hơi này, đến tìm nén Liên lúc này, Quý Vân ngươi bên thai truyền đến tới Dư Hạ truyền âm, lão tổ tông gọi chúng ta chớ để ý một hồi theo ta đi. Quý Vân nghe mà không khắc sắc. "Thử." Canh chủ hư lạnh một tiếng, dẫn chính mình cương thi quay đầu liền đi. Tạ la mấy người cũng theo sát phía sau. Dư Hạ vừa đi, Quý Vân cũng đi theo. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, mấy người lúc rời đi, một ngọn đèn dầu đột nhiên diệt. Bắt môn mấy người đi ra đạo quán, sau khi đi ra mới phát hiện vừa rồi cái kia thương văn phá trận pháp, vậy ở trong trận ma nữ cũng bỏ trốn mất dạng. Thương mãn sắc mặt có chút hồ nghi, lại không nói cái gì. Bởi vì lúc này, biến cố tái sinh. Nam tại trong trận pháp cái kia quỷ anh bỗng nhiên mở mắt ra, một cô khủng bố đến cực điểm âm lãnh linh áp quét sạch cả tầng lầu. Đồng thời, lôi quang nổ lên, cái kia thiên sư phủ đại sư minh thương vân tử trong đại điện nhanh lùi lại mà ra. Canh cửu mấy người lại cười lạnh. Mặc dù không biết côn lôn thai làm sao lại thức tỉnh, lại hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Người thiên sư phủ năng lực, vậy liền tự mình giải quyết đi. Mấy người từ ngoài cửa sổ nhảy xuống. Quý Vân cũng đi theo dư hạ nhảy xuống. 2 phút đồng hồ trước, Bạch Ngọc Kinh quẩy rượu một con đường sau phố quả Vặt một đám võ trang đầy đủ cục dị điều cao thủ chính gắt gao xuống lại cái kia quầy sách cũ chủ quán phó quốc hoa còn tại không nhanh không chậm dọn dẹp sách của mình bày ta nói các ngươi tìm nhầm người cục dị điều đám người lại bất vi sở động đêm nay sở trệ ảm hắt thủ phía sau màn này dựa theo bách quỷ vật ngữ bên trên miêu tả tại phạm án thấy thế nào trước mắt nguyên tác giả đều không thoát khỏi liên quan mặc dù bọn hắn cũng đoán được đây khả năng là muốn cho bọn hắn chia bình không thể đi bận tâm sân bay bên kia đặt cấp tủ phạm vật nhưng trước mắt này người chu vi dân cảm thấy nhất định có vấn đề lớn nhưng không biết vì cái gì hắn muốn hạ lệnh bắt. Có thể nói tại bên miệng làm sao đều nói không ra miệng. Tuấn Văn Minh cũng nghĩ không thông tại sao phải có dạng này cảm giác kỳ quái. nhưng hắn là cũng là siêu phàm giả, biết loại tình huống này khả năng duy nhất chính là trước mắt cái này Phó Quốc Hoa cảnh giới cực cao. Nhưng mà không chờ bọn hắn khó khăn, đột nhiên, bày một tiếng pha lên nổ bể ra tới. Đám người tập trung nhìn vào, cách một con đường bên ngoài hối kim cao ốc 30 đến lầu 33 pha lên đột nhiên nổ bể ra. Dị điều người biết nơi đó cũng có một trận đặc thú bắt, thế nhưng không muốn động tĩnh sẽ náo lớn như vậy. Nhưng mà không đợi bao lâu, càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện bọn hắn liền nhìn xem một cái toàn thân thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa quỷ anh bọn ra, tùy ý điên cuồng gào thét, phảng phất thoát khốn sau ama, nó nhìn xem cái này phồn hoa đô thị, muốn lại khai sát giới so sánh cục dị đều đáng người chấn kinh. Phó quốc hoa tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn, hắn yên lặng mở ra quầy sách cũ bên trên cái kia trang khúc phủ hộp sắt, xúc lên mặt ngoài tấm tiêu cạ thì hữu sàng nga văn khúc phủ, lộ ra dưới đấy một cái mặt nạ màu vàng. tại một đám cục dị đều trong ánh mắt khó có thể tìm, hắn không vội không chậm đem mặt nạ hoàng kim Bèo ở trên mặt, mặt nạ hoàng kim mang, trong chốc lát, phó quốc hoa khí chất đột nhiên biến đổi, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại trong mắt nhắm mắt lúc, đốt ngón tay khẽ chọc mặt nạ giữa chán. chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, đầu ngón tay xẹt qua chỗ, mi tâm hư không lại nổi lên gợn nước giống như gợn sóng, phảng phất một chỉ liền đưa tới thiên địa pháp tắc ở tại lòng bàn tay rung động cập minh. Hắn hướng phía cạnh vài hàng đã sớm sợ choáng váng ăn dao, cười cười nói một câu, "Đứa nhỏ ngốc, nhân gian đẳng giá." Hắn vừa sải bước ra, mặt đất còn sót lại nước mưa tầng tầng nổi lên. Lại bước ra một bước, đứng giữa không trung, trong nháy mắt thiên địa dị tượng, lấy hắn làm trung tâm, trên bầu trời gió nổi mây phun, quần quần vòng xoáy dây lắt thành. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Phản phất cách không bắt lấy thứ gì, lại co rụt lại xoay tay lại cánh tay, đám người càng nhìn lấy hắn vậy mà tay không bắt lấy mấy trăm mét bên ngoài, giữa không trúng cái kia vừa thoát khốn liền muốn phóng thích vô tận ngang ngược kiểu thế bán anh. Quỷ anh trong tay hắn dây rùa không thôi, cái kia có thể đốt cháy hết thảy tội ác hồng liên nghiệp hỏa tràn ra ngoài mấy mét, ép một đám người áo đen phản phất linh hồn đều bị thiêu đốt lấy nhoi nhoi, liên tục nhanh lùi lại. Nhưng mà phó quốc hoa nắm đuôi quỷ anh, lại tựa hồ như nửa điểm không có cảm nhận được thiêu đốt cảm giác, ánh mắt bên trong thần sắc tự nhiên, nhìn xem một màn này, cục dị điều mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, trong cổ tràn ra khó có thể tin lầm bầm. Mà nơi xa trên lầu cao, một cái mang theo mũ giáp yên lặng xem trò vui xe máy náo nữ, nhìn qua đạo kia đứng ở thiên địa dị tượng trung ương thân ảnh, nhỉ non một tiếng, thánh nhân pháp tướng a. Chương 145, Lữ Tây gặp qua lão thiên sư chương 145, Lữ Tây gặp qua lão thiên sư hối kim cao ốc cách đó không xa một tòa mái nhà cao tầng, quý vân, dư hạng, Lữ Tây cùng Khương mạng bốn người cũng không có gấp rời đi, mà là sắp xếp ngồi ở sân thượng bên ngoài xem náo nhiệt. Nguyên bản bọn hắn là muốn nhìn xem thiên sư phụ vị đại sư minh kia trò cười. Dù sao lại là cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thuật sĩ cũng tuyệt đối xử lý không được cái này kiểu thế bán anh. Mới đầu tình huống cũng cùng dự đoán không sai biệt lắm. Đại sư minh thương vân một thân lôi pháp hoàn toàn không làm gì được cái kia quỷ anh, ngược lại bị hồng liên nghiệp hỏa tiêu đến chật vật không chịu nổi. Quý vân mấy người nhìn xem cũng cảm thấy chút cơn giận. Bất quá cho dù cái kia thương vân không địch lại, cũng không trở thành náo ra cái gì nếu loạn lớn. Dù sao nhiệm vụ lần này là phía quan phương phát khởi, vì phòng ngừa ngoài ý mướn, cục điều đã sớm điều rất nhiều cao thủ cùng đặc thù phong ấn tả vào tới. Lý tưởng nhất kịch bản phát triển chính là cái này. Trang bức thiên sư phủ đại sư minh bị Quỷ anh đánh một trận. Sau đó cục dị điều cao thủ tới thu thập cục diện rồi dám. Nhưng quý vân bốn người tuyệt đối không nghĩ tới, biến cố tới quá đột ngột. Ngay tại cái kia Quỷ anh vừa thoát khốn muốn càng quấy thời điểm, bạch ngọc kinh trên không phát sinh tiên địa dị tượng. Quý vân bốn người còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn xem một cái pháp tướng ngưng tụ thành đại thủ bắt lấy cái này hung diễm ngập trời Quỷ anh. Lại xem xét nơi xa, một cái mặt nạ hoàng kim người thần bí hư không mà đứng. Một màn này thấy quý vân bốn người trợn mắt mồm tay không bắt lấy hồng liên nghiệp hỏa bao khỏa cửu thế bán anh phải biết hồng liên nghiệp hỏa là lấy tội nghiệp nghiệp lực là nhân liệu một khi nhiễm căn bản không bỏ rơi được cũng vô pháp bị giật tát chỉ cần không phải thánh nhân cái nào không có điểm bất nghiệp liên số liên nhau xưng thiên hạ đệ nhất danh môn chính phái thiên sư phụ vị đại sư minh tia thương vân không phải cũng bị nghiệp hỏa thiêu đến tránh không kịp có thể cái kia mặt nạ hoàng kim người thần bí hết lần này tới lần khác cứ như vậy tay không bắt lấy một bên cương mãn tuổi hồ xem hiểu cái gì nhìn xem khó nén trên mặt dị sắc khiếp sợ non tự nói thánh nhân phát tướng khó trách có thể gây nên thiên địa dị tượng cái này không chỉ có riêng là siêu phạm tu vi, còn có thần tính áp chế nhân tính tinh thần cảnh giới. Thần tính cơ hội hoàn toàn áp chế nhân tính, lúc này mới không sợ nghiệp hỏa. Lời nói này, quý vân cũng mới minh bạch. Người xuất thủ kia lại là siêu phạm lục cảnh thánh nhân, nhưng mà lại xem xét trên mặt người kia mặt nạ hoàng kim, hắn cùng bên người dư hạ biểu lộ cũng cùng nhau chỉ trệ, lại là cái kia gọi ngục tổ chức. Bởi vì lần trước tại nguyệt hà thôn chỉ thấy qua một lần, mặc dù hẳn không phải là cùng là một người, có thể lần nữa nhìn thấy, hai người đều có loại rất trực quan đối tượng, thật mạnh. Tổ chức này tựa hồ thật đúng là cùng truyền ngôn như thế cùng phía quan phương không đối phó. Xem ra đây cũng là đến gây sự, mà lại lại nhìn trang phục kia, quý vân không hiểu cảm thấy quen thuộc. Đây không phải chợ đêm trên sạp hàng cái kia quẩy sách cũ chủ quán. Trong máy mắt, hắn nghĩ lại tới trước đó nhìn thấy cái kia quẩy sách cũ chủ ấn tượng. Khó trách luôn cảm thấy tên kia cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau. Nguyên lai thật đúng là không phải là ảo giác, mà là đây là một vị hàng thật ra thật thánh cảnh cao thủ. Mọi người nhìn hắn ngơ ngác lên mông, trong mắt hắn, hắn gặp chúng sinh như chó dơm. Bạch ngọc kinh trên không thiên địa dị tượng không có tiếp tục bao lâu liền biến mất cái kia mặt nạ hoàng kim nam tử bắt lấy quý anh, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. ngược lại là thấy được một đám người áo đen đuổi theo. có thể cái này cùng quý vân mấy người cũng không quan hệ. dư hạ từ sân thượng bên trên đứng dậy, vô vô sườn xăm ấy, đi thôi, đừng vừa nhìn. lao tổ tông bên kia gọi không cần phải để ý đến. quý vân ba người cũng gật gật đầu, sau đó riêng phần mình nâng lên một cây giống như là ống nước cột kim loại, liền một đường đi tới. không sai, ba cây cây cột. quý vân, khương mãn, lư tây ba người một người khiêng một cây chở ma kim trụ. côn lôn hai bị tốt đi. Chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ. Trong nhà các trưởng bối muốn bật kia tới làm gì, bọn hắn không biết, cũng không muốn đi hiểu rõ. Về phần Hối Kim Cao ấp trong tia cái đạo quán Bối Bối, hiện tại ai tới đều không lấn át được. Cục gì đều nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Bất quá cái này cũng cùng bọn hắn táng bắt môn cũng không quan hệ rồi. Duy nhất có quan hệ là thay phía quan phương hạ chàng ác chiến một trận, tóm lại đến cho mình bất điểm chỗ tốt. Cho nên vừa rồi lúc rời đi, liền thuận tay mang theo điểm đặc sản. Mặc dù đạo quán kia khắp nơi đều là bà bối, đều làm mấu chốt một trứng. Những vật khác không tốt cẩm ba người liền thuận tay bẻ một cây trái éo đi. Cương mạng đúng đúng cần bảy trận vật liệu, lưa tây là muốn dùng để chế tạo người giấy, nhìn xem hai người bọn họ bẻ, Quý Vân cũng thuận tay bẻ một tay. Chờ ma kim thuộc thế nhưng là so minh kim cũng còn quý siêu phẩm kim loại. Mặc dù cái này một cây mười mấy kg cái ống đại bộ phận đều là bí ngân cùng mặt khắc kim loại, nhưng xem chừng ném đi chợ đen, cũng giá trị hơn trăm triệu. Không cầm trắng hay không? Nghĩ đến phía quan phương biết cũng sẽ không truy cứu. Dư hạ nhìn xem ba người cũng che miệng cười khẽ. Nàng một cô nương chắc chắn sẽ không làm như thế không thuộc nữ sự từ nhà cho nên nàng cầm đạo quan kia treo tại trên xà nhà thanh kia lư sơn phái chạm dao linh kiếm bụng trộm dấu ở cánh tay về sau cũng không có bị cái kia thiên sư phụ đại sư minh nhìn thấy bốn người một đường thật vui vẻ mà xuống lầu nhưng mà đi tới đi tới trên bậc thang không biết hai ném đi một cái bình pha lê quý vân cảm thấy tất cả mọi người hẳn là nhìn thấy nảy tới liền đi xuống dưới nhưng mà tuyệt đối không nghĩ trên vai hắn cây cột ngăn trở sau lưng khương man ánh mắt giá hỏa này rất không may liền một cước dấm lên bình pha lê một cái chân trượt cả người mất trọng lượng liền từ trên thang lầu té xuống quý vân bản năng đưa tay muốn rồi kéo lại ra hỏa này ống quần nhưng mới rồi kịch chiến quần áo đã không chịu nổi gánh nặng hắn cái này kéo một phát xoẹt một tiếng liền đem quần đều cho kéo vỡ ra tới quý vân cũng là một ngọng luôn cảm thấy có chút đúng dịp có thể tưởng tượng ra hỏa này cũng càng không hỏng, liền không có quần ba người liền nhìn xem khương mãn tử trên thang lầu té xuống đông đông đông đông ngay cả người mang cái ống rơi bảy nã chỏng gõ quý vân nhìn xem cũng rất là không hiểu không đến mức a trước đó hắn nhưng là nhìn qua khương mãn chiến đấu mặc dù ra hỏa này không phải hệ nhục thân siêu phàm đúng vậy về phần rơi khó coi như vậy hướng chi đạo thủ đâu làm sao không cần nhưng mà một bên dư hạ cùng lư tây tựa hồ đã sớm biết vì cái gì liền nhìn xem cũng một chút không muốn giúp tay y tứ thương mang đứng lên đỉnh lấy trên đầu đại thanh bao lại nhìn một chút mình bị xé nát ở quần, bất đắc di thở dài ai lần này phản vệ chỉ sợ muốn tiếp tục đã mấy ngày quý vân không biết rõ một bên dư hạ lại cười nhẹ nhàng giải thích nói trên thế giới không có chỉ thăng không hàng vận sóng cũng sẽ không có đành phải không hỏng vật khí thiên đạo cũng là như thế đầy thì thua thiệt tiểu mãn tử gia hỏa này vận khí bạo bí thuật là sẽ phản càng nhiều phản liền càng lợi hại hiện tại hắn là vận rủi vào đầu trong trạng thái còn có đến chịu. Quý Vân nghe lúc này mới chợt hiểu, hắn liền nói cái kia vận khí bạo dạ quả thực là nghịch thiên khí vận chi thuật. Nguyên lai like cũng là có đại giới, sử dụng vận khí tăng phúc, tựa như là sớm dự chi vận khí. Cần sau đó chủ động tiếp nhận một chút trong sinh hoạt nhỏ vận rủi, mới có thể hóa giải loại kia phản vệ. Cho nên vừa rồi Khương Mãn mới không có sử dụng pháp thuật đi cải biến chính mình muốn té ngã kết quả. Ngã cũng coi như ứng tiếp. Khương Mãn đứng dậy, lại nâng lên chính mình cái ống, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau." miễn cho một hồi liên lụy các ngươi. Hắn loại này vận rủi vào đầu không chỉ là chính mình, người bên cạnh cũng có thể sẽ là tác động đến. Dư Hạ tựa hồ bị hồ qua, không chút nào giữ lại, "Ừm, ta cũng cảm thấy. Tiểu Mãn Tử, ngươi tranh thủ thời gian cách chúng ta xa một chút. Chờ ngươi vận khí tốt, lại ước đi ừm, lần sau gặp." Chương 145, chương 145, Thương Mãn nói, phất tay tạm biệt, một người liền khiêng cái ống đi dưới bậc thang lâu. Hắn thậm chí không dám đi thang máy, liền sợ ngồi lên thang máy ra trục trặc. Thương Mãn vừa đi, Lư xem xét chính mình một cái bóng đèn lớn cũng không tốt lưu, hắn cũng chào hỏi Hạ hạ tỉ, Vân ca, vậy ta cũng đi trước. Hẹn lại lần sau. Dư hạ ử một tiếng. Quý vân gật gật đầu, được. Hai người liền nhìn xem cái này đầu dưa hấu đi đến bên cửa sổ, lấy ra hắn hạt giấy, từ giữa không chung nhạy xuống. Chỉ có hai người, Dư hạ hỏi, Quý vân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Quý vân thuận miệng nói, trở về a. Dư hạ ngấp lại nghĩ, nói, thế nhưng là đêm nay chuyện này khả năng vẫn chưa xong. Chúng ta tốt nhất vẫn là cùng một chỗ. Quý vân nghe cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Chớ nhìn bọn họ cũng chỉ là phá hủy một người ngoại quốc cứ điểm, có thể chuyện này liên lụy quá lớn, phía quan phương chưa chắc có thể trước tiên xử lý sạch đến tiếp sau phiền phức. Hung chi, trong tay hắn còn có S256, siêu duy độ ngục giam kiện này vẫn phong cấm. Dư Hạ tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ, trừng mắt nhìn, hỏi, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Tốt. Quý Vân cũng cảm thấy không quan trọng, dù sao nàng cũng không phải lần thứ nhất đi. Cô nương này nhìn như nhiều khi đều tùy tiện, nhưng kỳ thật là tại che chở chính mình, hắn cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ lại chần chờ một cái chớp mắt tam thuốc trong nhà giống như lại không quá thuật điện mà lại vạn nhất xảy ra chuyện đem tam thuốc liên lụy cũng không tốt lắm dư hạ xem hiểu ánh mắt của hắn đột nhiên sửa lời nói nếu không ngươi cùng ta ở cùng nhau khách sạn đợi ngày mai trong nhà bên kia xác định tình huống lại nói mắc khác. được quý vân cũng cảm thấy có thể với hắn mà nói khách sạn cùng trong nhà không có khác nhau quý vân nghĩ tới điều gì gửi nhắn tin nói một lần không trở về nhà lại hỏi hỏi hoa linh tình huống hoa linh nói bọn hắn còn tại tập kết cũng không biết là nhận được cục dị điều hiệp trợ điều tra thỉnh cầu vẫn là bọn hắn tổ chức ít cao tầng hạ chỉ thị Dù sao hiện tại bọn hắn là muốn đi lùng bắt cái kia cấp đi quỷ anh mặt nạ hoàng kim người thật bí. còn có chính là đuổi bắt cái kia đạo tẩu người hiểm nghi phạm tội, mà nữ, tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào tay cục gì điều. Nghe nàng lời nói này, Quý Vân cũng không ngoài ý muốn. Trước đó tại Hối Kim cao ốc nhìn thấy đám kia mặc lính đánh thuê quần áo chiến sĩ cái lúc, hắn liền hoài nghi chuyện này cùng tổ chức ít thoát không ra liên quan. Cuối chi cuối cùng đào tẩu cái kia cấp S đặc công, trước mắt trừ ít quốc tế sở thu nhận, địa phương khác cũng không có nghe nói nói có mạnh như vậy chiến sĩ đen. Nhưng quốc tế phương diện sự tình chính là như vậy không có trực tiếp chứng cứ, cho dù là biết là đối phương làm, cũng không có cách nào. Tựa như là trước kia phía Quan Vương phái người đi lấy về vật phong camera 701, binh khí hình người người nước ngoài kỳ thật đều có thể đoán được là đông đại phía Quan Vương chỉ thị, thế nhưng không làm gì được. Trung pin là muốn cầm chứng cứ nói chuyện. Đêm nay Hối Kim cao ấp cái kia đạo quán liên lụy cực rất, chuyện xảy ra lại đột nhiên, ít cục bên kia khẳng định phải dùng lực chửi đi, mới có thể thời ra liên quan. Bất quá đối với Quý Vân cùng Dư Hạ hai người tới nói, cũng không quan hệ gì. Hai người một đường nhàn nhã xuống lầu. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh bên này làm ầm ĩ lợi hại thời điểm, Giang Hoa Giang Bắc Phi trưởng quốc tế Di điều tổng cục bên kia áp vận lấy một cái gián đầy phụ lục lồng giam đáp xuống sân bay. Trừ số ít cao tầng, thậm chí không ai biết lồng giam kia bên trong giam giữ chính là người hay là thứ gì. Một đám võ trang đầy đủ địa nhân áp giải trên cái dương xe hàng, đội xe rất nhanh liền chạy tại trên cao tốc độ. Làm không công khai phần kia phi phạm tạm khí cấy ghép hồ sơ điều kiện trao đổi, bọn hắn chỉ có thể dựa theo người phía sau màn chỉ thị muốn em xe cổ mở ra dự định địa điểm. Có thể mở ra lái xe trên cao tốc độ lại đột nhiên lên sơn lớn, áp vận đội xe chỉ có thể giảm tốc độ nhưng mà đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên, chờ áp mây đội ngũ xuống xe xem xét. ở giữa trong xe trở tù kia đã dấu tuyết, ngay cả trên thân người kia các loại truy tung tín hiệu cũng đều biến mất. Cùng lúc đó, đường cao tốc phụ cận cái nào đó bên trong khư cảnh, một người mặc một thân làm dạng đã bảo, dâu dài mày trắng lão đạo sĩ chống rỗng xuất hiện ở nơi này. không phải người khác, chính là dã Mao sơn đời trước trưởng giáo linh Hư tử, mới vừa rồi bị cấp đi đặt cấp tù phạm. nhìn xem chính mình đột nhiên từ lồng giam trong buồng xe xuất hiện ở khư cảnh, lão đạo sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. mặc dù khuôn mặt giàn mua, có thể mở mắt ra. Đôi tròng mắt kia vẫn như cũ sắc bén lanh mang tràn ra ngoài, uy nghiêm bức người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Linh Ngư tử thấy được trước mắt một cái vỏ dưa hấu thiếu niên, cảm khái một câu, thảo thủ đoạn áp vậy mà tại cục dị điều kỳ lần tổ không coi vào đâu đem bần đạo cấp đi ra. Người 36 thiên cương bí thuật gì tinh hoán đầu tạo nghệ nhưng phi thường người. Mặc dù bần đạo 20 năm không tiếp xúc thuật đạo giới, nhưng nghĩ đến có thể làm được chiêu này, cũng không nhiều. Ta cũng rất tò mò, người đến cùng là ai? Cái kia đầu dưa hấu thiếu niên đi tới, không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ, truyền châu lưa ra lưa tây, gặp qua lão thiên sư. Đừng nhìn là trước mắt vị này là bị chính đạo nhân sĩ coi là tà môn ma đạo giã Mao Sơn trưởng giáo, có thể giã Mao Sơn cũng là Mao Sơn, chính thống đạo môn truyền thừa. Thuật pháp kỳ thật không có chính tà, đều tại lòng người. Chỉ là cái này giã Mao Sơn tu kỳ đạo, trọng sát phạt, động một chút lại câu hồn luyện cờ, môn phái ra tà tu sát suất lớn, cho nên lúc này mới thanh danh bất hảo. Mà trước mắt vị này, năm đó thế nhưng là hàng thật giá thật cấp độ thiên sư đỉnh cấp cao thủ. Một tay vạn hồn phiên một tay âm lôi pháp, hành động giang hồ thời điểm, cũng không có mấy người dám kinh thường. 20 năm trước mầm đen chi loạn không biết xảy ra chuyện gì, lúc này mới mai danh nhận tích. Linh hư tử híp mắt đánh giá trước mắt Đầu Dư Hấu, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay hắn thuật pháp nội tình, nói, "Gấp giấy lư ra sao?" Khó trách, người âm linh này quả thật có chút ý tứ. Trường bối của ngươi đã tu luyện tới tình trạng kia sao?" Chắc chắn, nếu để cho cục dị điều biết dân gian còn có dấu như thế một cái tu quỷ đạo thành âm thần cao thủ, một ít lao ra hỏa sợ là lại phải không ngủ yên giấc. Đầu Dư Hấu nhìn xem cũng không nói chuyện, cứ đợi một bên. Năm đó mầm đen chi loạn người bên ngoài không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn hắn lưu ra lại là biết một chút loại cấp độ này cao nhân căn bản không cần nhiều lời linh ngư tử tử vừa mới bắt đầu biết mình bị đưa ra ngục giam thời điểm liền đoán được có người đang có ý đồ xấu với chính mình không có gì hơn là cần chính mình cái kia giã mau nhất mạch bí pháp còn có hắn bộ xương già này biết đến những bí mật kia linh ngư tử nhìn ra người trước mắt ý tứ nửa khí đột nhiên du lên có thể đem lão phu từ cục dị điều ngõ đi ra nghĩ đến cũng là phí hết điểm công phu bất quá mở miệng trước đó ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng bẩn đạo trò chuyện xu dưới mệt mệt nhà ngươi trưởng bối mà nói còn chưa đủ. Bị giam giữ 20 năm giáo hấn đã đủ rồi, hắn có thể quá rõ ràng những người kia thủ đoạn. Đó cũng không phải là mấy cái thuật đạo cao thủ liền có thể nói chuyển. Đầu dưa Hấu Thiếu niên giữ im lặng, linh quyết vừa bấm, sau lưng một bản cổ thư hư ảnh tình linh hiện hiện. Linh hư tự nhìn thấy cổ thư kia, hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên liền thu liễm lại một màn kia khinh thị, Liêu trai. a, có ý tứ. Nguyên lai chuyện này đã cấp tả vật rơi xuống các ngươi lưu gia trong tay. Đảm mắt, hắn tựa hồ liền nghĩ minh đối phương cứu mình đi ra ngoài là muốn làm gì, cái kia trên khuôn mặt già mô hiện lên càng phát ra phẫn chấn thần sắc, chật trợ. Thì ra là thế. Liều trai tạo âm thần, các ngươi lư ra đây là muốn dự định phá tuyệt địa thiên thông sao. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới 20 năm sau thuật đạo giới, so năm đó chúng ta đám lao ra kia cũng không kém. Tiểu tử, ngươi thuyết phục ta. Nếu là đánh cái kia chú ý, ta bộ xương giả này, liền bồi các ngươi làm bồn ảo. Cái kia trở về trong khư cảnh thoải mái cởi to thật lâu chưa phát giác, phản phất rãn ra nhiều năm một ngụng đắc khí. Còn có những cái kia chuyện cũ năm xưa nhân quả, cũng nên kết thúc. 146, biệt tảng công dụng chương 146, Thối 146 Với rũ biệt cần tảng công dụng Quý Vân mở ra sạn Santana, chở Dư Hạ về tới khách sạn. Ngay tại khoảng cách Bạch Ngọc Kinh không xa đường Tân Giang bên trên, một tòa không đáng chú ý, nội bộ cũng rất xa hoa khách sạn. Hỏi mới biết được, cũng là trung gia sảnh nghiệp, không chỉ là Dư Hạ ở chỗ này, còn có nàng cổ thôn tâm hoàng hoàn toàn bộ đoàn làm phim. Thậm chí nàng người đại diện liền ở tại đối diện gian phòng. Bởi vì tối nay là vụ trộm trốn đi, Dư Hạ trở về thời điểm, cũng là cùng Quý Vân vụộm trộm trở về. 8806 phòng, Dư Hạ một người ở, cũng không có tuyển quá lớn phòng xếp. Vất quá đối với Quý Vân tới nói, đã phi thường lớn, có chủ nằm cùng phòng ngủ, phòng khách đều so với hắn hiện tại ở gian phòng lớn. Trong phòng chất thành mấy cái giường lớn, cũng rất nhiều rất nhiều quần áo cùng dài. Cái này tựa như là minh tinh xuất hành thiết yếu đồ vật. Về tới gian phòng của mình, Dư Hạ cảm nhận được toàn thân thư thái, nàng đem chạm giao linh kiếm tiện tay đặt ở trên mặt bàn, coi như không người giải khai sườn sám quận chụp đi hướng phòng tắm, ta đi tắm trước đi. Ngươi xem trước một chút tivi. Vậy lại mà nói, ngươi muốn ngủ giường nào đều có thể coi như là trong nhà một dạng, nàng cũng hoàn toàn không có coi quý vân là ngoại nhân. Dù sao cũng là khách sạn thiết kế nội thất cũng là một chút thông thấu người vẫn chưa hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt quần áo cũng nhanh ngay xuống quý vân cười lắc đầu cũng không biết từ khi nào hai người lẫn nhau cũng bất giác kỳ bái thu liễm ánh mắt đi ngủ ngược lại là không cần đến chuyển sang nơi khác ngồi xuống mà thôi rất nhanh liền nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước phòng khách ghế sofa vừa vẫn cứng mềm phù hợp quý vân liền quanh chân bắt đầu minh tưởng đêm nay một đêm này đã trải qua quá nhiều hắn có cần quá nhiều suy nghĩ muốn phục bản tiêu hóa kiến thức bắt môn những nhà khác nhưng thuật pháp kia hắn cũng cảm ngộ rất nhiều thuật pháp cùng kỹ xảo cận chiến đều có rất nhiều linh ngộ Minh tưởng cũng không thấy thời gian trôi qua, giống như cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên có cảm ứng, mở mắt liền thấy trong lòng bàn tay chữ môn đột nhiên phát sáng lên. Quý vân đã rất quen thuộc cảm giác này, hắn đưa tay một tấm, một viên lớn chừng quả đấm khối dù bị kim loại liền xuất hiện ở trong tay, phản phất không có trọng lực, nó liền trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng cũng không phải dựa vào những lực lượng khác trôi nổi, mà là nó vốn là không gian một bộ phận, ngay tại trong không gian. Vẹn vẹn điều ấy, Quý vân nhìn xem cái này khối dù bị, đấy mắt liền khó nén sắc. Quỷ môn quan đem cái này khối dù bị bên trong trước đó thu nhận mấy chục con quỷ vật đều ăn phần lớn là cấp C, cấp D bị vật, cấp B huyền thoại đô thị cũng chỉ có giải rác hai ba con. Mặc dù cũng coi như không ít âm linh lực, nhưng đối với Quý Vân hiện tại đã ngủ trọng vô lậu kim cương tới nói, luôn cảm thấy tạm được. Tưởng tượng cũng có thể lý giải, phương tây quỷ vật vốn là có điểm lạ. Phương Tây tín ngưỡng hệ thống rất là thủ, lực lượng siêu phàm bắt nguồn từ thần minh cung Ma, cho nên phương Tây lợi hại một điểm quỷ vật, phần lớn là trực tiếp từ trong địa ngục đi ra, cho nên phương Tây dân gian rất khó ra cái gì có thành tựu quỷ vật. Nhìn qua cái này khối rủi bị bên trong quỷ vật nguyên bản cũng không phải vì phòng ngự cái kia không gian trong gương, càng giống là vì thu thập lại làm nghiên cứu. nghĩ tới đây, quý vân đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, à, nói cách khác, ta có thể đem giày da đỏ cũng đặt ở bên trong. thả cái mấy chục con lệ quỷ, đó là cái gì chẳng diện, mà lại không chỉ là thả quỷ, còn giống như có thể làm không gian chữa vật, thả những vật khác. cứ như vậy, cũng không cần đi ra ngoài bao lớn bao nhỏ đèo. suy nghĩ cùng một chỗ, quý vân liền nghiên cứu. trước đó chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại xem xét, cái này khối rủi bị thượng trung tâm một ô bên trên đã có một khối có khắc dấu giờ vẹn dấu minh bài. phía dưới còn có mấy hàng cực nhỏ chữ. nhìn một chút, nguyên lai like là lúc trước bị tia nhà toán học lưu lại khối rủ bị lai lịch. đại khái ý tứ nói đúng là, hắn đang làm không gian thí nghiệm thời điểm ngoài ý muốn làm ra như thế một cái không thuộc về cái này vĩ độ khối rủi. nhưng sử dụng điều kiện là, nhất định phải có đặc biệt không gian năng lượng, lại hoặc là có siêu cao không gian lực tương tác người. không gian lực tương tác. quý vân suy nghĩ một chút, xem ra trước đó cái kia bị nổ đầu ma thuật sư, hẳn là có cái này năng lực đặc thù. Khối dù bị tại Quý Vân trong tay mình tựa như là một cái bình thường thiết đà đà, thưởng thức một chút cũng không có gì đặc biệt. Ngay tại Quý Vân cảm thấy có chút đáng tiếc, chính mình không dùng đến thứ này thời điểm, lại phát hiện kinh thị ngoài ý muốn. Quý Vân chính mình ngày thường liền chơi khối dù bị, cho nên nếm thử chuyển động một chút, rất nhanh liền đem khối dù bị sắc khối trở lại như cũ. Vừa mới trở lại như cũ, tựa như là dùng chìa khóa mở ra lô đút chìa khóa, hắn đột nhiên liền nhìn xem cái này khối dù bị tản ra. Nhưng khối lập phương không có khắp nơi bay loạn, mà là phiêu phủ ở trong khối dù bị tâm một phía, biến thành mười mấy cái ngăn chứa nhỏ. Giống như là kéo ra ngăn kéo Không gian bên trong liền phô bày đi ra. A, Quý Vân có loại rất thần kỳ cảm giác, phản phất trước mắt trôi nổi từng cái ngăn chứa, không chỉ là ngăn chứa, còn có nhìn vạn hoa đồng một dạng, là từng cái phóng đại không gian độc lập. Hắn đếm thử chạm đến một chút, rõ ràng chỉ là một cái so đầu ngón tay nhỏ hơn khối lập phương, lại phát hiện tay mình vậy mà bỏ vào, Dung niệm lực cảm giác một chút, không gian bên trong còn không nhỏ, ta vậy mà có thể sử dụng. Quý Vân đột nhiên ý thức được chính mình giống như tìm được sử dụng khối rủi bị phương pháp. Hắn cầm lên bên người ghế sofa cái đệm thử nghiệm nhét đi vào, cái này bị lại đào mắt ghế sofa cái đệm đã không thấy tâm hơi. Quý Vân rất rõ ràng cảm giác được cái đệm ngay tại trong không gian. Sau đó hắn lại lấy ra tới. Hắn lại thử một cái những bậc khác cũng đều có thể. mười mấy cái ngăn chứa đều có một không gian riêng biệt, tựa như là trước kia không gian trong gương một dạo. Chính đến thử quên cả trời đất, mặc váy ngủ dư hạ liền sát tóc con nước đi tới. À, ngươi đang luyện tập làm bảo thuật. Nàng nhìn xem Quý Vân đem đồ vật biến biến mất, lại lấy ra đến, cũng cảm thấy thần kỳ. Quý Vân ngạc nhiên chia sẻ phát hiện của mình. Nhưng mà dư hạ nghe chút lại tiếp sợ không gì sánh nổi nói. À ngươi thấy cái này khối rụi biệt không gian triển khai, ta không thấy được a. Nói, nàng còn đi tới lấy tay chạm đến một chút, chính là một cái thiết ma phương. Quý vân cũng kinh ngạc vì cái gì nàng sẽ không nhìn thấy, ngươi không thấy được nó tản ra thành từng cái. Dư hạ không gì sánh được xác nhận nói, không có a. Hai người lẫn nhau, lập tức xác định cái gì. Không phải tất cả mọi người có thể cảm giác được vật phong cấm này s 256, siêu duy độ ngục giam không gian huyền bí. Dư hạ ngấp lại một cái trước mắt, giật mình nói, có thể là quỷ môn quan nguyên nhân. Quý vân con ngươi nhất chuyện, cũng cảm thấy là nguyên nhân này tiền quan tài liền không chỉ là người chết gì thể vật chứa, nó càng là quát hạn không gian cụ tượng hóa. quan tài là phong ấn không gian, là người chết đi âm gian vật dẫn, đều cùng không gian có quan hệ. dựa theo phương tây siêu phàm thuyết pháp chính là, đây là không gian phát tắc. quý vân dung hợp quan tài thành bản mệnh tạ vật, tự nhiên là nắm giữ quan tài năng lực. quý vân không hiểu không gian phát tắc, nhưng hắn sẽ phát hiện điểm ấy. quý vân đột nhiên liền càng xem cái này khối dụ bị càng là nó mắt. một bên dư hạ trước đó trải qua cái kia không gian trong gương thần kỳ cũng đầy mắt vui mừng, nói ra, à, vậy cái này bảo bối đến lưu tại trong tay nếu như nói không dùng được, bị cục dị điều đoạt lại cũng liền giao. nhưng bây giờ có thể sử dụng, thế nhưng là bảo bối tốt, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha. Ừm. quý vân cũng cảm thấy là đủ tốt, có thể lưu khẳng định phải lưu lại. hiện tại đạo quan kia bên trong đều là tăng vật, vật chứng hấp thủ phía sau màn này bội vàng phủi sạch quan hệ cũng không kịp, không ai sẽ đến nhận lãnh bảo bối này. duy nhất phiền phức chính là phía quan vương. bất quá tin tức tốt là, trừ bọn hắn bắt môn mấy người, cũng không ai thấy là quý vân cầm đi cái kia khối ruby, cắn chết không thừa nhận liền tốt. lúc còn có một người ngược lại là thấy được, đó chính là ma nữ kia có thể nàng khẳng định không dám lộ diện, mà lại Quý Vân có loại mánh liệt trực giác, phía quan phương tuyệt đối bắt không được nàng. Bát Môn ở giữa mặc dù không quen, nhưng điểm ấy chuyện nhỏ vẫn có thể rút. Nói, Dư Hạ trực tiếp liền cầm lên điện thoại di động, giúp Quý Vân thông cung đi. Quý Vân còn không có nghiên cứu triệt để, hiện tại chỉ biết là một cái chữ vật công năng, nhưng hắn cảm thấy khẳng định còn có mặt khác lại dụng. Mà lại hắn cảm giác chạm đến cái này khối rubi, có một loại rất đặc biệt cảm giác, giống như là rất thân thiết. Chương 146, chương 146, Dư Hạ phát xong tin tức thông cung tốt, liền sấy tóc đi. Quý Vân thưởng thức một trận khối ruby, cũng không có gấp hướng bên trong nhét đồ vật, ít nhất chờ đầu ngọn gió đi qua mới tốt. Hắn liền đem khối dù bị đặt ở trong tay, bắt đầu minh tưởng. Rất nhanh, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái đằng sau, hắn liền xác nhận loại kia cảm giác đặc biệt không phải là ảo giác, mà là thật tồn tại. Năm khối ruby, cái này khiến hắn rất rõ ràng cảm giác được, bốn phía không còn hoàn toàn là không khí, mà là có một cái khối lập phương không gian. Đó là một loại phản phất bắt lấy không gian cảm giác. Quý Vân chính mình không thể nào hiểu được, cũng rất khó miêu tả chính mình bắt lấy cái gì, liền mở mắt hỏi. Dư Hạ, ta phát hiện một vấn đề dư hạ ngay tại kính trang điểm trước toa trước khi ngủ mang đắp mặt cái này nghe chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt khẽ giật mình ngươi ngươi cảm giác được không gian phát tắc. đông đại thuật đạo giới phổ biến cho là giữa thiên địa tràn đầy lấy vô hình vô chất nguyên khí vạn vật cũng có kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành Vũ hành là vật tự nhiên chất đặc tính là một loại khí tại phương tây hệ thống ma pháp gọi nguyên tố ma nguyên tố hình thành vũ trụ quy tắc liền gọi phát tắc giống như là cái gì hỏa diễm pháp thủy nguyên tố phát tắc. hiện tại thế giới lẫn nhau mở ra đằng sau trung tây thức giáo dục hỗn tạp rất nhiều cách gọi đều có lẫn lộn nhưng hầu như đều là một cái ý tứ không gian pháp tắc dùng tiểu trung quốc thuyết minh chính là lục hợp tiểu cung đây chính là đỉnh cấp thuật đạo những cao thủ nghiên cứu đồ vật vũ trụ trung cực huyền bí một trong cho nên dư hạ nghe được quý vân lời này cũng mười phần kinh hỉ a không gian pháp tắc thế nhưng là so nguyên tố pháp tắc càng khó cảm giác được ngươi vậy mà cảm giác được nàng còn cố ý chạy tới ngồi ở quý vân bên người cảm giác một chút đáng tiếc cái gì không có cảm giác được nhưng không trở ngại nàng ý thức được cái này thối rũ bị chân quý vừa sợ thở dài, cái này khối rủi biển có thể phụ trợ không gian pháp tắc lĩnh hội, đó càng là trí bảo. những người ngoại quốc kia khả năng cũng còn không có phát hiện tác dụng của nó, liền lấy tới làm thu nhận không gian dùng. rất nhiều người tu hành đều sẽ mượn dùng có tương quan nguyên tố thiên địa lĩnh ngộ đến phụ trợ tu hành. tỷ như thiên sư phụ chủ tu lôi pháp, bọn hắn môn phái trụ sở liền có một tòa dẫn lôi phòng, cuối năm có thiên lôi rơi xuống. loại hoàn cảnh kia không chỉ có nguyên khí càng dày đặc, luyện khí sĩ càng ngộ lôi pháp cũng càng hiệu suất cao. dư hạ phen này giải thích, quý vân cũng nghe minh mạch, cái này khối rủi biển có phụ trợ cảm ngộ không gian pháp tắc ký hiệu mà lại minh bạch vì cái gì chính mình có thể nhận biết không gian. hắn dung hợp bản mệnh tà vật là quan tài, đem quỷ vật phong kín tại trong quan tài năng lực, bản chất chính là không gian pháp tắc vật dụng. thứ này với hắn mà nói, quả thực là độ cao phù hợp phụ trợ tu hành thần vật. có thể đoán trước chính là, quý vân có cái này khối dùi, đối với quỷ môn quan lý giải sẽ tính chất phi thăng, tương lai pháp thuật y năng cũng sẽ tăng gọn. phát hiện khối dù bị trôi tốt này, đối với hai người tới nói đều là kinh hỉ lớn. quý vân cũng mang theo hưng phấn nghiên cứu đứng lên. dư hạ đã sớm quen thuộc hắn lúc này thỉnh thoảng liền có thể lĩnh ngộ ra một chút đồ vật mới kinh người năng lực lĩnh ngộ. Đổi lại những người khác khả năng trả lại nàng còn sẽ có chút hâm mộ, thế nhưng là Quý Vân, nàng chỉ có thay hắn vui vẻ vui vẻ. Dư Hạ chính mình đắp màng đắp mặt, vẫn không quên trêu cợt Quý Vân, cho hắn cũng đắp một tấm. Dư Hạ cũng không có gấp đi ngủ, an vị ở bên người Quý Vân, bắt đầu chơi mặt phản tới. Hai người liền đỉnh lấy màng đắp mặt, có một câu không có một câu trò chuyện. Có thể quét lấy soát lấy mặt phẳng, đột nhiên Dư Hạ không biết nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm một câu, tây qua tên kia, khả năng thật xảy ra vấn đề a." Thế nào? Quý Vân suy nghĩ thu liễm, xoay mặt xem xét, chính nhìn xem dư hạ mặt phẳng bên trên, rõ ràng là một bức mười tám cấm mặt chính là hào sắc bách bỉ lục mặt gã. Dư Hạ đôi mi thanh tú cau lại, nói: trước đó ngươi có phát hiện hay không? Tây quan sát tâm rất nặng. Ừm. Quý Vân gật gật đầu, xác thực phát hiện. Lưu Tây trước đó ngụy trang thành đao thối bình, nhìn như là vì bảo bệnh, nhưng cũng là thật sông lên phía trước nhất chém giết nhân vật, loại kia sát tâm không phải giả bờ. Quý Vân bởi vì cùng Lưu Tây mới nhận biết không lâu, độ không có cảm thấy thế nào, nhưng dư Hạ lại cảm giác rất có vấn đề lớn. Dọa nói của nàng ngưng trong nói. Ta hoài nghi, tây qua hiện tại đã bị âm linh phản vệ. Nói, nàng đem mặt phẳng cầm lên, chỉ vào phía trên màn ga nói, trước đó chưa kịp nhìn. Vừa rồi ta xem màn gà, mới phát hiện cái này màn gà cũng có vấn đề lớn. Có sao? Quý Vân không nhìn ra nơi nào có vấn đề, nói ra, vẽ rất tốt à? Phong cách vẽ, cố sự đều là đỉnh lưu tiêu chuẩn. Dư Hạ ngữ khí có chút phức tạp, cũng là bởi vì vẽ quá tốt, mới có vấn đề. Nói, nàng hỏi ngược lại, ngươi có phát hiện hay không? Đại nhập cảm quá mạnh rồi. Quý Vân cũng kĩ phải nói, đây không phải công việc tốt. Dư Hạ nói, đây đúng là hào tác phẩm nhưng muốn biết ra như vậy đại nhập cảm cố sự cũng liền mang ý nghĩa tác giả đối với tình người lý giải đã đạt đến rất sâu trình độ ta biết Tây Qua cũng không có thâm trầm như vậy còn có một chút vấn đề càng lớn chính là bên trong này quỷ quái hoàn mỹ phù hợp hiện thực logic bọn chúng là đến năng lực là có thể cụ hiện tại trong hiện thực nói nàng chỉ vào chính nhìn một quyển này tựa như là bình nữ bên dưới bình phong cố sự yêu quái này năng lực chính là thế giới hiện thực có thể cụ hiện đi ra nói cách khác nếu như Tây Qua nguyện ý hắn thậm chí có thể cho trong mạng gạ tất cả yêu quái đều đi ra mạng gà đến Quý Vân nhìn qua quyển kia, ký ức rất sâu sắc. Quyển kia chuyện xưa đại khái nội dung là một chút bé ở trên bình phong mỹ nữ đột nhiên từ trên bình phong đi tới, đi vào thế giới hiện thực. Sau đó cùng nhân vật chính không biết xấu hổ không có nóng này các loại hình ảnh. Nhân vật chính thậm chí còn đi trên bình phong cũng lãng một đợt. Nghe dư hạ ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, Quý Vân cũng tỉ mỉ nghĩ lại, đúng a? Cố sự này không phải chính là thế giới 2 dê bình nữ đi tới 3 chiều thế giới chân thật? Nói một cách khác, trong màn gà nhân vật xuất hiện tại hiện thực, không phải cũng là một dạng nguyên lý? Nghĩ tới đây, Quý Vân trong đầu cũng não bổ một chút hình ảnh. Hắn thật là có điểm. Thương kia không hiểu mong đợi, Thật muốn có thể nhìn thấy mảng gà nhân vật xuất hiện tại hiện thực, cái này sợ là rất nhiều người vẫn tưởng qua hình ảnh. Húng chi là loại này lạnh dung tăng mát mảng gà. Chính là một cái trước mắt này quân thân, dư hạ tựa hổ phát hiện hắn đang suy nghĩ gì, buồn bạ nói, ngươi không phải là cảm thấy là công việc tốt đá. Nói, nàng lại nói, trước kia là chuyển bá đường tắt có hạ, tín ngưỡng tạo thần rất khó. Mà bây giờ internet tạo thần rất nhanh. Hiện tại Tây qua cái này viết cố sự truyền bán rộng như vậy, có thể nói, những cái kia mạng gà nhân vật một khi xuất hiện tại thế giới hiện thực, lập tức liền là truyền thuyết đô thị cấp bậc bị bự. Quý Vân cũng cảm thấy là đạo lý này, nhưng tổng cảm giác lưu Tây tên kia chính là làm mấy cái người giấy chính mình chơi, giống như cũng không có vấn đề gì. Quy mô lớn dáng Lâm, cũng không có khả năng a làm sao dáng Lâm. Dư Hạ tựa hồ nghĩ đến điều ấy, nhưng nàng hiển nhiên còn có mặt khác lo nghĩ, mà lại từ ta trước mắt nhìn hai quyển này mạng gà đến xem, mạng gà tựa như là một cái thế giới chân thật. Có thể làm đem thế giới lý giải đến loại trình độ này liền không chỉ là kịch bản vấn đề mà là đối với thiên đạo quy luật có cực sâu khắc lính ngộ đây mới là nàng cảm giác không tốt lắm địa phương dừng một chút nàng chắc chắn nói đây không phải tây qua trước mắt cảnh giới có thể miêu tả suốt thế giới lời này vừa ra quý vân rốt cục ý thức vấn đề không có lo di sơ hở mạng gã thế giới siêu phàm năng lực còn có thể cụ hiện đi ra như vậy cùng thật sự là thế giới khác nhau ở chỗ nào quý vân không biết vì cái gì nghĩ đến khư cảnh hắn không có từ trong mạng gã nhìn ra nhiều đồ như vậy có thể dư hạ đều như vậy nói quý vân cũng không có đi hoài nghi trong mạng gã thế giới vượt ra khỏi lư tây tự thân cảnh giới lý giải hoặc là có cao nhân biết thay vẽ hoặc là chính là bị cái gì mặt khác lực lượng thần bí ảnh hưởng tới quý vân cảm thấy hẳn là người sau mà lại tuyển châu lư gia bị âm linh phản vệ tiền lệ rất nhiều làm bằng hữu lo lắng cũng bình thường dư hạ ngấp lại đến nơi đây cũng biết đi suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa hỏi lư tây càng không giải quyết được vấn đề được rồi nàng thở dài một tiếng trực tiếp cầm lên điện thoại vừa đánh chữ liền nói ra dù sao liên lụy đến lư gia bí thuật mặc dù là bằng hữu nhưng ta một ngoại nhân cũng không tốt nhiều lời ta cho lư thúc thúc phát cái tin tức hy vọng bọn họ có thể coi trọng một chút. chương 147, cho hoa linh bôi lên nguyện hoa cao trường 147, cho hoa linh bôi lên nguyện hoa cao sau ba ngày. quý vân rời đi khách sạn. hối kim cao ước sự kiện đến tiếp sau cơ bản xử lý xong. cùng dự liệu như thế, đào tẩu cái kia ma nữ không có bị bắt được, cái kia bắt đi côn lôn thai mặt nạ hoàng kim người thần bí cũng chưa bắt được. lôi mông trong ngân hàng xuất hiện đạo quan kia ngược lại là liên lụy ra một nhóm lớn môi giới cùng người nước ngoài bố cục ở trong nước các loại nhân viên tình báo. phía quan bên kia cũng bắt không ít người. về phần cái kia muốn dùng bị anh kéo dài tính mạng lao ra hỏa. Quý vân cũng không biết có phải hay không bắt được, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Bất quá đối với táng bắt muôn tới nói, sự tình đến đây chấm dứt, vốn chính là phía quan vương ngầm đồng ý sớm lấn, tạo thành hậu quả gì, phía quan vương cũng sẽ không truy cứu. Ngược lại là có người hướng dư hạ nghe nóng trong đạo quán rất đồ vật, mấy cây trở ma kim trụ tử không người hỏi tham, ngược lại hỏi giống như là chạm yêu linh kiếm loại hình. Ở tiền triều những năm cuối trong chiến loạn mất đi những cái kia quốc bảo, bị người hỏi một chút này, quý vân cùng dư hạ cũng mới biết, cách cửu mấy tên kia tựa cũng lúc trước vụng trộm cầm mấy kiện bảo bối. Nhưng vẫn là câu nói kia, chưa bắt được đạo quán phía sau người chủ sự, phía Quan Vương thậm chí không xác định trong đạo quán có thứ gì. Thậm chí Quý Vân bọn hắn không nói, ngoại nhân căn bản không biết Hối Kim Cao ốc có cái kia vật phong cấm mật 256, siêu duy độ ngục giam chế tạo không gian trong gương. Bát Môn người lấy đi bảo bối chỉ là đạo quán kia trăm ngàn phần có một, mà lại là phụ chỉ chiến đấu, phía Quan Vương cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu. Xem như ngầm cho phép bọn hắn lấy đi đồ vật, như vậy kết án. Phía Quan Vương cho Bát Môn các trưởng bối có minh xác không truy cứu tỏ thái độ, Úy Vân trong tay cái kia khối dụ bị cũng coi như bảo vệ diễn đàn bắt quái bên trên ngược lại là không có gì tin tức, trừ năm đó có người tại Bạch Ngọc Kinh thấy được cái kia mặt nạ hoàng kim người thần bí bắt quỷ anh một màn, cũng không có gì khác. hiện tại linh dị bùng phát, khắp nơi đều là khư cảnh cùng sự kiện linh dị, cũng không thiếu hôi kim cao ốc lần này. Giang Hoa Thị địa khu bàn khối ngược lại là náo nhiệt, bất quá không phải đừng, mà là gần nhất tán nhân liên minh phát khởi dân gian siêu phẩm giả hội giao lưu. gần nhất Giang Hoa Thị, tràn vào đại lượng đến từ cả nước các nơi dân gian siêu phẩm giả, đại lượng kẻ ngoại lai mang đến đại lượng cổ quái kỳ lạ vật phẩm siêu Phàm Tám nhân liên minh cũng tổ chức thật nhiều trận hội giao dịch, hiện tại quỷ thị mỗi ngày đều náo nhiệt bạo dạng. Còn có một tin tức chính là, đêm hôm đó phi pháp khí quan cấy ghép một án sở trẻ ảm vụ án đột nhiên liền không có âm thanh mà. Cắt miếng ngược lại là lưu truyền tới. Có thể để quý Vân ngoại ý muốn chính là, sự tình cũng không có lên men quá lợi hại. Lần này phía sau màn đẩy tay không giống như là lần trước Tôn Miêu Miêu một tán nghĩ như vậy lôi cuốn tiêu ca trợ rút, ngược lại lập tức liền thôi. Cũng không biết phía quan phương bên kia có phải hay không nói xong, hay là giải quyết hết vấn đề. Dù sao chính là triệt để không có tin tức. An tĩnh phảng phất là đang nổi lên một trận phong bạo mới. Dư Hạ lại đi quay phim đi. Cái này lại minh tinh chiến đấu là ngoài ý muốn, quay phim mới là thường ngày. Cái kia cổ thôn tâm hoàng hoàng kịch bản còn kém nàng nhân vật chính này mà ảnh liền có thể giảm. Cô nương này ngược lại là lại giật dây quý vân đi cùng nàng dựng đùa giỡn, nói nàng một người không dễ chơi. Bất quá quý vân tự tuyệt, cũng không phải cảm thấy khác, mà hắn hiện tại mỗi ngày thời gian đều dùng về việc tu hành, còn cảm thấy chưa đủ dùng. Đạt được không gian kia khối rũ bị đằng sau, phối hợp kinh người nội tính, hà đối với không gian pháp tất cảm mỗi ngày đều có sẽ lên một cái bậc thang nhỏ. Loại tia manh liệt tiếp tục thu hoạch cảm giác để hắn hoàn toàn trầm mê trong tu hành không thể tự kiểm chế. Cái này khiến dư hạ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân chính cùng quý vân cùng một chỗ sinh sống ba ngày, nàng mới biết được quý vân tiến bộ không hợp thói thường là có nguyên nhân. Chứ những cái kia thuật đạo giới lao tiền bối, nàng còn chưa từng thấy bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi có thể vừa đả tọa liền ngồi xuống ba ngày. Đúng, không sai. Ngay tại trong khách sạn ngồi ba ngày, ngay cả giường đều không có ngủ qua. Bất quá dư hạ cũng chỉ là sợ hai tháng vụ, trong lòng càng nhiều hơn chính là tán thành. Cái này không chỉ là thiên phú còn cố ý tính ngược lại nàng cũng mỗi ngày bị Quý Vân ảnh hưởng cùng một chỗ tu luyện cũng là thích thú sau khi về nhà ngày đầu tiên Quý Vân liền theo thường lệ đi theo Hoa Linh đi sân huấn luyện không có so trong nhà tỷ tỷ tốt hơn chiến đấu huấn luyện viên cùng buổi luyện mấy ngày nay không nhúc ních thân thể đã sớm tích xúc bành trướng lực lượng một ngày này dạng sáng 4 giờ hai tỷ đệ như cũ đi vào trung sơn đường phố sân vận động Quý Vân vẫn như cũ mặc vào bộ kia khoa học kỹ thuật trọng lực sau lưng bắt đầu làm nóng người bất quá gần nhất khí công đột phá ngũ trọng đằng sau Cường đội nhục thân cũng trên diện rộng tăng gọi hiện tại 200kg phụ trọng vẫn như cũ bước đi như vậy, mà đổi thành một bên, Hoa Linh cũng theo thường lệ làm nóng người, sau đó bắt đầu tu hành nàng gần nhất khổ tu tăng thức, nàng đại khí công tiến tới bước rất lớn, chí ít đối với một cái không có dung hợp tà vật người mà nói, có thể tại trong nửa tháng liền cảm giác được khí, đồng thời có thể vận dụng liền đã phi thường qua trường, dùng tam thúc lời nói nói, nàng căn cốt cử dai, còn có khắc kim tụ linh hoàn cảnh tu luyện, tốc độ tu hành tự nhiên không chậm, chí ít không thần kích miễn cưỡng có thể đánh ra khí, tổ chức ít cùng cục dị đều có hợp tác. Hoa Linh hiện tại mỗi ngày đều có thể đi cục dị điều trung tâm huấn luyện học tập hắc long bắt thức. Độc lòng người tinh lực có hạn, mặc dù tám thức đều có thể học, nhưng không phải đều có thể học được. Đối với hệ cận chiến, phải học cơ hồ ba loại chính là không thần kích bắt tiền cùng tính. Một công, một thân pháp, một phòng ngự. Nhất là đối với Hoa Linh loại này chiến sĩ gen, Phạm Lan nắm giữ cái này ba thức, sức chiến đấu có thể tăng vọt đại nhất mảng lớn. Bất quá không thần kích cùng bắt tiền đều cần rất sâu khí công cơ sở mới có thể có nhất định hiệu quả. Nhưng tính lại là có thể trước học một nửa. chính là dựa vào cơ bắp thân thể giảm lực cái kia một nửa. Chiêu này học được có thể làm cho hoa linh loại này chiến sĩ gen bảo mệnh có thể lực lớn biên độ tăng gọn mà lên lần nhìn khương mãn tên kia ở trước mặt ma nữ dùng tính bảo mệnh hình ảnh chiến đấu đằng sau quý vân đối với chiêu này cũng tới tâm nhưng phạm là có thể nắm giữ chiêu này giảm lực gỡ khí tuyệt kỹ thuần túy vật lý công kích uy hiếp liền sẽ giảm mạnh lại phối hợp vô lậu kim cương quý vân cảm thấy mình cũng có thể cùng ma nữ cứng rắn thử một chút cho nên gần nhất hắn cũng tại khổ tu môn tuyệt kỹ này bất quá hắn học tính cũng không phải hoa linh dạy mà là tại chợ đen mua hoa linh tại cục dị điều học tám thức ký hiệp nghị bảo mật mặc dù là người nhà Có thể hai tỷ đệ cho tới bây giờ đều không có cảm thấy loại quan hệ này, liền có thể không nhìn cần thiết khế ước ước thúc. Lần trước mẹ một cây trở ma kim trụ đổi một số tiền lớn, quý Vân cũng không thiếu tiền, đây là dư hạ sai người đi trên chợ đen mua. Từ khi cục dị đều cùng tổ chức ít hợp tác sau khi trao đổi, trên chợ đen hắt Long bắt thức dạy học video bán con đường không hiểu cũng nhiều đứng lên. Giá cả cũng bị đánh xuống, Thính dạy học video bỏ ra không đến một triệu liền mua được. Dù sao cũng là tuyệt kỹ, mua được dễ dàng, muốn học sẽ có thể rất khó. Nhưng đó là đối với người khác. quý Vân ngộ tính rất cao lại có đầy đủ chân khí làm cơ sở, video nhìn mấy lần còn kém không nhiều có thể đã hiểu. Duy nhất thiếu chính là luyện tập. Mà thính cũng là tám thức bên trong, duy nhất một chiều cần hai người đối luyện mới có thể đi vào bước thần tốc tuyệt kỹ. Vừa bạn Hoa Linh cũng tại học môn võ kỹ này, hai tỷ đệ vừa bạn có thể đối luyện. Dạ sáng 5 giờ nữa, lưu đạo trên lôi đài, hai bóng người giao thoa đạo quán bên trong vang vọng đông đông đông quyền quyền đến thị trầm đủ Chương 147, chương 147, đột nhiên, Hoa Linh nhảy lên trời đấm ra một quyền, đánh vào quý Vân ngực phải thân. Đổi lại trước đó ủy Vân chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh kháng, nhưng bây giờ học được tính hắn liền cảm nhận được cú kia bạo tạc tính chất lực lượng đang hướng về chính mình trong cơ thể chui trong ngáy mắt, cả người giống như là đổ xuống cung đột nhiên liền bung lỏng xuống đi. Nghiệp lực khống chế bắp thịt cực hạn có vào, toàn bộ lồng ngực đều hướng rút về phía sau, giống như là đem quả đấm đối phương dính tại trên lồng ngực của mình, sau đó một chút xíu đem nguồn lực lượng này từ từ tháo bỏ xuống, giống như là bánh ngàn tầng một dạng, hoa linh trên nắm tay vượt qua 1000 kg lực đạo, mỗi đột phá một tầng tổn thương liền suy kiệt một chút, thẳng đến thân thể có thể tiếp nhận trình độ, đây chính là tính kình tựa như là lỗ thai nghe được thanh âm làm ra phản ứng, thính kinh mà chính là thân thể cơ bắp nghe ra ngoài lực, làm ra phản ứng. nhưng mà quý vân vừa học tính không lâu, lý luận ngược lại là nhớ kỹ, nhưng thân thể cơ bắp hoàn toàn không có thích ứng loại này cường độ cao công kích. thúy chi, đây cũng không phải là đơn thuần vật lý công kích. Ngược chịu một quyền, quý vân nhìn thấy đối diện hoa linh cười giả dối, lập tức cảm ứng được một cỗ khí hướng trong thân thể chui. hắn chịu không được, dưới chân đạp không, giảm lực bay ngược ra ngoài. vừa mới lên đứng dậy, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, phản phất biết nói chuyện, ngưi bụng trộm dùng khí công. Hoa Linh xem hiểu, lại cười không tin không vội, ha ha ha. Người cái tên này ra dày thịt béo, đánh đều không đánh nổi, ta đương nhiên phải dùng khí công nha. Tỷ đệ cái nào cũng được không phải lão đầu chậm như vậy chậm luyện Thái cực tối thủ, mà là trực tiếp lên cường độ. Quý Vân hiện tại ra dày thịt béo, Hoa Linh cũng không cần giống như là ban sơ dạy tân thủ như thế, lo lắng giống như là người pha lê một dạng đụng một cái liền át. Hiện tại nàng thậm chí không cần thu tay lại, chỉ cần không đánh yếu hại, cho dù là toàn lực cũng rất khó làm bị thương Quý Vân. Đối với mình đệ đệ, đánh đứng lên cũng nửa điểm không đau lòng. Mà đây là tinh khiết kỹ xảo phương diện huấn luyện võ sức, Quý Vân không cần không thần kích cũng rất khó làm bị thương Hoa Linh. Cho nên đều là thực sự nắm đấm đối quyền đấu. Hai tỷ đệ trên lôi đài đánh cho người tới ta đi. Thính chính là như vậy, cần tại cường độ cao thực chiến giới, mới có thể đi vào bước càng nhanh. Đã từng một chiêu chế địch, biến thành hiện tại hai người có thể kịch chiến hồi lâu. Cuối cùng, song phương triển đấu mấy chục hiệp, Quý Vân không có nhẫn tâm trọng kích Hoa Linh, lại bị Hoa Linh nắm lấy cơ hội, một cái sách giáo khoa giống như nhu đạo bàn ném, đùng một tiếng ngã tại mặt đất. Thoàn giải hữu lực hai chân trong nháy mắt quấn lên Quý Vân bên hông dùn đoạn đầu đài lần nữa đem hắn khóa kín, phân ra thắng bại đồng thời, hoa linh vẫn không quên bên thai bên cạnh khẽ cười nói, về sau đừng gặp được đẹp mắt cô nương liền xuống không được tay, nên trọng thương còn phải trọng thương, thật không nỡ giết, chí ít cũng bảo đảm đối phương hoàn toàn không có năng lực phản kích. quý vân nghe mắt cho trắng, nhưng cảm giác hôn mê trong nháy mắt lóe lên trong đầu, hắn đội vàng vô vô tay ra hiệu, cuối cùng nhận vua. đây cũng là tỷ đệ hai ngày thường, hoa linh tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đảng dạy rất nhiều thứ. hoa linh đứng dậy, cười trêu chọc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba ngày không thấy. Quý đệ đệ ngươi tiến bộ thật nhanh lớn a." Quý Vân từ chối cho ý kiến cười cười, tại tỉ tỉ mình trước mặt số thí một câu, "Đó là đương nhiên. Mặc dù vẫn như cũng là mình bại, nhưng đây cũng là hắn tiếp cận nhất thắng lợi một lần, thua cũng chỉ thua nửa chiêu." Nói, hắn vẫn không quên nói, "Hoa Linh tỷ, ta cảm thấy qua mấy ngày ta liền có thể đánh qua ngươi." Nghe nói như thế, Hoa Linh Mi tâm khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại cười nhạo một tiếng, cũng không phủ nhận, ừm, ta cũng cảm thấy." Nói, nàng ôm lấy Quý Vân cánh tay, "Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi." Chỉ có khi huấn luyện viên Hoa Linh mới biết được quý vân tiến bộ đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Có thể nói, nàng là từng bước một nhìn xem hắn từ một ô đấu thái kê tiến bộ cho tới bây giờ loại trình độ này. Lần này đã dùng qua chiêu thức, lần sau lại muốn dùng, liền vô tác dụng. Gia hỏa này luôn có thể học để mà dùng, mà lại có thể suy một gia ba. Cái này khiến hoa linh rất vững tin, trong tương lai không lâu, quý vân kỹ xảo cận chiến liền sẽ hoàn toàn đổi tới. Nhìn xem quý vân trưởng thành, nàng cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. An xong điểm tâm về đến nhà, quý vân cùng hoa linh liền riêng phần mình bắt đầu tu hành. Giang Hoa những ngày này càng ngày càng nhiều từ bên ngoài đến siêu phàm giả tiến đến. Sự kiện Linh dị ủy thác ngược lại ít. Tam thúc mấy ngày nay đều là khắp nơi uống rượu, cơ hồ cả ngày cả ngày đều không trở về nhà. Chỉ có Hoa Linh cùng Quý Vân hai người ở nhà làm bạn. Hoa Linh bởi vì là chi phí trung tu hành, cho nên mỗi lần luyện khí đều là dùng hồn sa bảy trận tụ linh. Quý Vân liền cọ nàng tụ linh trận, hiệu suất cũng càng, càng cao. Tu hành thời gian trôi qua nhanh chóng, đối với Quý Vân tới nói, cơ hồ là nhắm mắt lại vừa mở mắt, mới vừa buổi sáng liền đi qua. An cơm chưa? Hoa Linh ra ngoài đi một chuyến cục gì điều nàng muốn đi đi theo những cục dị điều kiện lão sư học tập khí công kinh nghiệm. Quý vân liền theo thường lệ bắt đầu vẽ múa. trên mặt bàn bày biện tốn phong tụ mưa lôi kiếp 3 tấm phủ lục hàng mẫu. đây là lần trước hoàng bán tiên tiêu chú pháp căn phủ lục. quý vân cái này vài thiên nhất thẳng tại lĩnh hội ba tấm phủ lục này một chút xíu đếm thử đi vẽ ra. dung hoàng bán tiên nói không cần đi lý giải học bằng cách nhớ liền tốt. đôi này quý vân ký ước thiên phú tới nói đơn giản cũng quá dễ dàng. nhiều tìm hiểu mấy lần đằng sau lại luyện tập trăm ngàn lần ba tấm phủ lục đã phi thường thuần thục. sau đó chính là ba tấm phủ lục nguyên tố phối hợp. Liên lúc này, Quý Vân lại một mạch mà thành địa họa ra phù lục, đột nhiên cảm thấy giống như thông thấu. Hắn lấy chỉ làm kiếm, vê lên một tấm đồ vàng rót vào phù lục, bắt đầu không biết là lần thứ mấy đến thử. Hô Phong, trong chốc lát trong lòng bàn tay quanh quần luồng khí xoáy, trong tay bùa vàng bị gió cắt chém thành mấy mớ. Trong phòng cũng thổi lên gió nhẹ. Lấy gió tụ Vân, hắn lần nữa cầm lấy tấm thứ hai tụ Vũ phù khẽ quát một tiếng, tụ Vân. Bốn phía đảo mắt bởi vì quấn lên một tầng hơi nước. Quý Vân ở đây dùng tới cuối cùng một tấm cựu Tiêu Lôi kết phù chú ý trấn khí, dẫn lôi. Có thể đã mắt, không thấy được chút điểm lôi quang. Phong Vân vẫn còn tàn ra, lại thất bại à? Quý Vân cũng có chút im lặng, nhìn xem vỡ vụn lá bùa, trong đầu phục bản một chút, vẫn như cũ không tìm được nơi nào có vấn đề. Lúc này, một cái kinh nghiệm phong phú lão sư liền nhất là trọng yếu. Quý Vân chính mình không có suy nghĩ ra thành cửu, hắn quay người lấy xuống một bên giá tam giác bên trên vừa rồi một mực ghi chép lấy video điện thoại, sau đó đem đoạn video này cắt xuống tới, mở ra một người mặc áo da lão thủ ảnh chân dung ra hỏa, phát ra tin tức, tiền bối, ta có một nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo giải. Cái này lão không phải người khác, chính là hoàng bá tiên. Lần trước Quý Vân mặt dày mày dạn tăng thêm vị tiền bối này sổ truyền tin, gần nhất vừa có vấn đề, liền trực tiếp phát tin tức tình giáo. Hoàn bán tiên mặc dù mỗi lần đầu đen do muống, nhưng vẫn là đều sẽ giải đáp. Quả không phải vậy, video vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền có hồi phục. Ngươi tiểu tử thúi này, sáng sớm ngươi phát tin tức gì, nếu ta thanh ngục. Lan Di đỡ gờ Quý Vân nhìn xem khung chat cái kia dựng dâu trừng mắt biểu lộ, sớm đã thành thói quen. Lao đầu này vẫn rất chiều, các loại tao bao biểu lộ một đồng lớn. Lao tiền bối này cùng tam thúc một dạng đều là con cú. Lúc đầu nghĩ hắn có rảnh rỗi hồi phục, hiện tại xem xét, thựa hồ tỉnh dậy. Quý vân trả lời, tiền bối, ngài giúp ta nhìn xem ta phụ lục này nơi nào có vấn đề a? Không thể không nói, cái này hoàng bán tiên mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, có thể chính mình dạy đồ đệ hậu mai hay là rất để ý video gửi tới không bao lâu bên kia liền chuyển đến hồi phục, ngươi tiểu tử thúi này. Có hết hay không? Hô phong khí áp không đủ, thụ mưa thời cơ cũng không đúng. Thành mây dông tố cần phải có sung túc hơi nước cùng kịch liệt đối lưu. Đơn giản rối rối tinh dối mù. Bộ này phù lục bản chất là lấy nhân lực tá thiên uy đường ra nghĩ đến mấy tấm phù lục liền có thể dẫn lôi. Phù lục tác dụng là điều động thiên địa nguyên tố để bọn chúng chính mình phát sinh phản ứng. Là điều động hiểu không? Lại có chính là, bộ này phù lục là muốn tại ngoại phòng, tại ngoại phòng dùng. Còn có, ngươi cảnh giới không đủ, liền dùng ngoại vật để đề bù. Mua chút tốt lá bùa cùng mình Kim Chu Sa đến mép phủ. Quý Vân nghe cái kia 60 giây giọng nói, cảm giác đối diện lao đầu nước bọt đều muốn phun đến trên mặt mình. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại khắp nơi đều nói tại chính mình vấn đề bên trên. Đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Quý Vân hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười, tạ ơn tiền bối chỉ điểm." Ta suy nghĩ lại một chút, có vấn đề lại thỉnh giáo ngài, không có việc gì đừng đến tìm ta. Hắn không biết là, đầu bên kia điện thoại cái nào đó lao đầu ấn mở video, đã chấn kinh không biết nói thế nào tốt. Hoàng bán tiên là thật không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, Quý Vân liền vậy mà thật sự đã mò tới hô phòng Hoán Vũ bắc cửa. Chương 1472 chương 147. Quý Vân lại phản phục nghe cái kia giọng nói hồi phục, xác định một chút chính mình vấn đề, lại bắt đầu suy nghĩ, tiếp tục vắt bữa. Bất tri bất giác, trên mặt bàn luyện tập lá bùa đều nhanh sử dụng hết. Quý Vân nghĩ đến như Hoàng Bán Tiên lời nói, cũng nên đi mua một ít tốt vẻp đùa tài liệu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiếng gõ cửa phòng, mở cửa nhanh. Quý Vân đi qua mở cửa xem xét, không có chút nào ngoài ý muốn là vật lấy đại bảo bọc nhỏ Hoa Linh. "Hoa Linh tỷ, ngươi trở về à?" Chỉ cần không có chuyện thời điểm, Hoa Linh liền sẽ trong nhà nấu cơm. Quý Vân hỗ trợ đem mua được đồ ăn đặt ở phòng bếp. Hoa Linh nhìn một chút trong phòng, hỏi một câu, "Lão đầu tử còn chưa có trở lại sao?" Quý Vân nói, "Không có." Hoa Linh hơi nhướng mày, ta thế nào cảm giác lão đầu tử gần nhất giống như yêu đương, mấy ngày nay luôn không nhìn thấy người. Quý Vân khẽ giật mình. Tam Thúc quanh năm lưu luyến sàn đêm, đây không phải bình thường thao tác. Tam Thúc sinh hoạt cá nhân vẫn luôn là dạng này. Hoa Linh đương nhiên biết mình lão cha tính nết, lại lo lắng nói, ý của ta là, có phải hay không là đủ một ít đồ không sạch sẽ? Quý Vân suy nghĩ một chút nói, không đến mức a. Tam Thúc mặc dù không phải siêu phàm giả, có thể tầm mắt ở nơi đó bảy biệt đâu. Có thể nói Quý Vân cảm thấy mình đụng quỷ, Tam Thúc đều khó có khả năng đụng quỷ. Và lại hắn cái nhóm này trong vòng bằng hưu, thế nhưng là thật có đỉnh cấp cao thủ, cái quỷ gì dám đi? Mà lại thật muốn nói, bát môn tuổi thọ đều ngắn tam thúc cái tuổi này thật muốn đụng diễm quỷ, chưa chắc là chuyện xấu mà. quý vân đương nhiên cũng biết hoa linh nói cái gì. lần trước đêm mưa trở về cái kia rất khủng bố nữ quỷ liền rất tà môn. bất quá ngày đó đằng sau liền không có thấy được, cũng không biết tình huống như thế nào. đường cái đối diện tiệm bánh mì bọn hắn còn cố ý đi qua, không có phát hiện bất luận cái gì có quỷ quái tồn tại vết tích. hoa linh móc mép miệng, không có lại nói cái gì. được rồi, hôm nay là một thân mùa hôi, ta đi trước tắm rửa. nói, nàng đã rơi xuống giày, đổi lại dép lê, sau đó một đường đi trở về gian phòng của mình, còn không có vào nhà liền đã đem áo khoát thoát thuận tay nhét vào bên trong giỏ áo. Cái này Xuân sắt tràn đầy hình ảnh, Quý Vân liền tập mãi thành thói quen, lại quay đầu chỉnh lý trên bàn vẽ bừa sẵn hàng. đã mắt, Hoa Linh mặc vận động sau lưng liền đi ra. Đúng rồi, ta hôm nay đi bãi phòng một cái cục dị điều lao tiền bối, học được một cái tốc thành thính bĩ phương. Đợi lát nữa nói với người. Nha. Quý Vân nghe cũng chờ mong đến cùng nàng vừa học đến cái gì. Những ngày này Hoa Linh đều có đi cục dị điều học khí công. Mặc dù là đại biểu tổ chức ít thân phận đi học, nhưng nàng nhân duyên rất tốt, lại nhận biết rất nhiều lao tiền bối những lao tiền bối kia cũng rất nguyện ý cho nàng Thiên vị chỉ điểm. Bên trong Hoa Võ học bác đại tinh thâm, cho dù là cùng một môn quyền pháp, các phái đều có các phái sư phụ giáo pháp, cũng có rất nhiều độc môn bí tịch. Những bí mật bất truyền kia thường thường mới là chỗ tinh hoa. Đây chính là lấy tiền cũng mua không được. Tựa như là mắc khung cầu nối qua sông, mặc dù đều là qua sông, lại có khác biệt thiết kế phương án. Có chút bản thiết kế cổng cảnh mà phức tạp, mà có chút cầu nối chỉ cần ít nhất cố gắng liền có thể nối thẳng bờ bên kia. Tựa như là tam thúc thịnh linh quang thoáng hiện chỉ điểm. Nếu như không phải Hoa Linh Quý vân cũng không biết Hắc Long Bát Thủ sẽ có nhiều như vậy thênh chốt. Đây là Hoa Linh nhân duyên đổi lấy tu hành Tiểu Kiếm môn, cũng không tính là giữ bí mật nội dung. Nàng học được trở về, hai người liền sẽ giao lưu, cùng một chỗ học tập linh ngộ. Quý vân cũng được lợi rất nhiều. Không bao lâu, Hoa Linh tắm rửa xong, mặc rộng rãi thương cảm đi ra. Một đôi chân trắng rất là đáng chú ý nàng đi tới sảnh phòng, từ trong túi sách của mình lật ra một cái giống như là chứa mình quang dịch bình nhỏ. Lương Lai, Quý đệ đệ, ngươi đoán đây là cái gì? Quý vân nhìn thoáng qua, cảm thấy không hiểu nhìn vẫn mắt. Cũng không có chờ hắn nói, Hoa Linh liền không nhịn được chia sẻ nói đây là nguyệt hoa thi du cao vô cùng hiếm có luyện thể bí dược. quý vân nghe chút quả nhiên là thứ này hoa linh tiếp tục nói đừng nhìn như thế một bình nhỏ thế nhưng là cao dài cương thi phun ra nuốt vào mấy chục năm mới có ngân ấy. nói nàng nói đến cái bình này lai lịch đây là hôm nay bái phòng vị lao tiền bối kia tặng nàng còn dạy cho ta một cái dùng cái này nguyệt hoa cao luyện tập nghe độc môn bí quyết a quý vân xác thực biết nguyệt hoa thi du cao là luyện thể bí dược, thế nhưng mới biết được có thể phụ trợ luyện tính cùng văn phú võ cũng không phải nói một chút mà thôi cổ đại người nghèo ăn không đủ no khí huyết cần đồ ăn chèo trống cho nên cần ra cảnh tốt, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là cần bí dưỡng. Tựa như là thiết xa trưởng, một chút ngoài nghề đi luyện, không có mấy tháng cả tấm tay đều phế đi, tất cả đều là cổng cảnh ra chết. Mà chân chính đạt được thiết xa trưởng chân truyền cao thủ, không chỉ có công lực thâm hậu, ngược lại một đôi tay trắng thuần như ngọc, so người bình thường còn muốn no mịn. Đây chính là bí dưỡng tác dụng. Nhìn xem Uy Vân hơi có vẻ ngạc nhiên biểu lộ, Hoa Linh lại nói, đừng nhìn như thế một bình nhỏ, đây là dùng tiền cũng mua không được đồ tốt. Trong chợ đen Nguyệt Hoa Cao không phải giả, chính là trộn lẫn những vật khác loại kém hàng. Vị lao tiền bối kia nói cái này nguyệt hoa cao là một đầu hủ thủy kim thi sản xuất rất khó được đáng tiếc cứ như vậy một chút nói nàng liền kích động nói đi ta giúp ngươi thử một chút nếu như hiệu quả tốt chúng ta lại nghĩ biện pháp đi chợ đen nhìn xem có thể hay không mua chút có đồ tốt nàng đầu tiên nghĩ đến chính là quý vân vị đệ đệ này nàng cảm thấy mình khí công này tiến độ tạm thời không phải nhu cầu cấp bách quý vân đương nhiên biết khó được muốn chờ một đầu cương thi phun ra nuốt vào mấy chục năm ánh trăng mới sản xuất một chút như thế không có thèm mới là lạ hắn nhìn xem hoa linh hương vấn như vậy cũng từ khối rũ bị bên, bên trong lấy ra một cái bình nhỏ nói, "Hoa Linh tỷ, ta chỗ này cũng có một bình. Bình này so Hoa Linh càng nhiều, mà lại màu sắc nhìn qua càng sáng tỏ. Đây là trước đó từ canh cửu nơi đó thắng. Cái này nguyên hoa cao tại đột phá luyện thể bình cảnh thời điểm có hiệu quả, Quý Vân Nguyên bản chuẩn bị giữ lại lúc nào cần thời điểm lại dùng, không muốn Hoa Linh vậy mà tìm được cách dùng khác." Hoa Linh nhìn xem cũng kinh hỉ mà hiếu kỳ nói, "A, ngươi làm sao cũng có?" Từ lâu tới, Quý Vân nói ra lai lịch, trước đó bắt môn tụ hội chơi mặt trước tháng tới. Nghe lời nói này, Hoa Linh giật mình nói, thương tay được ra, khó trách, Cản thi thế ra có thể xuất ra bảo bối này cũng không kỳ quái, nhưng nghe là đánh bài thắng, năng biểu lộ cũng có chút im lặng. vật chân quý như vậy, bắt môn những cái kia thuật nhị đại bọn họ, cái này chuyển vật tới. nói hoa linh lại hỏi, đây là cái gì cương thi sinh ra? vị lao tiền bối kia nói, càng cao cấp nguyện hoa cao, hiệu quả lại càng tốt. quý vân nhớ kỹ canh cửu nói lời, nói, điền gia phi cương cô đạo. phi cương, hoa linh trừng mắt nhìn, là thật kinh ngạc. năng nhận lấy cầm lấy hai cái cái bình so sánh một chút, quý vân bình kia xác thực càng tinh khiết hơn. Nàng thích động đến, ta giúp ngươi thử một chút." Nha, Quý Vân cũng rất tò mò cái này, Nguyễn Hoa Cao muốn làm sao có thể trợ giúp tu luyện thính hỏi, ta muốn làm thế nào?" Hoa Linh nói ra, vậy Tiền Bối nói, dùng côn trước bôi một tầng, sau đó lại bôi lên Mệnh Hoa Cao, lại dùng chân khí thuật đặc biệt kinh mạch du lịch dẫn đạo khí cùng cơ bắp nhấp nô, thời gian ngắn có thể liền cảm nhận được cơ bắp cực hạn năng lực không chế. Nói, nàng còn lấy ra một tấm kinh mạch đồ, đối với nhìn một chút, "Đây, chính là như vậy vật khí. Thính giảm lực bản chất chính là cực hạn cơ bắp thần kinh mộ tập năng lực, không chỉ có là cơ bắp lớn bệ Còn có tầng sâu cơ bắp cùng các loại nhỏ nhỏ cơ, mà gỡ khí cũng kém không nhiều, đó là muốn đối với khí khống chế nhập y. Nguyên bản chuyện này chỉ có thể lần lượt thực chiến khổ tu mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại xem ra, giống như có đường tắt. Hoa Linh nói, liền từ túi cấp cứu bên trong lấy ra cồn, bôi lên tại quý vân trên cánh tay trở hong cô, liền pha lên một tầng nguyện hoa cao. Chương 147 bà chương 147, Hoa Linh liền dùng ngón tay từ từ vò đều đạn, sau đó một chút xíu thuận cánh tay kinh mạch du động. Thân kỳ một màn đang ở trước mắt phát sinh, quý vân nhìn xem trên cánh tay của hắn cơ bắp giống như là phi thường mẫn cảm, hoàn toàn có thể cảm giác được hoa linh ngón tay nén, sau đó suy nghĩ một không chế, liền hoàn mỹ đem cơ bắp co vào, làm ra giảm lực phản ứng. cái này thần kỳ thể nghiệm để quý vân khó nén kinh ngạc, thốt ra, thật đúng là có thể. hắn cảm giác cánh tay một cái bên trên loại kia nhập vi thần kinh ngộ tập năng lực, đầu óc lập tức nhớ kỹ loại cảm giác này. tầng sâu cơ bắp người bình thường không huấn luyện, là căn bản cảm giác không đến nó ở đâu. chỉ khi nào cảm giác được, tựa như là học bơi lội một dạng, dần dần thuần thục, liền có thể sử dụng tự nhiên. nguyên bản đó là một cái cần thời gian dài lặp đi lặp lại huấn luyện quá trình. Hiện tại bí dược này một bơi, chính mình vậy mà liền cảm giác được. Nhiều bơi mấy lần, Quý Vân cảm thấy mình rất lớn xác suất có thể trực tiếp nắm giữ lấy cơ bắp thính kình năng lực. Nếu là toàn thân đều bơi lên, đó không phải là toàn thân đều sẽ rồi. Ta cũng thử một chút. Hoa Linh nghe chút hữu hiệu, chính mình cũng làm một chút ở trên cánh tay, quả nhiên liền cảm giác được cái kia thần kỳ cảm giác. Muốn nói đối với Bắp thì huấn luyện, nàng mạnh hơn Quý Vân một màn lớn, cho nên rõ ràng hơn cảm giác được loại kia cực hạn thần kinh mộ tập năng lực. Mà lại, cánh tay cơ bắp nghe đến ngón tay cảm giác rất bách, có thể khống chế cơ bắp giảm lực phát hiện điều ấy, tỷ đệ hai người đều rất là kinh hỉ. chuyện này đối với bọn hắn hai cái vừa học thính tân thủ tới nói, quả thực là thần dược. Hoa Linh không có trước hết nghĩ đến chính mình, mà là vây bàn tay lớn một cái, đến, ta giúp ngươi nhiều bôi điểm. Quý Vân gật gật đầu, được. có thể nhanh chóng nắm giữ thính có ích vô hại. về phần Nguyệt Hoa Cao, sử dụng hết còn có thể nghĩ biện pháp đi mua một ít. Hoa Linh hỗ trợ bôi cồn, Quý Vân liền dùng ngón tay thấm Nguyệt Hoa Cao cho mình thân thể bôi lên, thuận kinh mạch vận khí dẫn đạo, rất người nhanh nhẹn cánh tay, lồng ngực, đùi đều thoát khóc. loại cảm giác này cực kỳ tốt. Toàn thân cơ bắp giờ khắc này phản phất đều tại trong đầu biên lên hào, phải dùng cái nào một tia đều vô cùng rõ ràng. Quý Vân cảm giác mình thân thể tiến nhập một loại trạng thái đốn lộ, hắn lập tức giống như là liền hiểu tính giảm lực huyền bí chỗ. Gió nhẹ thổi tới trên da, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cô kia lực sau đó cô vào cơ bắp đem nó tháo bỏ xuống. Mà lại Quý Vân hiện tại chân khí tù vi cũng không thấp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí cùng lực kết hợp, loại kia thần kỳ trạng thái. Cái này thi dầu hoa cao vốn là luyện thể thánh dược hắn rất rõ ràng cảm giác được thân thể đang hấp thu lấy thuốc cao đợi đến hấp thu xong làn da cơ bắp tính bền dẻo sẽ lên trướng một mảng lớn bất quá địa phương khác quý vân chính mình liền có thể bôi phía sau lưng cũng chỉ có để hoa linh hỗ trợ Thoát áo hoa linh cũng cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn bôi lên dùng nàng số lượng không nhiều chân khí thuận kinh mạch tại dẫn đạo thuốc cao còn tại hấp thu bên trong quý vân đắm chìm tại loại kia thân thể cùng thức hải xong trọng đốn ngộ bên trong bắt đầu minh tưởng loại trạng thái kia để hắn cảm giác thật tốt cũng không biết qua bao lâu trên thân thể nguyễn hoa cao hoàn toàn bị hấp thu loại kia toàn thân cảm giác mát rượi lúc này mới biến mất. Quý Vân mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối xuống tới. Trên bàn cơm đã tràn đầy cả bàn thức ăn. Vừa vặn Hoa Linh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Quý Vân mở mắt kết thúc minh tưởng, hỏi: A, người tu luyện tốt. Vừa vặn ăn cơm đi. Được. Quý Vân lên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Mặc dù trước đó xoa thuốc thời điểm loại kia bắp thịt cả người đều thụ cảm giác khống chế biến mất, nhưng cũng phát hiện loại cảm giác này lại nhớ kỹ rất nhiều. Xem chừng lại nhiều bơi lên mấy lần, là hắn có thể hoàn toàn liền có thể nhập môn, đủ được mấy tháng khổ tu. Hoa Linh nhìn thấy hắn thần thái sáng láng biểu lộ, cũng tò mò nói bí pháp này hiệu quả thế nào? quý vân khó nén dạng dỡ thần thái, rất tốt. hoa linh cũng nói, vậy là tốt rồi. mau tới ăn cơm. Ừm. quý vân ngồi ở bên cạnh bàn cơm, liền tỷ tỷ và hắn cũng không có gì tốt khách khí, ăn như gió cuốn. hai người vừa ăn vừa nói chuyện, quý vân cũng tinh tường nói một lần xoa thuốc sau cả nỗ. hoa linh nghe hiệu quả cùng bị tiền bối kia nói một dạng thần kỳ, cũng kích động nói, một hồi ngươi giúp ta cũng thử một chút. quý vân nói, tốt. ăn cơm cơm. hoa linh tại phòng bếp thu thập, quý vân ở phòng khách minh tưởng. đột nhiên nghe tiếng nước đình chỉ, hoa linh đi tới đã sớm kìm nén không được chờ mong. Đi, quý đệ đệ, giúp ta bôi thuốc cao được. Quý Vân lên đứng dậy cầm cồn cùng chứa Nguyệt Hoa cao cái bình liền đi theo. Hoa Linh tiến nhập gian phòng của mình, kéo xong màn cửa, sau đó liền dép lên ngồi xếp bằng trên giường, nói một câu: ngươi trước giúp ta bôi một chút phía sau lưng. Địa phương khác còn có thể chính mình bôi, nhưng phía sau lưng chỉ có thể người khác hỗ trợ. Nàng không có cam lòng dùng Quý Vân phi cương tia cô động thi du cao, dùng chính là chính nàng mang về. Quý Vân mặc dù hoàn toàn không để ý tỷ tỷ mình chia sẻ đồ tốt, có thể Hoa Linh Thiên chỉ chính nàng hiện tại không dùng đến tốt như vậy Nguyệt Hoa cao. Nói chờ sau này có cơ hội mua được, thử lại lần nữa. Quý Vân cũng không có dễ nói cái gì. Đổi lại người khác nàng thật đúng là có thể sẽ lo ngại một chút cái gì, có thể để để mình, Hoa Linh hoàn toàn không có thị uy, nàng trực tiếp liền cởi bỏ áo. Quý Vân nhìn xem cái kia mảng lớn lưng đẹp bại lộ ở trong khúc khí, cũng nhìn không chớp mắt, chuẩn bị độ vật. Chính ngẩng đầu một cái, Hoa Linh trở tay liền giải khai sau lưng bạch khấu, rất tự nhiên cười ra. Dạng này cả thân liền hoàn toàn không đến mảnh vải. Bởi vì phải giữ ngồi xuống minh tưởng trạng thái, nàng không có khả năng bỏ, tiện tay dùng một tay bưng bít lấy trước ngực nhảy thoát Ngọc Bồ Câu tân hình của nàng gấp vô cùng rồn đường cong trôi chảy từ phía sau lưng nhìn qua có loại cảnh đẹp ý vui ôn nhu quý vân nhìn thoáng qua vào tay bắt đầu bôi lên cồn hoa linh liền lớn như vậy đỉnh đạt ngồi ở trên giường quý vân ngay tại phía sau lưng giúp nàng bôi lên nguyện hoa cao cảm nhận được làn da cùng cơ bắp phạm vi lớn thanh lương cảm giác hoa linh cũng sợ hai thản phục liên tụ à lão tiền bối kia thật đúng là giúp ta một đại ân lần sau đi được thật tốt tạ ơn lão nhân gia nàng nói nàng vẫn không quên cười nhẹ nhàng chỉ nói quý đệ đệ ngươi bôi cân xứng điểm a đường đến lúc đó có sai sót hoa cao luyện thể là chủ hiệu còn có một cái trọng yếu công hiệu, chính là có thể làm cho làn da trở nên ánh trắng giống như tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ, đây chính là nữ tính đều cự tuyệt không được chỗ tốt. Hoa Linh cũng cảm thấy rất tốt. Biết rồi, Quý Vân đương nhiên rất cẩn thận, trong đầu đã sớm nhớ kỹ vận khí đó mạnh lạ, liền một chút xíu bôi lên, làm sao cũng sẽ không xuất sai lầm. Không thể không nói, Hoa Linh tỉ làn da thật phong đạn chặt chẽ, bôi dầu sau càng là tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt. Rất nhanh phía sau lưng liền bôi lên không sai bị lắm. Hoa Linh cũng đắm chìm tại loại kia trong cảm ngộ, tựa hồ cảm thấy mình bôi lên quá phía phước, nàng liền nâng lên một bàn tay, lại nói nếu không ngươi giúp ta đem cánh tay bôi, ta chân khí không đủ, muốn chuẩn bị cho tốt đường này, cũng lười động. Quý vân cũng cảm thấy không quan trọng, hắn chân khí hùng hậu sát thực so hoa linh chính mình thích hợp hơn làm dẫn đạo. nói, hoa linh trực tiếp đem một bàn tay tay đưa qua, vì quý vân thuận tiện bôi lên, nàng còn có chút nghiêng thân thể, mặc dù vẫn như cũ dùng cánh tay che chở trước ngực, có thể góc độ này, nguy nga miêu tả sinh động. chỉ cần dương mắt đi xem, cái tiêu ngạo nghệ hà phong hơn phân nửa đường cong đều thu hết bằng mắt, dâm chào mà thẳng tắp, xuân sắc giạt rào. quý vân chói mắt liếc về nghiêng người một màn kia mượt mà đường cong. Thu liêm đồng thời cũng nhắc nhở một câu, Hoa Linh tỷ, Xuân Quang đại tiết nha. Hoa Linh quay đầu nhìn thoáng qua cái kia chuyên chú ánh mắt, lại không thèm để ý chút nào che bừa, người muốn nhìn liền nhìn chứ sao? Là thật không để ý, liền không có cái gì không được tự nhiên. Y thật thật muốn nói, nàng trong nhà thường xuyên đều mặc rất thanh lương, tắm rửa xong nhiều khi đều là chỉ mặc quần cục cùng rộng lớn áo ngủ, muốn nhìn lúc nào đều có thể nhìn. Mà lại lúc tỷ thí cũng nhiều có tứ chi tiếp xúc, tỷ đệ hai sớm đã thành thói quen loại này thân mật lại không nồng dính ở chung phương thức. Quý Vân nghe không biết nói cái gì cho phải, dù là không phải cố ý đi xem. Ngẫu nhiên liếc một chút, cũng cảnh đẹp ý vui, cũng sẽ không nói. Ha ha ha. Quý Vân bất đắc dĩ, đổi lấy Hoa Linh Như chuông bạc gợi mở cửa khẽ, cuối cùng còn đổi lại một tay khác, ấy, còn có cái này. Trong phòng, bầu không khí ấm áp mà an ý, chương 148, gặp lại Lộc Cửu chương 148, gặp lại Lộc Cửu nhoáng một cái chính là mấy ngày. Quý Vân cùng Hoa Linh mỗi ngày vẫn như cũ là huấn luyện tu hành, thời gian cũng qua thật nhanh. Hoa Linh tại vị kia cục dị điều lao tiền bối nơi đó học bí phương sát thực có hiệu quả. Hai tỷ lệ mỗi ngày bồi lên một lần nguyệt hoa thi du cao, chính môn tuyệt kỹ này tiến bộ thật tốt rõ ràng hai người đều là vừa mới bắt đầu học, có thể ngắn ngủi mấy ngày liền đã có thể sơ bộ nắm giữ tính tình mà giảm lực thần bí. tiến độ này để Hoa Linh chính mình cũng kinh ngạc không thôi. dựa theo vị lao tiền bối kia thuyết pháp, nguyên bản các loại bình kia Nguyên Hoa Cao sử dụng hết, hẳn là có thể giúp bọn hắn sở đến tính bậc cửa, đến tiếp sau tu luyện liền sẽ thuận tiện rất nhiều. có thể Hoa Linh phát hiện, chính mình không chỉ có mò tới, tựa hồ tiến độ còn vượt ra khỏi một mảng lớn. chí ít mỗi ngày cùng Quý Vân đi sân vận động lúc luyện, nàng liền sở sở cảm nhận được loại kia dần dần thuần thục giảm lực kỹ xảo. Cái này khiến Hoa Linh Trực Quan cảm nhận được nàng tự thân cận chiến năng lực sinh tồn so trước đó tăng gấp mấy lần. Có thể cái này khoa trương tiến độ để nàng một lần tưởng rằng tàu hỏa nhập ma lại hoặc là cái gì gây ra rủi ro. Về sau đi hỏi vị lão tiền bối kia tình huống như thế nào. Vị yêu nghe cũng kinh thán không thôi, chỉ khen nàng một câu căn cốt ngạc nhiên. Còn nhiều dạy một chút môn phái bí mật bất truyền, mà quý vân tiến độ khoa trương hơn. Bí dược kia bôi lên thân thể hiệu quả nguyên lý, vốn là muốn ngắn ngủi để cho người ta thể nghiệm đến loại kia cơ bắp siêu mẫn cảm cùng cực hạn thần kinh mộ tập trạng thái. Phía sau lại chậm chậm cuốn thuộc cái này không chỉ có là đại não ký ức, còn có cơ bắp ký ức. Bình thường tới nói, người bình thường một lần có thể nhớ ký một hai phần trăm cũng không tệ. mà quý vân siêu cao nội tính, để thân thể của hắn một lần có thể nhớ ký 78 tám. Đôi lên mấy lần đằng sau, trực tiếp liền nhập môn. hắn không chỉ có giảm lực đã cơ bản thuần thủ, ngay cả gỡ khí đều có tiểu tâm đắc, thiếu chỉ là thuần thủ. tại mỗi ngày cùng hoa linh đối luyện bên trong, độ thuần thụ cũng tại tăng gọn. mà lại quý vân rõ ràng cảm giác được sử dụng nguyệt hoa cao đằng sau, gia thịt của chính mình tính bền dẻo tăng cường một hai thành. đây là thuần ví gia thịt cường độ vận công hiệu quả về sau quả sẽ càng tốt. khó trách nói là luyện thể thánh dược. hai tỷ đệ đều khắc sâu cảm nhận được bí dược này chỗ tốt. cái này khiến hai người vượt qua khó khăn nhất nhập môn giai đoạn. bớt đi mấy tháng khổ tu. một ngày này, một buổi sáng sớm huấn luyện đằng sau, hoa linh tắm rửa liền đội vàng đi ra, một đầu liền đâm vào vào nhà gia phòng. quý đệ đệ, tới giúp ta bôi một chút thuốc. nguyễn hoa cao liên tục sử dụng, nhất là huấn luyện sử dụng sau này, hiệu quả mới càng tốt hơn. mặc dù đây là hai ngày này thường ngày, có thể quý vân nhìn xem vào nhà liền rất tự nhiên cởi áo ra hoa linh, biểu lộ cũng có chút hứa bất đắc dĩ. a một tiếng trước đó Hoa Linh còn muốn lấy chính mình bôi lên, về sau nàng phát hiện chính mình chân khí không đủ, muốn làm thật lâu mới có thể hoàn thành, liền lười nhác động thủ. cho nên đại bộ phận đều là Quý Vân tại làm thay. màng lớn lưng đẹp cứ như vậy bại lộ ở trước mắt, dẫn khí mạch là sớm đã quen thuộc. Quý Vân giống như là thường ngày động thủ bôi lên bí dược. Hoa Linh thần sắc giống như là tại trên bờ cắt bôi lên kem chống nắng phơi tăm nắng giống như tự nhiên, vẫn không quên thuốc dù nói, ngươi phải nhanh lên một chút nha. Tiểu Tiểu xế chiều hôm nay muốn đi qua, ta đáp ứng nàng cho nàng làm tốt ăn. một hồi phải đi một chuyến siêu thị đâu? Quý Vân dương mắt qua, biết rồi. Lộc Vũ hôm qua liền phát tin nhắn nói về thị khu hẹn cùng nhau ăn cơm. Hoa Linh nhìn xem trong bình cái kia đã thấy đấy Nguyệt Hoa Cao cũng lẩm bẩm một câu. A, đáng tiếc một điểm cuối cùng Nguyệt Hoa Cao. Nghe nói mấy ngày nay Quý Thị bên kia phi thường náo nhiệt chờ dốc chúng ta đi dạo chơi. Bạn nhất có thể mua được liền mua chút trở về. Hai ngày này nhìn trên diễn đàn, sát thực phi thường náo nhiệt. Quý Vân cũng cảm thấy có thể, ừm. Biết cái này Nguyệt Hoa Cao chỗ tốt, hai người đều cảm thấy có thể nhiều mua chút. Đáng tiếc thứ này lấy tiền cũng mua không được, chỉ có thể dây vào đụng Thị bất ký. lên tốt. Hoa Linh chính mình đi mình tưởng tìm hiểu, Quý Vân thì là cho mình làm một chút, cũng tiến nhập mỗi ngày thời gian tu hành. Nhắm mắt lại, lại mở mắt ra cũng đã là cơm trưa thời gian. Quý Vân ăn cơm, giúp đỡ thu thập cái bàn. Buổi chiều thời gian muốn làm muốn luyện tập vẽ bùa, bất quá mấy ngày nay tuổi hồ đến bình cảnh, vẽ lên cũng không có nhiều tiến triển, mà lại phù lục vật liệu cũng mất. Nghe Hoàng Bán Tiên đề nghị, hắn nghĩ đến chờ đi quỷ Thị mua một chút cao cấp vật liệu trở về thử lại lần nữa. Hoa Linh tại phòng bếp bận rộn ban đêm muốn chiêu đãi khách nhân đồ ăn. Quý Vân ngay tại trên ghế salon một tay thưởng thức không gian khối ruby cảm nộ không gian phắc tắc, một tay đảo một quyển sách. Hôm qua cùng Dư Hạ nói chuyện trời đất thời điểm lại lấy được một tin tức, cái kia Bách Quỷ vật ngự chính là quẻ rượu chợ đêm cái kia quay sách cũ chủ biết. Quý Vân biết sau cũng ngoài ý muốn không nhẹ. Dù sao vị chủ quán kia, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh cao thủ. Còn có chính là, tiểu thuyết kia là còn cùng trước đó trận kia ám vong sở trẻ ảm dính dắng đến, cũng càng cho quyển sách này thêm mấy phần sát thái thần bí. Có thể hơi ngoài ý muốn chính là, phía quan phương vậy mà không có phong cấm quyển sách này mà lại không biết có phải hay không là sợ trẻ ám nguyên nhân trên mạng quyển sách này lượng tiêu thụ còn nên đón một cái tiểu cao triều quý vân cũng tò mò mua qua internet một bản hôm qua vừa tới hôm nay đã đọc được cuối cùng một quyển cố sự khúc chết đa trọng đào ngưỡng rõ ràng nhìn xem giống như là kỹ thuật tiểu thuyết, lại tăng thêm các loại yêu ma quỷ quái nguyên tố ma nguyễn hoang đường lại chân thực tác giả thị giác từ đầu đến cuối đều là một người đứng xem lạnh lùng nhìn xem hết thảy phát triển thằng đến cuối cùng cũng là rất bình tĩnh ngữ khí hắn không tận lực tán dương qua mình cũng không ca tụng tự khổ, chỉ là vén ra gặp thịt viết ra người chân thật ở giữa. Quý Vân có loại cảm giác, có lẽ đó chính là thánh nhân thị giác, không có nhiều như vậy tâm tình trọc trởn, gặp chúng sinh như chó rơm. Đối này người bên ngoài tới nói, đây là một bản hư cấu tiểu thuyết. Đối với Quý Vân tới nói, lại là một loại khác cảm giác. Hán bởi vì tiếp xúc sự kiện lần này, so người bên ngoài rõ ràng hơn xảy ra chuyện gì. Những nhân vật tiết đều một có thể một cái thực tế bên trong tìm tới nguyên hình, cho nên Quý Vân mới càng kinh thán hơn. Nhưng mà sự thật là, nó là mấy năm trước đã thành thư lão tác phẩm, mà trong sách miêu tả nhân sự tình là gần nhất mới phát sinh, cho người ta một loại cảm giác giống như là tiên đoán, lại như là bị bản. Hiện thực dựa theo cái kia bách quỷ vật ngữ tiểu thuyết kịch bản ở trên diễn. Đọc xong cả quyển tiểu thuyết, Quý Vân có loại cảm giác rất kỳ quái. Trước đó hắn khả năng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tác giả làm sao làm được, hiện tại biết, đây là đối với thiên đạo có cực kỳ cao thâm linh ngộ. Hiện tại lại biết tác giả bản nhân chính là một cái thánh cảnh cao thủ, cũng liền không kỳ quái. Cái này khiến Quý Vân nghĩ đến một cái khác rất tương tự tình huống, đó chính là Lưu Tây Mạn Gà. Tại người bình thường xem ra chỉ là rất đặc sắc mạn gạ cố sự, lại là ẩn giấu đi tác giả đối với thiên đạo lý giải. Khó trách dư hạ trước đó sẽ lo lắng, bởi vì đó căn bản không phải lưu tây cảnh giới kia có thể lĩnh ngộ đồ vật. Mà đảo đảo, Quý Vân đã thấy một trang cuối cùng. Cố sự này viết một cái mở ra thức phần cuối. Tác giả không có biết thiếu niên mặc áo đen kia kết cục, mà là viết dạng này một bản văn. Ánh nắng chiếu không thấu nơi hẻo lẽn, nên hồng không chiếu sáng trô bóng tối, những cái kia tiềm ẩn trăm ngàn năm si mị vong lượng, đường hoàng dạo bước mà ra. Vô diện giả lệ loi, lưới dài người lập tham sân si oán ngưng tụ thành vật. Bọn chúng hoặc cáo mũ chỉnh tề, hoặc diện mục dữ tợn. Bọn chúng ghé qua chợ bữa, chiếm đoạt lòng người. Hôn tạp tại tầm thường trong đám người, tham lam mút bảo trọc thế này chất dinh dưỡng. Chỉ là trong lúc đi lại, còn có mấy phần giống người, mấy phần là quỷ. Cái này đục ngầu thế đạo, sớm đã thành bách quỷ dạ hành tốt nhất sân khấu, mà trên đài nhân vật chính, có khi mà ngay cả bộ mặt của chính mình cũng không phân rõ được. Chỉ có cái kia vô biên vô tận chóp vụ, im lặng thôn phệ lấy một điểm cuối cùng tinh họa, tuyên cáo đêm nay không mình, bạch quỷ dạ hành. Quý Vân nhìn xem đoạn văn này, con người sâu kín hiện ra bạc bằng, không hiểu nỗi lòng trầm xuống. Phản phát được một hớp liệt hiểu, hậu kình mà quần quần không dứt. Kết cục này ấn mở thiên câu kia địa ngục tăng có 18 tầng, nhân gian chỉ có một tầng lời nói. Thật sự là một cái nhân quỷ hôn tạp thế giới. Nếu như là người bình thường biết thì cũng thôi đi, chính là bởi vì biết đây là một cái thánh cảnh cao thủ biết, quý vân mới lặp đi lặp lại đọc. Hơn nữa nhìn đến cuối cùng cái kia đêm này không minh, bách quỷ dạ hành kết thúc nữ, hắn luôn có chủng cảm giác rất kỳ quái. Giống như là đoạn văn này giống như là tiên đoán lấy cái gì? Nếu trước đó vô sự đều nhất nhất tại trong hiện thực diễn ra, vậy cái này đoạn nói có thể hay không cũng sẽ. Quý vân đang nghĩ ngợi chưa phát giác thời gian trôi qua nhanh chóng bên hai cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên lúc này mới hoàn hồn vừa xem xét này thời gian đã nhanh đến giờ cơm hoa linh nghe được tiếng đập cửa không bỏ xuống được trong tay nồi từ phòng bếp nô đầu ra quý vân đi mở cửa hẳn là tiểu tiểu đến quý vân nghe cái này nho nhã lễ độ tiếng đập cửa cũng cảm thấy là hắn đi qua mở cửa quả nhiên nhìn xem một người mặc bách điệp quần ngắn cô nương đang đứng tại cửa ra vào ánh mắt đối mặt quý vân chào hỏi tiểu tiểu đã lâu không gặp xác thực đã lâu không gặp trước mắt cô nương này giống như càng hào phóng hơn An mặc hoàn toàn đem luyện chuyển tư thái cùng thành xuân linh động hiện ra đi ra. Lộc cửu cũng khuôn mặt tươi cười luyện chuyển, giống như là thấy được thật lâu không thấy Lão Bằng Hưu, ngựa khí nhẹ nhàng. đã lâu không gặp nha bởi vì tới qua hai lần, trên mặt nàng cũng nửa điểm không có câu nệ. mau Bảo, Quý Vân chào hỏi người vào nhà, nhìn xem trong tay nàng còn cầm mấy bao đồ vật, cũng hỗ trợ nhận lấy. Bởi vì là Bằng Hưu, hắn cũng không cần khách khí như vậy. Đoán được, ôi, lại là vậy rất tốt ăn bánh ngọt. Ừm. Lộc gật, gật đầu, hỗ trợ mở ra hộp, vừa bạn có rảnh liền làm điểm bánh ngọt mang tới. Quý Vân trực tiếp cầm lấy một khối liền nhét vào trong miệng. Chương 148, chương 148, bánh ngọt có rất đặc biệt mùi thơm, trừ lần trước cũng là Lộc Cửu đưa tới, hắn còn không có lại tạm biệt trôi nên qua. Hắn cũng không tiếp ca ngợi, "Ưng, ăn ngon." Ngay vậy, Lộc Cửu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem, ngươi quá cổ động rồi lúc này, Hoa Linh cũng từ phòng bếp thò đầu ra, "Hô, tiểu tiểu tới a vào chính nói chuyện." Quý Vân đi qua liền lấp một khối bánh ngọt tại trong miệng nàng, "Hoa Linh tỷ, ngươi nếm thử." Lộc Cửu làm bánh ngọt. Hoa Linh bị nếm ăn, ngay hai cái cũng hai mắt tỏa sáng, ừ. Tiểu tiểu thật sự là người đẹp khéo tay đâu. Nói, nàng còn đánh giá Lộc kiểu trên người của ngắn, cười nói, ta đã nói rồi, đẹp mắt như vậy dáng người, mặc váy khẳng định thích hợp hơn nha. Rất xinh đẹp. Lộc Cựu bị thổi phồng đến mức gương mặt có chút phím hồng. Tạ ơn Hoa Linh tỷ tặng cho ta quần áo rồi lần đầu tiên mặc ngắn như vậy váy, nếu như không phải đến Quý Vân nơi này làm khách, nàng thật đúng là không dám mặc đi ra. Nói, nàng mới nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta còn cho tỷ tỷ chờ đợi lễ bận. Vừa vặn ba ba mụ mụ từ nước ngoài trở về, ta để bọn hắn mang về. Hoa Linh cũng mong đợi nhìn thoáng qua. Lộc Cửu mở ra túi sách, lấy ra một cái đóng gói rất tinh xảo hộ, mở ra bên trong là một đầu quăng chạy sáng chói dây chuyền. Nàng trực tiếp đi đến phòng bếp, cho đang nấu ăn Hoa Linh beo ở trên cổ. Hoa Linh tỷ, ngươi xem một chút có thích hay không? Hoa Linh trước đó một mực tại càng đảo, rất quen thuộc các loại quốc tế đại bái, túi đầu xem xét, lập tức giật mình, a, dây chuyền này rất đắt cũng ưa thích đúng là ưa thích. Nhưng nàng có chút xấu hổ thu lễ vật quý trọng như vậy. Lộc Cửu lại xem thường nói, đưa tỷ tỷ, đương nhiên phải dụng tâm nha. Ta còn cho Quý Vân cũng mang theo. Quý Vân ngay tại hướng trong miệng nhét cái kia ăn ngon bánh ngọt, nghe lệnh ra đầu còn có ta, ừm, lộc cửu gật gật đầu lấy ra một cái hộp, lấy ra một đầu vòng tay, nói ra, đây là chính ta biên, nhìn xem giống như là đặc thù dây của bệnh, mặt trên còn có đẹp đẽ nút buộc cùng hai cái phong cách cổ xưa linh Đang quý vân nghe là chính là biên, cũng mới thở dài một hơi. mặc dù biết lộc cửu ra cảnh tượng hồ rất tốt, thật là không có ý tứ thu quá quý giá lễ vật. lộc cửu còn chủ động đề nghị, không để ý, ta giúp ngươi leo lên. bằng hưu tặng lễ quý vân đương nhiên sẽ không không thứ thời, đưa tay xem xét, lúc này mới phát hiện trên tay đã có một cây bằng tay, chính là dư hạ tặng đầu kia. Lộc Kiều nhìn xem cũng ánh mắt sáng lên. A, thật là tinh xảo na diện vòng tay đầu. Nàng tự hồ biết vòng tay này ngủ ý ngược lại Quý Vân đến nay không có hiểu rõ, chỉ thuận miệng nói, ừm. Bằng hữu tặng. Lộc Kiều mặt mày ngậm lấy khép lời ý cũng không nói cái gì. Đem Linh đang vòng tay biện tại trên tay hắn, vẫn không quên nói một câu. Ai nha, dạng này so sánh, thủ nghệ của ta giống như phải kém một chút đâu. Quý Vân không nhìn ra có cái gì, đương nhiên cổ động, nhìn rất đẹp nha. Tạ ơn. Đừng nói, hai đầu vòng tay phong cách đều có khác biệt, cùng đeo lấy lại càng lập thể, rất không tệ bộ dáng. Phòng bếp Hoa Linh vừa vặn bưng một bàn thịt cua đầu sư thử tới, nàng nhìn xem Quý Vân cái kia đần độn thất thần giá mẹ, đầu đen rau muốn nói, "Quý đệ đệ, ngươi cũng tới đệ mụ, ngẫm lại lúc nào cũng đưa tiểu tiểu một kiện lễ vật đá. Cho dù là bằng hữu, cũng muốn đáp lễ." Chuẩn chi tinh như vậy tâm chuẩn bị vòng tay. Quý Vân sướng sở. Hiện tại đầy đầu tu luyện hắn, nơi nào nghĩ tới những thứ này? Bị Hoa Linh một nhắc nhở, giống như cũng thế. Không cần rồi cũng không có chờ hắn nói cái gì, Lộc tiểu cười cười nói, "Hoa Linh tỷ, ta giúp ngươi." Hoa Linh lại lắc đầu, "A, không dùng để hỗ trợ, đi tìm Quý Vân chơi đi." Nói, nàng vẫn không quên trắng quý Vân một chút, chiếu cố thật tốt tiểu Cửu. Quý Vân đáp, "Nhà." Phòng bếp sự tình Hoa Linh không để cho Lộc Cửu hỗ trợ, Quý Vân liền chào hỏi Lộc Cửu cùng một chỗ tại ghế sofa ngồi. Không thể không nói, váy thật rất thích hợp Lộc Cửu, ngồi xuống, cái kia trắng non hai chân càng phát ra thoát non dài. Quý Vân cho Lộc Cửu đến một chén nước, thuận miệng hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Rất lâu không thấy được." Lộc Cửu Nhu thuận tiếp nhận chén nước, đáp lại nói, "Ba ba mụ mụ khó được trở về, muốn về nhà tế tổ a cái gì?" liền kiếm thật lâu. Quý Vân không giống như là hoa linh như vậy, tâm tư cẩn thận, hỏi một câu cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Lộc Cửu cũng không phải loại kia tốt lời nói cô nương. Chính lúc này, vừa thấy được trên bàn bách quỷ bật ngữ nàng cũng cầm lên nói, "Quý Vân ngươi cũng nhìn quyển sách này." Quý Vân gật gật đầu, "Đúng vậy a." Phảng phất một chút tìm đến có cộng đồng chủ đề, Lộc Cửu cũng nói, "Ta cũng nhìn đâu. Viết rất tuyệt." Hai người trò chuyện lên trong tiểu thuyết nội dung, trò chuyện một chút, Quý Vân giống như là khai khiếu đồng đãng, vô vô đuổi, "Có." Lộc Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Cái gì có?" Quý Vân đầu óc nghĩ đến cái gì? liền trực tiếp nói ra, đưa ngươi cái lễ vật. Lộc cửu nhìn xem hắn cái này rõ ràng là bị nhắc nhở mới nghĩ đến ứng phó biểu lộ, che miệng cười khẽ, không cần nha. Chính là rất phổ thông lễ vật, Quý Vân ngươi không cần khách khí như thế. Nói mặc dù nói như vậy, nhưng này hai sao trong mắt xác thực cũng không hiểu hiện lên một chút mong đợi. Quý Vân đương nhiên nhìn không rõ, hắn trực tiếp đi tới ngày thường bếp bữa trước bàn, lấy ra lá bửa, sau đó dùng phù bức chám Minh Kim Chu Sa, tuôn rơi liền hoạch xuất ra một tấm bùa vàng. Lộc cửu cũng toàn bộ hành trình ở một bên nhìn xem, giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Quý đem bửa vàng xếp thành hình tam giác sau đó chứa vào túi thơm bên trong. ngày thường hắn cũng sẽ giúp tam thúc vẽ một chút, bất quá những cái tiêu bừa chú bình thường chi phí liền một bao tiền. mà cái này một tấn minh vi vẽ, giá trị ít nhất hết mấy bạn. hiệu quả cũng sẽ kéo dài hơn. quý vân cũng không có suy nghĩ cái gì chi phí, đưa cho Lộc hữu, đây là phù bình an, tặng cho ngươi. a, Lộc cửu nhìn xem chống đỡ trong tay phù lục, nao nao. đã lớn như vậy, nhận được lễ vật không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất có người đưa vào bảng. mặc dù cảm thấy quái quái chỗ nào, nhưng nàng cũng rất vui vẻ nhận. ừm, tạ ơn giống như vô luận là cái gì thu đến bằng hữu lễ vật liền rất vui vẻ. trong phòng bếp, Hoa Linh cũng liếc thấy một màn này, nâm chán lắc đầu, nào có đưa nữ hải tử phụ lụng. không bao lâu, trên bàn cơm đã bày đầy phong phú ngon miệng thức ăn. Hoa Linh chào hỏi hai người lên bàn, ăn cơm, nói chuyện hiếm, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. quen thuộc đằng sau, Lộc Cửu cũng không phải bàn sơ nhận biết cái kia buồn buồn bên trong hướng cô đơn, rất nói nhiều để đều có thể trò chuyện. mà lại có Hoa Linh tại, tổng giống như là có trò chuyện không hết chủ đề, trò chuyện dáng người, trò chuyện xuyên đáp trò chuyện giải trí bắt máy. Quý Vân liền bùi đầu cương cô Quý vân cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lộc cửu tới cửa bái phòng, còn đưa lễ vật, loại kia đã lâu không gặp dần dần lạnh nhạt cảm giác, giống như là lại thêm lên, mà lại càng mật thiết hơn. Nguyên lai like đây là một lần không thể bình thường hơn được bằng hữu gặp mặt, nhưng đột nhiên, án an, an, sắc trời lập tức liền biến thành đen. Ban ngày như đêm. Ngày mùa hè mưa to tới rất đột nhiên, cơ hồ là trời tối qua đi 1-2 phút, dầm dầm liền xuống lên mưa to. Nước mưa năm nay xác thực nhiều chút. Chính cho chuyện, Hoa Linh nhìn ngoài cửa sổ mưa to, cũng đứng hờ lẩm bẩm một câu, cũng không biết lao đầu tự lại lên chỗ nào đi uống rượu. Quý Vân cũng biết, trời mưa xuống Tam Thúc Trái Tim liền sẽ không thoải mái. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Hoa Linh gọi điện thoại hỏi một chút, Tam Thúc vậy mà nói đã ở trên đường trở về. Cái này ngược lại là chuyện như có, ngày thường điểm thời gian này chính là lúc uống rượu. Ba người cũng không để ý, tiếp tục ăn cơm. Trong nhà nghe ngoài cửa sổ mưa to phà phất, cho người ta một loại đặc biệt ăn bình. Phòng ăn cửa sổ liền rượi vào gần bên đường, nhưng sau mười mấy phút, Quý Vân cùng Hoa Linh nghe được sạn tạ nạ cũ cái kia quen thuộc tắt lửa âm thanh. Hoa Linh khẽ cười một tiếng, lao đầu tự trở về. Nhưng mà vừa dứt lời, nàng biểu lộ lập tức liền như ngừng lại trên mặt, một bên quý vân cũng là như thế, bởi vì bọn hắn cảm giác được một cố quen thuộc khủng bố linh áp, hai người vội vàng đứng dậy, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. quả nhiên, bọn hắn thấy được lần trước nhìn thấy cái kia nữ nhân áo trắng, vẫn như cũ cầm trong tay không có mở ra dù che mưa, vẫn như cũ tóc thay bùn sủ, nó tự sáng tạ nạ tay lái phụ bay ra. thấy cảnh này, quý vân cùng hoa linh biểu lộ cùng nhau du lên, hô hấp phảng phất đều nương trệ. nhưng mà lại xem xét quý hoài xuyên bình an từ trên xe bước xuống, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Hắn giống như là hoàn toàn không thấy được tay lái phụ nữ nhân áo trắng, khóa xe liền lên lâu tới. Lại một cái chớp mắt, nữ nhân áo trắng đã biến mất tại đường phố đối diện mưa đổ bên trong. Quý Vân cùng Hoa Linh thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, liếc nhau nhưng lại không biết nói cái gì. Nữ quỷ kia linh áp mạnh đến mức để cho hai người tê cả da đầu, nhưng giống như thật cũng chỉ là tiện đường đi nhờ xe trở về, cũng không có biểu lộ bất kỳ địch ý nào. Nhưng bọn hắn không thấy là, cái kia cầm dù che mưa nữ nhân áo trắng đi vào đối diện đường Xuân Phúc số 18 trong hẻm nhỏ. Nơi đó, một cái mang theo hai mèo mũ bảo hiểm xe máy Báo gia thiếu nữ sớm đã chờ đợi đã lâu. Nàng nhìn xem trong mưa to tóc hai bù sủ nữ quỷ biến mất tại trước mặt, khẽ khẽ thở dài, ngươi làm gì còn muốn che chở hắn đâu. Chương 149, Quỷ đăng chợ đêm chương 149, Quỷ đăng chợ đêm nguyên bản Hoa Linh còn nói mưa to lưu khách, Lưu Lộc Cửu trong nhà qua đêm. Những ngày mùa hè mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Còn không có cơm nước xong xuôi, mưa to liền ngừng. Lộc Cửu vốn là loại kia từ nhỏ đến lớn đều muốn đúng giờ về nhà cô gái ngoan ngoãn, da mặt mỏng cũng không tốt ngủ lại, giúp đỡ Hoa Linh sửa sang lại phòng bếp bắt đũa, liền về nhà. Về phần trong mưa to kia xuất hiện qua hai lần nữ quỷ, quý Vân hai người thương lượng đến thương lượng đi hay là không có kết quả. Xin giúp đỡ người khác cũng vô dụng, bọn hắn chính là nhất chuyên nghiệp khu ma nhân sĩ. Hoa Linh thậm chí còn dùng khoa học kỹ thuật trang bị kiểm tra một chút, xác định lao cha không có dị thường, cũng không có bị giẫm quỷ dây dưa khí huyết thâm hụt dấu hiệu, cũng liền thôi. Nhìn qua, tựa hồ thật sự là một đầu đi nhờ xe về nhà nữ quỷ. Loại tình huống này tại trong hiện thực cũng không hiếm thấy. Rất nhiều quỷ ở nhân gian lắc lư, cũng không có ý muốn hại người, chỉ là có trách nhiệm mà thôi. Quý Vân còn hỏi một chút Hoàng Bán Tiên bên kia chỉ trở về bốn chữ là phúc không phải hoạn. Hai người cũng không có lại nhiều nói. Mười giờ tối, Bùi Bù Tam thúc lại đi ra ngoài đi uống rượu. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng dọn dẹp một chút, ra cửa. bọn hắn muốn đi Quỷ Thị dạo chơi, mua chút đồ vật. Trong nhà sạn Tạ Nạ bị Tam thúc lái đi ra ngoài uống rượu. Không ra công vụ, Hoa Linh cũng không có mở trước kia đọc gì. Dù sao cũng không thời gian đang gấp, tỉ đệ hai người lại quét một cỗ xe điện nhỏ, một đường ở trong thành nhàn nhã dạo hành. Không bao lâu, thành Nam khu Hoa Tiêu đường phố. Nơi này có một cái San hô Tân Giang công viên công viên trên đường Tân Giang, khu cận cũng không có lầu cư dân, bình thường ban đêm ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. nhưng gần nhất Giang Hoa Tràn vào rất nhiều từ bên ngoài đến siêu phàm giả, quỷ thị cái này hơn nửa tháng vẫn luôn mở ra, liền cố định tại công viên này bên trong. Quý Vân cùng Hoa Linh tới thời điểm, nơi này bên đường đã đậu đầy các loại xe cộ, cũng rất quỷ dị không thấy được mấy cái người sống. ngay cả Thu Phi đỗ xe lão đại ra ánh mắt đều mười phần sắc bén, xem xét chính là cục dị điều thường phục Quý Vân hai người biết tình huống như thế nào, trực tiếp đi trong công viên duy nhất đèn sáng chả gác, không hay xảy ra gõ gõ. Người ở bên trong rất nhanh liền đưa ra tới hai kiện da thuộc áo choàng cùng hai ngọn đèn lồng. Hiểu Quý cụ cũng không cần nhiều lời, hai người đi thẳng vào. Đen như mực trong công viên nguyên bản đều là một chút hoa hoa thảo thảo, nhưng khi Quý Vân hai người phủ thêm áo choàng thuận gắt cổng chỉ dẫn đường đường nhỏ đi vào đằng sau, tầm mắt đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Cung lần trước tại lạn vĩ lâu bên trong quỷ thị hoàn toàn khác biệt, trước mắt đầy khắp núi đồi ánh đèn chiếu sáng ra một cái náo nhiệt chợ đêm khu ngạ tư. Nghiễm nhiên một cái phồn hoa náo nhiệt cổ trấn, tường trắng, ngói xanh, tường đầu ngựa, đây là một mảnh điển hình huy phái khu kiến trúc. Quý Vân nhìn trước mắt ánh đèn sáng chói cổ trấn, cũng cảm khái một câu, thủ bút thật lớn. Đây chính là đại danh đình đình, quỷ đăng chợ đêm. Đây là tám nhân liên minh mấy cái thương hội cỡ lớn liên thủ chế tạo di động quỷ thị. Không sai, đây là một cái thư cảnh. Nghe nói là cực đại thương hội hao tốn đại giới to lớn, đem cái này thư cảnh cố hóa thành như thế một cái siêu phẩm phiên chợ không gian. Nơi nào có cỡ lớn hội nghị, cái này quỷ đăng chợ đêm liền sẽ đem đến đi đâu. Hai người mặc dù đều nghe qua, dễ thân mắt thấy đến náo nhiệt này quỷ thị, cũng giật mình cũng nhỏ. Vừa tiến đến, đập vào mắt chính là kéo dài gần mấy cây số tán nhân quầy hàng, cũng không cần bày hàng nửa hè phía đá đường phố hai bên liền có xe đẩy nhỏ một dạng cố định bày hàng, chỉ cần rất ít một chút tiền liền có thể thuê. Trừ quán bên đường, còn có ven đường những cái kia nói xanh phòng, những cái kia đều là thương hội cơ lớn cửa hàng. Giao hàng tiếng gào to, vui cười tiếng liên áo, khí cụ va chạm đinh đinh đang đang. Sen lẫn thành một mảnh liên áo tiếng người quỷ đang chợ đêm. Nếu như không phải trên quầy hàng trưng bày hàng hóa thiên kỳ bất quái, đơn giản muốn để người nghĩ lầm xâm nhập tầm thường nhất khói lửa chợ đêm. Trong chợ đêm thương phẩm cũng rực rỡ muôn màu khiến cho mắt người bất hạ tiếp. Trong không khí tràn ngập thức ăn cháy hương, ngọt ngào đường bị còn có đặc tu vị phái khí tức kỳ dị. Cái này quỷ đăng chợ đêm không chỉ là bán vật phẩm siêu phẩm, còn có ăn, uống, chơi. Tản ra lựa xanh lam sấm hàng thịt nướng trước, mang theo mũ rộng vành khí tức thần bí 10 phần tiểu thương chính cơ xiên sắt, trên dàn nướng tư tư bốc lên dầu thịt xiền, trên biển hiệu viết là than nướng xả yêu thịt một lăm kim, xuyên, tư âm trắng dương, một bên dầu trên trên quầy hàng, trong chảo dầu quần quần chính là từng khỏa khô lâu xương đầu, dầu chiên thủy hầu tự 15 dê kim, chỉ cường thân trắng thể. Còn có văn Diêu Ngư xạ thí mì 2 khắc kim, phần tập tất cả, An Chi không đán, có. Thể Ngự Hỏa mời khắc kim, bà xuyên. Cả bản, mỹ dung dưỡng nhan. Thật khí đồ chơi làm bằng đường, quỷ đăng canh ngấm. Quỷ đăng chợ đêm mua bán đều không phải là thức ăn bình thường. Kỳ kỳ quái quái. Quý Vân cùng Hoa Linh một đường đi qua, thấy được rất nhiều cổ tịch trong truyền thuyết yêu quái quỷ vật. Ở trong nước, phàm là có thể ăn, nhất định là có người thử qua. Quỷ quái cũng giống như vậy. Thậm chí có thể điểm sát còn sống quỷ quái hai người mặc dù trước đó liền có châu nghe thấy nhưng chân chính kiến thức cũng đều là lần thứ nhất gặp trang diện này thật đúng là mở rộng tầm mắt những cái kia siêu phàm đồ ăn liền cùng bí dược bình thường đều có riêng phần mình khác biệt công hiệu thần kỳ bất quá quý cũng là thật quý giao dịch cơ bản tiền tệ chính là minh kim không chỉ là ăn uống còn có hưu nhàn giải trí tung bay thất thải khói vụ trà trong quán trong chén trà thang hiện ra chân châu giống như con trạch thanh minh linh mục trà 200 kim một cân treo tắm rửa chiêu bài trong cửa hàng thân mang đường trang hồ yêu nữ mỹ nhãn như tơ đón khách. Hồ nữ tắm rửa 99 kỳ một lần, bên đường gánh xiếc 7 ra càng là phi thường náo nhiệt, ba con mắt linh hầu, năm cái chân kim tiệm. Những này là bị tuần phục yêu quái, tại nhân loại trong cửa hàng làm công kiếm tiền. Nếu như không phải tận mắt thấy, Úy Vân còn không biết thế giới siêu phàm lại có nhiều như vậy yêu quái tại trong thế giới loài người. Quý Vân tiến đến trước đó còn cảm thấy mình rất có tiền, có thể xem xét chợ đêm này bên trong đồ vật, thật cảm thấy chính là phổ thông ấm no trình độ. Tuy tiện quà vật liền lên bạn nguyên một chút thôi. Không chỉ có quầy hàng náo nhiệt, người cũng rất nhiều. Nhan nhạt trong sương mù, đốt đèn lồng người lui tới, dòng người như dệt xem chừng toàn bộ trong chợ đêm có thành tựu trên bọn người. Quý Vân còn là lần đầu tiên tiến tới đến, siêu phạm giả lại có nhiều như vậy. đây cũng là đến từ cả nước các nơi siêu phạm giả, chỉ có quỷ đăng chợ đêm mới có thể nhìn thấy phồn hoa chẳng cảnh. Quý Vân biết bỏ qua lần này quỷ thị, lần sau còn không biết lúc nào. hắn cùng Hoa Linh đều là rất rộng lượng tính cách, cũng không có tiết kiệm tiền, tựa như là ngày thường dạo phố một dạng, nên ăn một chút nên uống một chút. một đường đi, một đường đi dạo những quầy hàng kia. lần trước quỷ thị cũng không nhiều quầy hàng, có thể lựa chọn cũng không nhiều, mà nơi này, thương phẩm phong phú nghìn lần vạn lần. Đại khái là biết quỷ đang trong chợ đêm hào khách nhiều, cho dù là trên sạp hàng tinh phẩm đều rất nhiều. Đến từ cả nước các nơi siêu phàm giả, lấy ra áp đáy hòm bà bối. Ven đường loại kia tràn đầy bị lại bùa vàng, xong trào chung bại cửa hàng, đó là bán quỷ. Mấy khối miếng vải đen bạo bạo mặt, là trực tiếp buôn bán cơ thi, Trên mặt có má đỏ, là buôn bán người giấy nửa giấy. Còn có bán cổ thư, bảo kiếm bảo đao, dược liệu. Thái bình quân binh phủ pháp thuật ban chỉ yên quỷ tỵ yên hồ băng ghi hình khủng bố vụ độc tiểu nhân phá pháp nhãn châu hồ đấu chát điện hình ý giấy theo đỏ lụi trắng ba thước các loại kỳ kỳ quái quái cấp một tà vật, cấp 2 tà vật, cứ như vậy bày ở trên sạc hàng bán. Quý Vân một đường đi qua, cũng nhìn hoa cả mắt, chỉ ít thấy được 10 cái trên quầy hàng có nhị dai tà vật bán. Có thể nói, nhưng phàm là cùng siêu phàm có liên quan bất kỳ vật gì, chợ đêm này bên trong đều có thể tìm tới. Quý Vân một đường đi, thấy được quá nhiều hứng thú đồ vật. Đi tới đi tới, Hoa Linh đột nhiên kéo hắn lại, nhắc nhở, ngươi nhìn, nơi này có bán nguyệt hoa cao. Quý Vân đục lên đi xem xét, là một cái bán cương thi cửa hàng. Có thể cái kia đen xì thuốc cao đều không có bao nhiêu mình quan sát. Xem xét chính là loại kém hàng, tiết giá còn hơn trăm bạn, chưa 149, chưa 149, như tại trên diễn đàn nhìn thấy như thế, cao độ tinh khiết nguyện hoa cao lấy tiền cũng mua không được. Quý Vân cùng Hoa Linh nhìn một chút, cũng đã mất đi hứng thú, không chuẩn bị mua loại này loại kém hàng. Cứ như vậy một đường đi dạo một đường nhìn, rất nhanh liền qua 2 đến 3 giờ thời gian. Quý Vân mua một chút đồng tiền cổ tệ, Hoa Linh mua một chút dưỡng da bí dược, chuẩn bị đưa cho Dư Hạ cùng Lục Ẩu. Đi tới đi, Quý Vân đột nhiên thấy được một cái bán lá bùa trên sạp hàng, xuất hiện một tấm lá bùa màu đen. Huyết hạp mình sao? Quý vân xem xét tấm đùa kia lá bùa màu đen, lập tức liền bị hấp dẫn ánh mắt. Đây chính là truyền thuyết có thể vẽ tiên phủ cực phẩm lá đùa. Lá đùa loại vật này cũng không cần phải đi cửa hàng lớn dùng cao 1-2 thành giá cả mua. Trước đó đi ngang qua mấy cái lá bùa quầy hàng, nhớ kỹ giá cả, nghĩ đến so tài một chút giá, liền không có sốt ruột mua. Bây giờ thấy quầy hàng này, hắn triệt để liền đi không được rồi. Hỏi, lão bản, cái này tiền âm phủ bán thế nào? Lão bản cũng hất lên áo choàng, thấy không rõ lắm mặt, nhưng hồ sớm đã bị hỏi rất nhiều lần, ngựa khí có chút lãnh đạm, 400 kim. Quý Vân nghe chút giá tiền này, liền biết lão bản này không có thành tâm bán. Cái này cùng cửa hàng cỡ lớn một cái giá, ai còn hàng viện hay bán, mà lại 4 triệu một tấm lá bửa, Quý Vân cảm thấy mình hiện tại trình độ cũng không xứng. Hắn mua không nổi, chỉ là miệng tiện nói thăm. Nhưng chủ sạp này tựa hồ là có chút môn đạo, trong cửa hàng còn có lang phủ, tử phủ, thậm chí có phẩm chất cực cao khai hóa hoàng chỉ. Quý Vân lại hỏi hỏi cơ sở nhất của vàng, cái này khai hóa hoàng chỉ đâu? Lão bản một bộ quả nhiên lại là như vậy ngữ khí, một kim mười đao. Tấm hắc phù kia là chưa bài. Làm sao có thể tùy tiện bán một đao lá bùa chính là 100 tấm, tính được cũng chính là 10 đồng tiền một tờ giấy vàng. Cái này có thể không tính tiện nghi, nhưng Quý Vân cảm thấy đáng giá. Tốt lá bùa có thể lái chính để cao vẽ bùa sát xuất thành công cùng hiệu quả. Cái này nhưng so sánh tam thúc tại bán buôn thị trường bán những cái kia tốt vô số lần. Quý Vân nói, ta muốn 30 đao đi. Bình thường lá bùa sẽ bị ẩm, đột nhiều cũng vô dụng. 30 đao đầy đủ dùng rất lâu. Trả tiền, lão bản từ một bên trong hộp lấy ra 30 đao giấy vàng chất đống cũng không nhiều, liền một cái túi ngựa liền có thể chứa được. Quý Vân lại hỏi, cái này tiền giấy bạc bán thế nào? Tiền giấy bạc chính là từ phụ, xem như gần với hắc phù mấy loại lá bùa một trong, công nghệ chế tác cũng phi thường khó. Hàng cái kia hô phong hoán vũ pháp thuật, cần một chút tốt vật liệu, hắc phù mua không nổi, tử phụ làm sao đều làm mấy tấm. Lão bản báo giá cũng thực sự, 35 kim một tấm. Chẳng qua trước mắt chỉ có 8 tấm. Quý Vân nghe chút không quý, trực tiếp đáp ứng, "Được, vậy sẽ phải 8 tấm." Thượng đẳng thần châu chu sa đến điểm sao? "Ừm, đến điểm. Cửa hàng này bên trên vụn vụn bật, bật bỏ ra mấy triệu, lúc này mới rời đi. Lấy được lá bùa Quý Vân cũng cảm thấy lần này tới quỷ Thị mục đích quan trọng nhất liền đã đạt thành. Hoa Linh là đến mua nguyệt hoa cao cửa hàng nhỏ cơ hồ đều là thấp kém hàng, cửa hàng lớn cũng chỉ có một chút giá cả quý không hợp thói thường hẳn mẫu, không có mua được, cũng liền không nhiều hứng thú lắm. Hai người đi tới đi tới, liền chuẩn bị phải đi về. Nhưng mà không còn muốn chạy đến sắp cuối cùng, Quý Vân lần nữa phát hiện một cái hắn cảm thấy hứng thú vô cùng hàng bỉa hẻ. Đó là một cái bán tạp hóa quầy hàng. Gỗ đảo, lôi kích mục, đồng tiền cổ tệ, lao phát khí còn có một số vách qua tải, đồ dùng trong nhà cũ. Quý Vân dừng lại là bởi vì hắn phát hiện. Quan tài này lại là hắn quý gia sản xuất, trong mắt người ngoài quan tài đều như thế, nhưng thực tế làm công phong cách còn kém hẳn là rất rõ ràng. Quý Vân từ nhỏ tại tiệm quan tài Lý Trường lớn, liếc mắt một cái liền nhận ra cô quan tài tiên là bọn hắn quý gia tay nghề, thậm chí cho rằng công, sáng thành chính là mình lao cha làm. Đại khái là nhiều ngừng chân chỉ chốc lát, đất này bảy lao bản chủ động mở miệng hỏi khách nhân muốn mua quan tài. Nói, hắn phối hợp giới thiệu, đây chính là quan sơn quý gia nhất đẳng quan tài, phong sát dưỡng thi, thượng đẳng hàng tốt. Quý Vân cũng là gần nhất mới biết được, tại siêu phàm giới bọn hắn quý gia làm quan tài liền cùng khai hóa hoàng chỉ. Thần Châu Chu Sa một dạng nổi danh, tốt quan tài có thể phong thi khí không loạn, giống như là cán thi tượng giống này đối với quan tài có phẩm chất nhu cầu siêu phàm giả đều vừa ý dạng này quan tài. Hiện tại bởi vì không xuất bản nữa, trong chợ đen một ngụm bí ra quan tài sao rất đắt. Quý vân chỉ nói là nhìn xem, nhận ra, hắn liền nhìn nhiều một chút, vừa xem xét này, còn phát hiện cái này tạm hóa trên quầy hàng lại còn có mấy quyển sách đóng chỉ, lật ra một bản kỳ quan giảng giải xem xét, hắn càng kiếp sợ, đây không phải Thái gia bất ký, tình huống như thế nào, chủ sạp này lấy tới một ngụm bọn hắn quý gia quan tài thì cũng thôi đi. Làm sao ngay cả hắn thái gia sách đều có, nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, chính là mở sách một cái chớp mắt này chần chờ, để chủ quán giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thử dò xét nói, khách nhân có thể nhận biết quý nhị gia. Nghe chút lời này, Quý Vân lập tức ý thức được hắn nói chính là cha mình. Họ Quý, xếp hạng lão nhị, hẳn không phải là người khác. Bất quá Quý Vân thật không nghĩ tại trên chợ đen tùy tiện cùng một cái bắt chuyện người xa lạ đối thoại, quay người muốn đi. Trong tay người kia lại đột nhiên xuất ra một cây đinh quật tài, giống như là xác nhận cái gì, kinh hô một tiếng, "Tiểu nhị gia." Quý Vân càng đậu. Người kia lại thở nhẹ ra đến, "Tiểu nhị gia, cứu ta." Quý Vân bị ra hỏa này nhất kinh nhất sợ thật làm phụ, tình huống như thế nào? Một bên Hoa Linh cũng cảnh giác đứng lên, nhưng nghĩ đến cái này quỷ đang trong chợ đêm, đối phương chính là lớn mật đến đâu, cũng không dám động thủ. Không đợi Quý Vân hai người rời đi, chủ quán kia trực tiếp lấy ra một phong thư, lắp tới nói, "Ngươi xem phong thư này liền hiểu." Quý Vân không muốn tiếp lấy nói gấp dạng, có thể tin đã nhét vào trong tay. Sau đó hắn mở ra xem, ánh mắt lập tức liền định trụ. "Tiểu vân, xuất ra phong thư này, là ngươi mà túc, Giang Hoa Mạc Kim giáo ú tổng bà đầu tam đầu Phật Hắn cùng chúng ta quý gia có giao tình, không phải bạn không phải địch. Ta biết ngươi rất nhiều nghi hoặc, trước đó tình thế bức bách là không thể nói với ngươi. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, đã nói lên ngươi đã thành công dung hợp chúng ta quý gia tạ vận, cũng liên lụy vào. Can hệ trong đại có một số việc quá sớm đề cập, cùng ngươi có hại vô ích. Ta và mẫu thân ngươi lần này cần đi một cái hiểm địa, liền đem còn có chúng ta quý gia bí mật lớn nhất hàng ngọc quan dùng loại phương thức này lưu cho ngươi. Thời gian cấp bách, không kịp ăn bài, ta dùng một chút thủ đoạn. Nhưng chờ bọn hắn đến chủ động tìm ngươi, nhất định là thi độc nhập thể, chỉ có chúng ta người quý gia có thể giải. Trong quan tài bí mật ngoại nhân đụng một cái liền phải chết, ngươi mạch thúc hẳn là phát triển trí nhớ. Tạm thời đáng ra tín nhiệm, ngươi thấy tình thế mà vì hàng Ngọc quan bên trong đồ bật ngươi chỉ có thể chính mình nhìn, bất kỳ người nào khác cũng không thể đụng. Cũng trước đừng nói cho ngươi Tam thúc. Chờ ngày nào ngươi Tam thúc chính mình muốn mở ra quan tài, hết thảy chân tướng, hắn đều có thể nói cho ngươi biết. Còn có, linh dị khôi phục là nguy cơ, cũng là thời đại này cơ duyên to lớn, hảo hảo tu hành. Chương 150, Tam thúc thi thể chương 150, Tam Túc thi thể quý Vân xem hết trước mắt chủ sạp này đưa tới tin, nào đó quan trong nháy mắt liền xuất tạm. Hiện tại xem xét mới hiểu được, trên quầy hàng quý gia có tài, còn có mấy quyển kia điển tịch đều không phải là thật muốn vì bán lấy tiền, mà là câu cá mồi. Là chỉ có bọn hắn người quý gia sẽ lên câu mồi câu. Nhưng dù vậy, cái này câu, Quý Vân cũng phải cắn. Người trước mắt này có thể xuất ra phong thư này, cũng liền mang ý nghĩa hắn khả năng biết mình phụ mẫu tình báo, mà lại trong thư nâng lên một chiếc quan tài, chính là kỳ quan lục bên trong xếp hạng thứ 7 chiếc kia Hàn Ma quan. Đây là quý gia truyền thừa bảo vật, mà lại trên thư còn nói, tại trong quan tài phong tồn bọn hắn quý gia một cái đại bí mật mặc dù trực giác nói cho quý vân nội dung trong thư chính là trận tướng, vẫn như trước cảnh giác mà hỏi thăm, ngươi là thế nào xác định thân phận ta? Đối phương có thể xuất ra thư này, liền tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chủ sạp này nghe nói như thế, giọng Thanh cần nói, Tiểu nhị gia, gia hạ sách này, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, ta thi độc nhập thể, lại không xử lý, tất nhiên thì biến. Hắn biết dùng loại phương thức này tìm người sẽ để cho gây nên người hiểu lầm, có thể việc quan hệ tính mệnh cũng không thể không bị đó. Cũng may là thật tìm được. Nói, hắn lấy ra trong ống tay áo cất giấu cây kia đinh qua tải. Giải thích nói, đây là Hàn Ngọc Quan một cây trước đinh quan tài. Cố quan tài kia là huyết tế tà vật chỉ có các ngươi người quý gia mới có thể mở ra. Đông dạng, chỉ cần khoảng cách đủ gần, đinh quan tài quỷ liền sẽ đối với quý gia huyết mạch có cảm ứng. Quý Vân nghe lời này, liếc qua cây kia đinh quan tài, cũng hoảng nhiên. Nguyên Lai không phải người, mà là quỷ nhận ra. Trước mắt chủ sạp này biết trên thư viết cái gì, cũng không gạt không nổi. Còn nói thêm, chuyện này là ta bạch mẫu người làm không đúng. Năm đó nhị gia nhắc nhở ta không có khả năng động cố quan tài kia, ta nhịn không được hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Sau đó liền thấy phong thư này cùng một chút quý gia liệt tịch ngài yên tâm những vật kia ta đều bảo toàn tốt một kiện cũng không lúc nhích kỳ thật bạch biêu trong lòng có chút nói không có, có ý tốt nói nếu như là bảo vật tầm thường thì cũng thôi đi hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều có thể quý gia hai vị kia tìm kiếm đồ vật chỉ cần là phạm nhân tất nhiên đều sẽ động tâm quý vân nghe không nói chuyện nhìn trong tay thư tín hắn kỳ thật đã trở lại như cũ sự tỉnh đại khái quá trình chính là là cha mẹ mình biết muốn đi tham dò một cái hiểm địa sau đó đem hàn ngọc quan phó thác cho trước mắt cái này giang hoa mạc kim giáo quý tổng bà đầu tam đầu phật bạch biêu chờ tương lai giao cho mình nhưng mà gia hỏa này lên tham nghiệm, động cố quan tài kia, vừa vận cha mẹ mình tính tới vòng này, kết quả gia hỏa này liền chúng phải thi động, không thể không đến tìm hắn căn này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Sau đó khó khăn chắc trở đằng sau, bạch ngọc quan hay là đưa đến trước mặt mình. quý vân nghĩ rõ ràng chuyện nguyên do, cũng thầm than phụ mẫu thủ đoạn cao minh. hắn nhưng là chưa quên, lúc trước trần trường khanh nói qua cha mẹ của mình trên giang hồ có cái ngoại hiệu gọi đạo mộ giới thần điêu nhập nữ, cho đạo giới hắc bạch song sát, cùng đạo mộ giới người có lui tới, cũng hợp tình lý. bây giờ nhìn lấy bạch miêu trong giọng nói kí ý có thể thấy được phụ mẫu thủ đoạn cũng là không kém bất quá trước mắt cái này bạch biêu không phải giang hoa đạo mộ giới lao đại đứng đầu theo lý nói cũng là cái kia hát sản nghiệp liên đầu bụng, làm sao rơi xuống mức này còn cần tự mình đi ra bày quầy bán hàng tựa hồ tình huống không tốt lắm quý vân không có đi suy nghĩ nhiều mà khác xác định đối phương xác thực cảm kích đằng sau hắn trực tiếp hỏi cha mẹ ta hiện tại ở đâu đây bạch bưu nói thẳng ta cũng không biết nhị gia chỗ liên quan sự tình liên lụy cơ mật không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể nghe nóng nói hắn biết lời này chắc chắn sẽ không để quý vân hài lòng lại giải thích nói trước đó nhị gia cần nhân thủ ta may mắn cùng nhị gia cùng một chỗ từng hạ xuống mấy cái đại mộ. một lần cuối cùng hợp tác là hai năm trước đi dò xét tần định vương mộ một lần kia nhân mã của ta tổn thất nặng nề. lại phía sau liền không có hợp tác qua. lần gần đây nhất là hơn hai năm trước gặp nhị gia, hắn để cho ta hỗ trợ tìm một chút quỷ tiên thôn tư liệu. bất quá lần kia dò xét mộ ta không có tham dự. chờ về sau thật lâu, ta mới thu đến hư, để cho ta đi đảo một tòa cổ mộ, chính là hàng ngọc quan mộ kia. hắn đem biết đến đều nói rồi đi ra. quý vân nghe nói như thế, lông mày cũng hơi nhíu lại nghe được quỷ tiên thôn hắn liền nghĩ đến trước đó hạ nguyệt hà thôn cái kia khư cảnh kinh lịch không có gì bất ngờ xảy ra quỷ tiên kia thôn chính là năm đó lão phật gia luyện chế trường sinh dược địa phương trước đó trên tấm ảnh cái kia đầu dòng xe lửa khư cảnh chẳng lẽ chính là quỷ tiên thôn liên nhà mình cái kia tình trạng kinh tế đến xem phù mâu trộn mộ khẳng định không phải cầu tài bọn hắn đang tìm cái gì nhìn xem quý vân trầm mặc không nói bạch bưu trong lòng cũng thấp vọng hắn cũng coi là trên giang hồ trà trộn nhiều năm lão nhân tình nhìn ra phần kia trầm ngâm là đối với chính mình trả lời không hài lòng lại tận khả năng nói ra tự mình biết. Nhị gia hợp tác với chúng ta cũng không phải muốn trong mộ vật bằng bạc, cũng từ trước tới giờ không muốn đồ cổ. Liên đối với một chút sách lửa bích họa cảm thấy hứng thú. Ta có chút không quá xác định phỏng đoán, nhị gia hẳn là đang tìm cùng trưởng sinh thuật có liên quan đồ vật. Quý Vân nghe hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Trong mộ đồ vật không có dễ cầm như vậy, đó là thuần túy là hao tổn âm đức hưởng thụ lập tức. Tương lai không phải gây họa tới hậu nhân, chính là trong lao sống hết đời, không có một tốt hạ trạng. Trước đó hắn còn rất nghi hoặc phụ mẫu chôn mộ làm gì, nhưng về sau biết táng bắt môn nửa mệnh nguyên đằng sau, liền hiểu bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp phá giải gia tộc đoàn bệnh vấn đề, còn có chính là nghĩ biện pháp giúp mình kéo dài tính mạng. Dư Hạ trước đó cũng đã nói, Quý Vân chính mình có thể sống đến hiện tại, là có người dùng nhiều loại phi thường cao minh kéo dài tính mạng thủ đoạn. Quý đang trong chợ đêm người đến người đi, cho dù là cái này tạp hóa quầy hàng không đáng chú ý, có thể trò chuyện những câu chuyện này cũng không tiện. Ngay tại Quý Vân tại trên quầy hàng ngừng chân thời điểm, đã có mấy phát người qua đường tới qua. Bạch U biết những bí mật kia không có khả năng nói như vậy xuống dưới, lại nói, nơi này nói chuyện không tiện. Nếu như tiểu nhị gia ngài không để ý, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ngài nhìn thấy Hàn Ngọc Quan liền biết ta lời nói không hoa. Vừa ra khỏi miệng liền sợ đối phương hiểu lầm, hắn đội vàng lại bổ sung một câu, ngài cũng yên tâm, ngay tại quỷ thị này bên trong. Quý Vân nghe cũng cảm nhận được đối phương đội vàng cùng thanh ý, trong quỷ thị không ai dám náo sự. Tại siêu phàm giới có cái thuyết pháp, đắc tội phía quan phương nhiều nhất bị truy nã, nhưng đắc tội tán nhân liên minh, đó chính là thật đi đến tuyệt lộ. Dù sao siêu phàm giả cần tài nguyên cùng tình báo trọng yếu nhất nơi phát ra, chính là tán nhân liên minh. Không nói trong liên minh vốn là có đỉnh cấp siêu phàm giả đủ để xử lý hết thảy kẻ nháo sự và lại một khi bị tổ chức này kéo vào số đen phong tỏa tài nguyên liền có thể sống sống đem người bấy chết. Quý Vân cùng bên người Hoa Linh liếc nhau, an ý gật gật đầu. Bạch Biêu nhìn xem bọn hắn đáp ứng, cũng thở dài một hơi, hô, hai vị đi theo ta. Người này cũng rất thượng đạo, không có dẫn Quý Vân hai người đi người nào thiếu địa phương, ngược lại là đi chợ đêm địa phương náo nhiệt nhất. Ba người tiến nhập một gian treo tụ bảo cắt trong cửa hàng. Đây cũng không phải là cái gì hàng biểu hẻ, mà là có thuê giải ước hai tầng lầu cửa hàng. Loại này cửa hàng bởi vì có tán nhân liên minh xác nhận không dám bán hàng giả, nhưng tương ứng giá cả cũng sẽ quý rất nhiều. Trước đó Quý Vân hai người đều là đi dạo quán bên đường, thật đúng là không có bà qua. Đi vào cửa hàng này, cũng làm cho một mực cảnh giác mười phần Quý Vân cùng Hoa Linh hai người có chút thở dài một hơi. Chỉ ít tại trong cửa hàng, đối phương lưu đồ bất chính đại giới càng lớn hơn. Ba người vừa tiến đến, cái kia trong tiệm chủ cửa hàng tựa hồ hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Bạch Bưu liền dẫn hai người trực tiếp hướng trong phòng đi. Chương 150, chương 150, cái kia bình thường là cho khách hàng lớn nhìn hàng cao đẳng địa phương. Quý Vân cùng Hoa Linh cũng rất nghi hoặc. Có lớn như vậy gian cửa hàng, vậy mà chính mình còn muốn đi bày hàng vỉa hè. Bạch Bưu một bên dẫn đi, tựa hồ biết hai người đang suy nghĩ gì, một bên cũng thở dài nói, cái này tụ bảo các là trong tay của ta trước mắt số lượng không sinh sản nhiều nghiệp. Nghe nói như thế, Quý Vân cũng trực tiếp hỏi ra vừa rồi vẫn rất vấn đề nghi hoặc, Bạch Túc, ngươi tình huống giống như không tốt làm à? Đối phương mặc dù khách khí với chính mình, sương hô tiểu nhị ra nhưng hắn cũng biết là bởi vì chính mình lao cha nguyên nhân. Đối phương khách sáo, Quý Vân cũng không dám kinh thường. Trong thư lão cha đều nói là Bạch Túc cứ như vậy gọi không có vấn đề. Ngay vậy, bạch miêu ngữ khí tràn đầy hổ thể nói, ôi, nhưng không đảm đương nổi cái này âm thanh quốc, không có tham quan tài kia trước đó, hắn xác thực cùng quý vân lão cha xương huynh gọi đệ, dù cho là giang hồ lẫn nhau nâng, nhưng cũng có mấy phần thật quan hệ, có thể ra chuyện này, hắn chính là ra mặt dù dày, cũng không dám ở tiểu bối trước giảng bối phận. nói, hắn cũng giải thích một chút cảnh giới của mình muốn, không dối gạt tiểu nhị ra, giang hoa mạc kim giáo bí mâm này miệng rất lớn, rất nhiều người đã sớm nhìn chằm chằm mâm này. ta xảy ra chuyện đằng sau, ta mấy cái kia minh đệ kết nghĩa lên gì tâm, cấp trên cũng có người muốn động khối này bánh ngọt nếu như không phải ta sớm biết được tin tức, trốn đi. hiện tại sớm đã bị giết. đây cũng là hắn một mực không dám đi bên ngoài tìm người, chỉ có thể trốn ở đây vì đang chờ đêm chờ quý vân tới cửa nguyên nhân trọng yếu nhất. giang hoa thuộc về đa chiều cố đô, khắp nơi trên đất là cổ mộ, trộm mộ nghề cũng tính được là cả nước phần độc nhất xa xa dẫn trước. lợi ích lớn, hung hiểm cũng lớn, mà làm trộm mộ vậy được, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. lục đục với nhau, giết người cướp của, không thể bình thường hơn được. quý vân nghe nội dung cốt truyện này, không có chút nào ngoài ý muốn. đi tới bung trong, phía sau còn có một cái tiểu viện nơi này còn có một đạo thông hướng dưới mặt đất tiểu môn hẳn là cửa hàng nhà kho hắn ngọc quan ngay tại trong kho hàng tiểu nhị ra mời đi theo ta coi chừng đừng đụng vào thang lầu này phía trên có một ít phòng trộm thủ lọ nhỏ bạch lưu đi xuống không có mấy bước lấy ra chìa khóa mở ra một đạo cửa ngầm hắn cũng không có né tránh quý vân hai người trực tiếp thâu nhập mật mã nặng nghề cửa chống trộm liền mở ra quý vân tại cửa ra vào nhìn một chút cũng liền một cái mấy chục mét vương nhà kho một chút liền có thể nhìn thông thấu. bên trong chất đống rất nhiều thứ nhất đục lỗ chính là trung ương trước kia dùng miếng vải đen bọc quan tài chỉ lướt qua. Quý Vân trong lòng cũng cảm khái không thôi. Cái này một nhà kho đều là vật phẩm siêu phàm, giá trị có thể không thấp. Gia hỏa này đổi bên ngoài, thỏa thỏa ẩn hình phú hảo. Hoa Linh làm nghề nghiệp đặc công, nàng rất cảnh giác, cũng không tiến vào, liền đứng ở cửa ra vào vị trí. Dạng này thật muốn xẻ ra tình muốn gì, nàng có thể đi vào có thể lui. Bạch Biu thấy thế cũng không có chút nào dị sắc. Làm hắn nghề này, thậm chí rất lý giải phần này cẩn thận. Đi đến trong kho hàng, hắn cũng không có lại hất lên áo choàng, hơi ra lộ ra chân diện ủng. Dưới ánh đèn, đó là một tấm bình thường gầy còm trung niên nhân mặt, bờ môi rất mỏng ánh mắt tự mang mấy phần mạc kim giáo úy vốn có âm đức mã lệ, ngược lại là phù hợp mạc kim giáo úy loại người này tướng mạo. Bất quá hắn sắc mặt cũng có chút không xong, đó là một tấm cương thi giống như mặt mũi tràn đầy xanh đen mặt. Vừa xem xét này chính là thi độc nhập thể, còn rất nghiêm trọng. Mà lại không chỉ là thi khí, trên cổ hắn còn mọc ra giống như là rêu một dạng màu xanh lá sợi nấm chân quần. Đây cũng là hắn sốt ruột muốn tìm quý vân cứu mạng nguyên nhân. Quý vân nhìn xem không nói chuyện. Thi độc này hắn có thể giải quyết không được. Bất quá trên thư lão cha nếu nói có thể giải quyết, nghĩ đến là có sắp xếp. Hắn biết loại tình huống này tốt nhất cái gì đều đừng nói. Đối phương không biết mình biết bao nhiêu, bảo trì trên lệnh tin tức cùng cảm giác thân bí mới là tốt nhất đàm phán thẻ đánh bạc cùng tự vệ thủ đoạn. Bạch Du cũng nhìn ra Quý Vân không nhận chính mình, mang theo vài phần tự dêu nói, dù sao làm là đổ đấu nghề, ngày thường đều mười phần coi chừng. Trên đường đều nghe qua ta tam đầu Phật nhưng cũng không có mấy người thực sự từng gặp ta gương mặt này. Nếu lấy thật mặt gặp người, hắn cho đủ thành ý, cũng không có gì khó mà nói. Lại nói, không dối gạt tiểu nhị ra, thi độc này chính là mở hàn ngọc quan thời điểm, bị như phải Bây giờ chỉ có trông cậy vào ngài có thể cứu ta một thanh quý vân hay là không nói chuyện chỉ là lãnh đạo nhìn xem cố quan tài kia hắn kỳ thật cũng rất tò mò cha mình đến cùng tại trong quan tài lưu lại cái gì dù sao cũng là trên giang hồ lẫn bảo bạch yu cũng rất thượng đạo làm việc trước đó trước cấp ra thẻ đánh bạc của mình cũng không để cho ngài rút không bận bịu nếu có thể cứu ta một mạng điều kiện gì tiểu nhị gia ngài cứ việc nói ta bạch mẫu người có thể làm được tuyệt không mờ mờ nói hắn ra một cái dương nói đây đều là trước đó từ bên ngoài trong quan tìm tới địa tịnh trừ bày bán hàng dùng mấy quyển mặt khác ta một chút không lúc đích cú không cho ngoại nhân nhìn qua. quý vân mở ra xem, bên trong gấp lại mấy chục bản sách đóng chỉ. quý thị âm phủ thư quý gia kỳ môn quan bách giải cơ quan thuật mao sơn Cựu hồ phi thiên Phủ bí pháp hải di châu quan thập nhị giảng dân tộc bách kỵ. quý gia là dân gian thuật đạo muôn phái, trừ quan tài là độc môn tay nghề, mặt khác đều học rất thấu tận. vô luận thuật pháp hay là phù lục, phật đạo hai phái chỉ cần có thể cần dùng đến, ai đến cũng không có cự tuyệt. quý vân nhìn một chút, đều là bản chất tay, trừ thái gia bức ký, còn có gia gia cùng lao cha bức ký. có một ít hắn nhớ ký ấu niên thời điểm lục tung còn chứng kiến qua. Sắp thực đều là bọn hắn quý gia đồ vật, mà lại phần lớn là chân chính ghi chép huyền học pháp thuật điện tịch. Quý Vân liền nói không có truyền cho chính mình, nguyên lai là phụ mẫu lưu tại trong quan tài. Điều này cũng làm cho hắn càng hiểu kỳ, vì cái gì? Theo lý thuyết dù sao đều muốn tiếp xúc thế giới siêu phàm, vì cái gì không theo nhỏ liền dạy cho mình? Trước đó Quý Vân tưởng rằng phụ mẫu cảm thấy mình khả năng sống không lâu, muốn cho hắn bình bình an an sống hết một đời. Bây giờ lại dùng loại phương thức này truyền cho chính mình, hiển nhiên không phải. Nghĩ tới nghĩ lui giải thích duy nhất chính là, bọn hắn trước đó bởi vì một ít hạn chế, không thể cho chính mình nói bốn là đối lý, bạch biêu cảm thấy tìm người hỗ trợ, hay là lấy trước ra bản thân thành ý nhìn xem quý vân đang tra xem bọn hắn quý gia địa tịch, bạch biêu cũng mở ra trong kho hàng kết sát, lấy ra bên trong ba kiện vật phẩm, một hạt châu, một cái hồ lô, còn có một thanh tàng kiếm. nhìn xem quý vân nhìn qua ánh mắt, bạch biêu trực tiếp giới thiệu nói, đây là nhị giai tả vật định phong châu phi thường hiếm thấy phong nguyên tố tả vật, là ta tại một tòa triều hắn của mộ thi yêu trong bụng đo được, còn có kiện này cấp 2 tả vật cắn khôn hồ lô, nghe nói là trường quả lão dùng qua đồ vật. Lai lịch không thể xác định, nhưng nó xác thực bên trong có càng côn, còn có xui nhất sau thanh này thẳng kiếm, là ta tại Xuân Thu Việt Vương trong mộ đoạt được, rất có thể chính là. Trong truyền thuyết tà kiếm thắng tà hiện tại đã là cấp 3 tà vật, kiếm khí cứ gắt, chém sắc như chém bùn.